Đã như vậy, vậy ta liền thể nghiệm một chút chân chính Thân Lâm Tuyệt cảnh tư vị." Vân Kỳ dùng nước gấm ở mức đầu lười khẽ khẽ liếm môi một cái, giống như tại không kịp chờ đợi chờ đợi thưởng thức mùi máu tanh. Còn muốn làm vô vị dễ dụ sao?" Tiết Tây Tư, Sở Sệt khinh thường nói. "Thử một chút ngươi sẽ biết." Vân Kỳ chiến nhận quét ngang, mang theo cuồng bành chi lực, trùng điệp bổ về phía Tiết Tây Tư, Sở Sệt. Một chiêu này, không mang theo bất luận cái gì xinh đẹp, thuần pháp đơn giản một đao chém ngang, lại gọn gàng dứt khoát. Không, có một tia dư thừa động tác. Tiết Tây Tư, sờ xét, cười lạnh nói, "Vậy ta liền nhìn xem, đến cùng là ngươi phàm thân nhục thai cứng rắn, vẫn là ta thần khu mạnh." Hắn ngưng thân bất động, lơ lửng giữa không trung, chờ đợi lấy Vân Kỳ một đao kia đến. Mà kim sắc cổ tay chặt đã làm ra chệ dọc động tác. Tay kia trên đao lưu chuyển thân lực, trở nên như thực chất. Theo cái kia chệ dọc động tác kết thúc công việc, một đạo kim sắc nguyệt nha hình đao kình hành không mà tới, trường một cánh tay chiều dài. Đây là muốn đem Vân Kỳ một đao chém thành hai nửa tiết tấu a. Lúc này, Vân Kỳ đã cùng Tiết Tây Tư, Sở Xét, cách xa nhau bất quá 1 mét khoảng cách, lại là đối diện phóng đi, tránh là đừng nghĩ tránh khỏi. Vân Kỳ dứt khoát không đi làm bất luận cái gì né tránh động tác, Sở Bạt Tạ Vương giả chi nhận đồng thời quét ngang mà tới, mang theo kinh lực mặc dù bị suy yếu hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ mang theo không thể ngăn cản chi thế. Bước ta rút lui chiêu né tránh sao? Ngươi tờ, Tiết Tây Tư, Sở Xét, Cố Kim sắc huyết ngục lĩnh vực gia trì, căn bản không có né tránh tất yếu. Ngược lại là Vân Kỳ, giờ phút này duy nhất năng lực khôi phục tự lệnh, mới vừa vận sử dụng, vẫn còn làm lạnh trạng thái. Hai người đồng thời bên trong đao. Tiết Tây Tư, sờ xét, lông tơ không bị thường, Vân Kỳ thì miệng phun máu tươi, thân thể ở giữa một đạo tơ máu, dị thường rõ ràng. Bất quá, Tiết Tây Tư, sờ xét, nhưng không có chút nào vui sướng, ngược lại kinh ngạc nhìn Vân Kỳ, ngươi là vậy mà có thể chống đỡ ánh đao của ta? thân thể người phàm, sớm nên tại cái kia một chém xuống bị đánh vì làm hai nửa, Vân Kỳ mặc dù tổn thương không nhẹ, cũng không có phân thời chi hiểm. Vân Kỳ lại tựa hồ như không để ý tới trên thân thật dài vết đao, chỉ là ở trên mặt một vòng, nói, lại đến. Đao thứ hai cùng đao thứ nhất, hoàn toàn là liều mạng cứng rắn đấu pháp, cái này khiến Tiết Tây Tư sờ xem, trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ cái này mưu tính sâu xa ra hỏa, chỉ còn lại một thân man lực sao? Có lẽ Bị vây ở huyết ngục không gian sao sinh ra tuyệt vọng, làm hắn trở nên hữu dũng vô mưu. Tiết Tây Tư, sờ xem, nghĩ như vậy, ý nguyên vất tay chém ra đao thứ hai. Bất quá lần này, hắn hấp thụ trước đó giao hấn, không còn khinh thường đến lấy đao mang đến công kích đối phương. Gia chỉ thần lực cổ tay chặt, tại tốc vùng ở giữa, uy lực của nó không tại sợ Bạt Tạ Vương giả chiến nhận phía dưới. Chênh chênh hai tiếng, cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Hai người đã giao thoa mà qua. Lần này, Vân Kỳ tổn thương nặng hơn. Hắn cánh tay trái cơ hồ tại cái kia nặng chém xuống chia làm hai đoạn, phun ra máu tươi đem kim sắc lĩnh vực không gian nhuộm đỏ một màn lớn. Ma Mà Tiết Tây Tư, sờ xét, lại không mang theo một điểm, chỉ là bảo hộ ở trên người thần lực màu vàng óng thoáng mơ hồ một chút. Tiết Tây Tư, sờ xét, hút mạnh một hơi, đem chúng quanh huyết ngục năng lượng đặt vào thể nội, bổ sung bị Vân Kỳ chém có chút tràn ngập nguy hiểm bộ vị. Chỉ là một hơi ở giữa, Tiết Tây Tư, sờ xét, phòng ngự một lần nữa biến trở về vững như thành đồng. Dù vậy, Tiết Tây Tư sờ xét, trên mặt kinh ngạc lại không chút nào yếu bất ý tứ, ngược lại càng thêm giận mình. Trên người ngươi, một đao kia cận chiến chém vào, Tiết Tây Tư sờ xét, rốt cục cảm nhận được Vân Kỳ trên người không giống. Nơi tay đao chém xuống địa phương, Tiết Tây Tư sờ xét, rõ ràng nghe được chỉ có kim loại tương giao mới có thể ra âm vang thanh âm. Vân Kỳ trên thân tựa hồ ra chỉ một kiện vô hình kim loại áo giáp, khó khăn lắm chặn cái kia nhớ cổ tay chặt. Cảm giác không đối về sau, Tiết Tây Tư sờ xem, lập tức đối Vân Kỳ miệng vết thương tiến hành tinh vi thần nghiệm quét hình, hiện Vân Kỳ những bộ vị khác ngược lại là giống như quá khứ, không, có gì khác biệt, chỉ có vết thương xung quanh, bao trùm từng một cùng màu da đồng dạng vật chất, đúng là kim loại. Có thể ngăn trở thần lực ngưng tụ một đao, vậy liền tuyệt không phải phổ thông kim loại, ít nhất là mật độ cao hợp kim titan mới có phẩm chất. Lần này, Tiết Tây Tư sờ xem, rốt cục hiểu rõ, vì cái gì Vân Kỳ có thể chịu đựng lấy công kích của hắn? Chỉ là Thiết Tây Tư, sờ xét, buồn bực là, rõ ràng huyết ngục không gian pháp tắc khiến tuyệt đại đa số đồ phòng ngự hoàn thành gỗ mục, vì cái gì tầng kia kim loại lại như cũ duy trì vững chắc phòng ngự. Đây là ngươi sau cùng ắt chủ bài sao? Thiết Tây Tư, sờ xét, lạnh lùng nói, mặc kệ như thế nào, hiện tại nơi này là hắn sân nhà, Vân Kỳ liền như là một con liều mạng rãy rùa hồ ly, mặc dù mảnh khỏe không ngừng, nhưng tại tay độc thợ săn trước mặt, chỉ để lại biến thành một kiện da trôn áo khoác vặn mệ. Nhìn xem Tiết Tây Tư, Sở Xét, một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ, Vân Kỳ ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh, sau cùng ái chủ bài. Ngươi quá coi thường ta, bất quá, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta. Tiết Tây Tư, Sở Xét, một bên không hiểu hỏi lại, một bên mượn cơ hội này đối lĩnh vực mới không gian tiến hành nắm giữ. Chỉ cần đại hắn hoàn toàn nắm giữ kim sắc huyết ngục không gian, cái kia Vân Kỳ có lại nhiều ái chủ bài, cũng chỉ có bị khốn tự phần. Đương nhiên muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi cưỡng đoạt ta ba giai năng lực, ta cũng không trở thành lĩnh ngộ được năng lực mới. Cái gọi là ba giai năng lực, chỉ là hấp thu huyết chỉ chi lực sau diễn sinh ra tới huyết ngục lĩnh vực. Tại tiết Tây Tư, sơ xét, cưỡng ép cải biến huyết ngục không gian pháp tắc về sau, vân kỳ thể nội huyết chỉ sức mạnh còn sót lại, không chịu thao túng bị kim sắt huyết ngục không gian cho cưỡng ép đột đi. Nhưng là, từ nã nổ sinh hóa trùng diễn sinh ra được ba giai năng lực nhưng không có vì vậy mà biến mất, ngược lại là nhân họa đắc phúc mở ra mới tam giai năng lực. Vân Thủy tại hệ thống cho ra nhiều cái năng lực bên trong, lựa chọn ra tăng lực phòng ngự kim loại tạo hình, khiến thể nội nã nổ sinh hóa trùng lâm thời hiện lên ở bên ngoài thân, tổ hợp thành mật độ cao kim loại phân tử, tương đương với phủ thêm một kiện kim loại đồ phòng ngự. Mà kim loại tạo hình hiệu quả còn không chỉ như thế. Chương 164, không gian sổ đồ. Kim loại tạo hình, nghe vào cùng nhị giai năng lực bộ mặt tạo hình không sai biệt lắm, lại hoàn toàn khác lạ. Một cái là cải biến bộ mặt cơ bắp xương cốt Lông tóc làn ra con người nhan sắc, một cái là đem thể nội nano sinh hóa trùng ngoại phóng, hình thành một tầng mạnh hữu lực tầng bảo hộ. Công dụng khác lạ, đều có diệu pháp. Bởi vì tầng kia kim loại đến từ nano sinh hóa trùng, thuộc về Vân Kỳ thân thể một bộ phận, cũng không bị kim sắc huyết ngục không gian trỗ bại xích, cũng liền có thể phát triển ra 100% hiệu quả. Chỉ là một tầng kim loại hộ giáp, liền muốn đánh với ta một trận. Tiết Tây Tư, sơ xét, mặc dù không hiểu rõ nhiều như vậy, nhưng cũng nhìn ra Vân Kỳ trước mắt của Bạch Dù là có cái này đổi mới hoàn toàn sinh tam giai năng lực, nhưng cũng không cách nào cải biến tuyệt đối thế yếu. Nhiều nhất là để hắn nhiều kéo dài hơi tàn một chút thời gian. Hết lần này tới lần khác thời gian không đứng tại Vân Kỳ bên này. Theo lý thuyết, thông minh như Vân Kỳ sẽ không không rõ đạo lý này. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nhìn, y nguyên quên mình cùng Tiết Tây Tư, sờ sét chiến đấu bên trong. Từng đao từng đao lại một đao, Tiết Tây Tư, sờ sét, phòng ngự thân lực mặc dù tại mỗi một cái chém vào bên trong Tiêu Hao không yếu, nhưng hắn tùy thời có thể lấy điều động huyết ngục trong không gian cái kia vô cùng vô tận năng lượng, chỉ là một hơi ở giữa, liền kim thân tái tạo, bất hủ vĩnh tại. Trái lại, Vân Kỳ tuy có kim loại tạo hình hộ thể, nhưng tiết tây từ, sờ xem, cổ tay chặt chí uy, nhất là chỉ là một tầng kim loại phòng hộ có thể ngăn cản được. Mỗi một lần giao thoa, Vân Kỳ trên thân không duyên cớ nhiều thêm một đạo vết thương, mà lại theo tiết tây từ, sờ xem, đối kim loại tố có thể hiểu rõ càng sâu. Chém ra tới một đao trở nên càng thêm khó cản. Bất quá, Tiết Tây Tư sờ sét, đột nhiên trước mắt, từ bỏ điều động không gian xung quanh năng lượng đến cường hóa cổ tay chặt uy lực. Một đao kia một đao gặp thịt, đối Vân Kỳ mà nói, chẳng phải là đồng đẳng với Lăng Chỉ chi hình. Dù sao Tiết Tây Tư sờ sét, chỉ cần tăng cường bản thân phòng ngự, phóng ngừa đối phương đột nhiên bạo khởi phá phòng, để lại cho hắn một kích chí mạng là được rồi. Tiết Tây Tư sờ sét Hắn không thể chậm rãi trà sát trước mắt cái này tính ủy địch nhân. Rốt cuộc, tại chém ra thứ 19 đao về sau, vận khí rốt cuộc duy trì không được, thân hình bại xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất. Hắn chảy ra máu tươi thật sự là rất rất nhiều, đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn. Coi như Tiết Tây Tư, sơ xét, không động thủ cho hắn một kích cuối cùng, sợ cũng sống không lâu. Đến cực hạn sao? Ta liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Tiết Tây Tư, sơ xét, ngoan độc đôi mắt bên trong hiện lên một tia thắng lợi vui sướng. Cái kia 19 đao phá hình, cho hắn ra một ngụm trong lòng lụt ngạn. Hắn mặc dù Cang Ngư thích chậm rãi đùa giỡn đối phương trong lòng bàn tay, nhưng hắn cũng biết phân tốc. Cang La lúc này, Cang La không thể lơ là bất cẩn. Dù sao bọn này lính đánh thuê mang cho hắn kinh hỉ thật sự là nhiều lắm, thật to vượt qua hắn đối phương phàm nhân đánh giá. Nhất là Vân Kỳ, gia hỏa này trên người áp chủ bài tựa hồ còn chưa dùng hết, lúc này lại đem trò chơi mèo vờn chuột kéo dài thêm, có trời mới biết có thể hay không còn có cái gì mới biến số. Tiết Tây Tư, Sở Sen, động, hắn lần thứ nhất huyền không mà lên, dáng vẻ trang nghiêm thần khu tại kim sắc không gian bên trong lôi ra một đầu thật dài đuôi tuyến, tựa như sao chổi bay lượng. Sau đó tay lên dao rơi, sắc bén cổ tay chặt vô tình chém về phía Vân Kỳ cổ họng, chỉ đợi hắn đầu một nơi thần một nẹo. Đã tối đầu Vân Kỳ bỗng nhiên động, nguyên bản treo chống hắn quỳ xuống đất thân thể sở bạc tạ vương giả chiến nhận, tại cổ tay nhất chuyển ở giữa, phản vậy hướng tiết Tây Tư, Sở Sen chỉ là công kích điểm rơi không còn là tiết tây tư, Sơ Sen, bất hủ thần khu, mà đổi thành cái kia cổ tay chặt. Tiết tây tư, Sơ Sen, nhế răng cười không ngừng, lần này rõ ràng là đối phương yếu thế, tính cả quy về tận chi tâm đều thu hồi, cái kia còn e ngại hắn cái gì? Chỉ là, lúc tiết tây tư, Sơ Sen, đảo qua Sở Bạt Tạ Vương giả chiến nhẫn lúc, lại hã nhiên phát hiện, cái kia vốn là kiên định lưỡi đao, phút chốc trở nên bắt đầu mơ hồ. Cảm giác kia Thật giống như lưới đao từ nơi này huyết ngục không gian bên trong biến mất. Chấn động tần số cao. Tiết tây tư, sơ xét, giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới vân ngưỡng kỳ sẽ chém ra như thế một đao. Doa đến hắn vội vàng thu hồi cổ tay chặt, nhưng lúc này thu tay, lại như thế nào có thể làm được. Bàn tay, trên không chung đánh một vòng trọn, mang theo một trùm kim huyết. Tiết tây tư, sơ xét, ôm lấy đoàn trưởng, đeo thảm hướng phía dưới rơi xuống. Người! Người vậy mà cũng là sờ bạt tà người. Tiết Tây Tư, Sơ Set, trên đầu trọc bò đầy mồ hôi lạnh, mồ hôi bên trong còn hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Không sai, Vân Kỳ cũng đổi sở bạt tạ chi hồn hệ thống. Tại hắn nhìn thấy Ivan trước khi chết trọng thương tiết Tây Tư, Sơ Set, bất hủ thần khu về sau, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chủ thần muốn tại bọn hắn tiếp nhận trận chiến cuối cùng nhiệm vụ về sau, còn muốn tặng cho 1500 điểm tích lũy. Vậy căn bản không phải để bọn hắn dùng để hối đoái cái khắc vương kho bảo vật. Mục đích thực sự liên đệ cho bọn hắn hối đoái sợ phạt tạ chi hồn. Bởi vì chỉ có có được sợ phạt tạ hệ thống mới có nắm giữ phá vỡ thần khu thủ đoạn duy nhất, chấn động tần số cao. Đương nhiên, muốn lĩnh ngộ chấn động tần số cao cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhất định phải trải qua sinh tử khảo nghiệm, chỉ có tại sinh tử tồn vong thời khắc, thần nốt tại huyết mạch bên trong lực lượng thần ý mới có thể kích phát ra đến, lĩnh ngộ được sợ phạt tạ tiền tổ cái kia phá hư hết thảy tuyệt chiêu. Mà muốn lĩnh ngộ một chiêu này Không biết muốn bao nhiêu sợ phạt tà người tại sinh tử bên trong nga xuống. Đây cũng là vì cái gì sợ phạt tà người đối mới sinh hải nhi sảng chọn vượt qua tất cả dân tộc. Thậm chí không tiếc để vốn là nhân khẩu có hạn sợ phạt tà nhất tộc, trở nên càng thêm số ít nói, thể chất không hợp cách mới sinh hải nhi, trực tiếp ném vào sơn cốc nuôi sói. Mà chưa tới trưởng thành, sợ phạt tà bọn nhỏ liền muốn tiếp nhận quân sự hóa huấn luyện, có thể sống sót người, từng cái đều là tinh binh tư chất. Chính là như thế Sở và tạ người cũng không phải người người có thể lĩnh ngộ chấn động tần số cao, nhất định phải đích thân lên chiến trường, tại tuyệt địa bên trong kích hoạt huyết mạch lực lượng, nam dữ có thể tản sát chân thần chấn động tần số cao. Ivan có được thường nhân không có cuồng chiến sĩ thể chất, càng đánh càng hăng, càng tổn thương càng mạnh hắn, tại cùng tiết tây tư, sơ sen, đại chiến chi mạng, rốt cục cảm ngộ đến chấn động tần số cao áo nghĩa, đáng tiếc, cũng không phải là tất cả mọi người cảm ngộ áo nghĩa người, đều có thể sống sót. Đối mặt chân thần, Sở Bạt Tạ Vương Đô muốn gây kích trầm sa, huống chi Ivan cái này giữa đường xuất ra người mới. Ivan không có uổng phí chết vô ích vong, hắn chết để Vân Kỳ mở tới một tia phàm nhân chiến thắng chân thần thời cơ. Thế nhưng là, muốn lĩnh ngộ chấn động tần số cao đại giới thật sự là quá cao, cao đến biến số quá nhiều, nhất là tại đối mặt tiết Tây Tư, Sở Sen, vị này ngay cả chấn động tần số cao đều không thể miểu sát tồn tại. Vân Kỳ mặc dù thừa dịp cái khác luân hồi giả trong giao chiến cho mình rót vào Sở Bạt Tạ chi hồn nhưng cũng không có lập tức giao chi hành động. Cho tới bây giờ, tất cả giúp đỡ chiến tử, tất cả đường lui bị phá hỏng, Vân Kỳ lúc này mới kiên trì, cùng chân thần giao chiến. Rốt cục, tại 19 hạ Liêu Mạn cứng rắn tích lui về sau, tại thứ 20 hạ rốt cục lĩnh ngộ chấn động tần số cao, đem Tiết Tây Từ, Sơ Sen, cổ tay chặt chặt đước. Vô số kim huyết như suối từ Tiết Tây Từ, Sơ Sen, tay gãy bên trong phun ra, lần này, Tiết Tây Từ, Sơ Sen, sói mòn đại lượng quý giá thân huyết phải biết, Tiết Tây Tư, sơ xét, thần khu bất hủ, cho dù thụ nặng hơn nữa tổn thương, chỉ cần thần tính vẫn còn tồn tại, hắn liền có biện pháp khôi phục thần khu, nhưng thần huyết lại ẩn chứa bên trong thần tinh hoa, trong đó càng có chân quý nhất thần tính, sói mòn quá nhiều, coi như là chân thận, cũng vô pháp bổ về. Ta muốn ngươi chết. Lập tức chết. Tiết Tây Tư, sơ xét, nội giận phát cuồng, thần niệm không muốn mạng hướng huyết ngục không gian truyền vận. Vẫn kỳ lập tức cảm thấy trước nay chưa từng có uy hiếp. Tại trung quanh hắn không gian vậy mà trở nên mơ hồ một mảnh. Chương 165, Tuyệt sử Phùng Sinh. Không giống với chấn động tần số cao, lần này mơ hồ cảm giác lại lại là không gian sụp đổ trước dấu hiệu. Tiết Tây Tư, sờ xét, vậy mà không tiếc hao tổn thể nội đại lượng thần lực, phá hư không gian. Cho dù là mạnh hơn nham thạch gấp 10 mở tờ, cũng vô pháp tiếp nhận không gian sụp đổ phá hư. Vân Kỳ cũng không nghĩ tới Tiết Tây Tư, sờ xét, sẽ như thế nổi giận, tha rằng tổn thất đại lượng thần lực. Thậm chí đến ngay cả thể nội quý giá thần tính đều đang dần dần trôi qua, cũng muốn mệnh của hắn. Thần tính vừa mất, liền làm sao bổ đều bổ không trở lại. Thiết Tây Tư, sờ xét đối với hắn mối hận, có thể nghĩ. Vân Kỳ gặp nguy không loạn, chợt quát một tiếng, sở phạt Tạ Vương giả chiến nhận vĩnh viễn không mài mòn thuộc tính, tại thời khắc này, phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả. Không gian sụp đổ lực phá hoại khó có thể tưởng tượng, lại không cách nào dùng chuyển vương giả chiến nhận bên trên bất diệt thuộc tính. Đối mặt lại một lần sinh tử khảo nghiệm, Vân Kỳ lần nữa cảm ngộ đến từ trong huyết mạch sôi trào, chấn động tần số cao tại lần này lại một lần thi triển bên trong, bị vĩnh hằng ghi chép lại, từng bước trở thành lạ cớn tại linh hồn hắn chỗ sâu ký ức. Chấn động tần số cao đối kháng không gian sổ độ, ai thắng ai mạnh. Rất nhanh có kết quả. Tại Vân Kỳ phản kích dưới, vốn là không có chút nào sinh cơ không gian bên trong, bị một đao kia chém ra một đạo sinh lộ. Vân Kỳ thậm chí từ đầu kia chợt hẹp như tuyến khe hở bên trong, cảm nhận được đến từ bên ngoài thế giới khí tức, kia là trở về sở bạt tạ thế giới sinh lộ. Còn muốn trốn? Lưu lại cho ta. Đáng tiếc, thẹn quá thành giận tiết Tây Tư, sở xét, như thế nào lại cho hắn cơ hội chạy trốn? Thân lực không muốn mạng tiêu hao, giống như vỡ đê đập lớn. Cái kia duy nhất một tuyến sinh lộ cũng tại hắn chuyển vận dưới, cấp tốc đóng kín. Trừ phi Vân Kỳ còn có thể tìm tới vừa rồi cái kia một trạm cảm giác, nếu không, đừng hòng trốn ra ngoài. Hiện tại Vân Kỳ vốn là tổn thương mệt đan sen, vừa rồi liên tục 2 lần chấn động tần số cao, đã là cực hạn của hắn, đừng nói tại vung ra một đao chấn động tần số cao, chính là phổ phổ thông thông một trạm, hắn cũng bị mất khí lực. Tình huống có thể nói vạn phần nguy cấp, Vân Kỳ tất cả thủ đoạn đều xuất ra, lại không cách nào cải biến thất bại vận mệnh. Xem ra, lần này ta thật thua. Vân Kỳ thu hồi vương giả chiến nhận, tựa hồ thật không có đấu chí. Hiện tại nhân thua, đã chậm, nếu là tại ngươi bị khốn trụ nơi này trước đó, Có lẽ ta sẽ còn cho ngươi một con đường sống, trở thành ta phụ tá đắc lực. Hiện tại, không chỉ có nhục thể của ngươi, liền ngay cả linh hồn của ngươi cùng một chỗ, đều cho ta tiêu tan đi." Nói, Tiết Tây Tư sờ xem, trên thân kim mang đại tác, nguyên bản còn gian nan sụp đổ bên trong không gian, đương nhiên giống như là đập sập thừa trọng tường cao ốc, ầm vang sụp đổ sụp đổ. Kia từng cái không gian băng điểm, cấp tốc hướng về Vân Kỳ quanh người mở rộng. Hiện tại Vân Kỳ, mất đi hết thể sức phản kháng chơ mắt nhìn xem thân thể tại không gian sụp đổ bên trong trốn vụi. Đột nhiên, hắn cười, cười để cho người ta không nghĩ ra, ha ha ha, tiết tây tư, sơ xét, ngươi sát thức thắng, nhưng ngươi muốn giết ta, há lại sẽ tùy tiện đạt được. Tiết tây tư, sơ xét, sát mặt cổ khoái, hắn cương ép rút ra tự thân thần lực, cùng cấu trúc thần khu quý giá thần tính, thi triển ra không gian sụp đổ đại triều, đối với hắn bản tôn mà nói, cũng là một kiện phi thường to lớn nỗ lực thậm chí sẽ đối với hắn sau này thần vị điện cơ đều có chút ảnh hưởng. Bất quá hắn rất nhanh chắc chắn, bởi vì tại thần niệm liếc nhìn dưới, hắn có thể xác định một sự kiện, trước mắt cái kia lính đánh thuê quả thật đến trình độ sơn cùng thủy tận. Vô luận hắn thi triển ra loại nào thủ đoạn lợi hại, liền trước mắt hắn thực lực mà nói, cũng nhiều nhất chỉ hoãn một chút không gian sụp đổ thời gian, tại cải biến đại cục không có biện pháp. Nhưng một giây sau, tiếng tây tư sờ sét, trong mắt đều nhanh nuốt rất xuống, hắn nhìn thấy Vân Kỳ trong tay nhiều một vật. Kia là một mặt kim sắc con dấu, nhìn qua thường thường không có gì lạ, lại làm cho Tiết Tây Tư sờ xét, thần niệm liếc nhìn dưới, cảm nhận được trong đó quỷ dị khí tức. Khí tức kia chỉ là nhỏ bé một tia, lại ẩn chứa bên trong huyền diệu pháp tắc, ngay cả hắn vị này chân thần đều cảm thấy kia là khí tức bác đại tinh thông. Cái kia tia khí tức chủ nhân lại là cỡ nào tồn tại đâu? Tiết Tây Tư sờ xét, mặc dù không biết, lại có loại không hiểu trực giác, mình cùng khí tức kia chủ nhân so sánh Tựa như ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt tranh huy, các loại chiến lệnh, quả là trời vực chi phán. Đối khi tức kia chủ nhân, thậm chí để tiết Tây Tư, Sơ Sen, có loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Một khắc này, là hắn biết sự tình không ổn. Cũng không tiếp tục chú ý hao tổn thôi động thần lực thần tính, tại sắp sụp đổ không gian bên trên, lại hung hăng đẩy lên một thanh. Ầm ầm. Nguyên bản ổn định huyết ngục không gian, tại tiết Tây Tư, Sơ Sen, không muốn mạng tôi động dưới, rốt cục đạt tới nó cực hạn chịu đựng. Không gian một góc cầm vàng sụp đổ, tia chớp màu đen trạng vết rạn tại cái kia sụp đổ một điểm chỗ cấp tốc lan tràn, trung quanh ba trượng phạm vi bên trong, kim sắc khí tức bị đuổi tản ra không còn một mảnh, thật giống như ở trong không gian đột ngột mở ra một cái vi hình lỗ đen, đem bốn phía năng lượng hút sạch sẽ. Tiết Tây Tư, sờ sét, sắc mặt khó coi giống như Ganiel, nguyên bản hiện ra thần thánh kim sắc khuôn mặt, giờ phút này biến thành màu đỏ tía, tựa như một cái bệnh nặng mới tỉnh người bệnh, thất thần nhìn trước mắt sụp đổ không gian, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu không phải hắn lui cấp tốc, chỉ sợ ngay cả mình đều bị sụp đổ không gian cho cuốn vào. Đây chính là ngay cả thần khu đều ngăn cản cật lực sụp đổ chi lực. Ma Cang làm cho Tiết Tây Tư sờ xét, tuyệt vọng là tại cường đại như thế mà không thể ngăn cản sụp đổ chi lực bên cạnh, vậy mà xuất hiện một cái ám kim sắc truyền tống môn. Chỉ là cái kia phiến truyền tống môn ngay tại cấp tốc thú nhỏ. Dù vậy, bàng bảng sụp đổ chi lực lại tựa hồ như không cách nào ảnh hưởng đến cái kia phiến truyền tống môn. Hết thệ kẻ đầu têu Vân Kỳ, cứ như vậy từ ám kim sắc truyền tống môn bên trong biến mất không thấy gì nữa, lại có một chút có thể khẳng định, hắn không có chết. Bởi vì một cái dần dần tiêu tán hồi âm, từ lúc đem khép kín truyền tống môn bên trong truyền đến, Tiết Tây Tư, Sơ Sen, ngươi cái nguỵ thần, lão tử sớm muộn lột ngươi ra, phạt ta chờ. Vân Kỳ, cứ như vậy dễ như trở bàn tay từ Tiết Tây Tư, Sơ Sen, tuyến sát đại triều bên trong chạy đi. Giờ khắc này, Tiết Tây Tư, Sơ Sen, thế giới quan nhận trước nay chưa từng có xung kích đân là chân thần hắn, lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi mình, chẳng lẽ cái kia lính đánh thuê phía sau, đứng đấy một vị so với mình còn cường đại hơn gấp trăm lần thần minh sao? Vẫn kỳ tại cuối cùng, xuất ra kim sắc con dấu đồ vật, lại là từ trước trong thế giới nhiệm vụ, từ huyết ngục chiến đội trong tay đoạt được đồ tốt. Tiên giai chi trướng, tiên giai chi trướng, đặc thủ cấp A tiên giai đạo cụ, sử dụng sau lập tức mở ra một cái vị diện truyền tống môn, đem người sử dụng lập tức truyền tống đến một nhiệm vụ khác thế giới. Tại nên thế giới nhiệm vụ, ngươi có thể tiến hành chức nghiệp, huyết thống, hệ ra đi, dị năng cũng bị cắt đứt liên tục nhiệm vụ. Nói rõ một, như ngươi sử dụng ở vào trạng thái chiến đấu, đem cưỡng chế đưa vào mở ra vị diện thế giới. Nói rõ hai, ngươi có thể tự do chỉ định tiến vào chức nghiệp, huyết thống, hệ ra đi, dị năng bên trong một loại thế giới nhiệm vụ, ngươi có thể trước đó dự định, sau đó bằng ý chí khởi động tiến giai chi chương vị diện truyền tổng môn, cũng có thể sử dụng lúc lại tùy định. Sử dụng số lần chỉ lần này một lần. Sử dụng mục tiêu, một mình. Yêu cầu: Bản đạo cụ tại Zetsuq đô thị tuôn ra, sử dụng địa điểm nhất định phải tại Zetsuq đô thị hoặc là Zetsuq không gian tiến hành. Chương 1: Tiến giai lựa chọn. Tiến giai chi chương, lúc trước thế nhưng là để luân hồi không gian thứ nhất cường độ, huyết ngục chiến đội nguyện ý vì đó xông pha khói lửa vương bài ban thưởng. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Tiến giai chi chương không chỉ là mở ra chức nghiệm, huyết thống, hãy ra đi, dị năng hi hữu đạo cụ càng khiến người ta thèm nhỏ dãi, là nó khiến người nắm giữ thoát ly chiến trường, tiến vào vị diện khác, một cái khác thế giới nhiệm vụ, trọng điếu công năng. Sử dụng thỏa đáng, chính là một kiện trọng yếu bảo mệnh đạo cụ. Nhất là tại giết chóc trong đô thị, luân hồi giả ở giữa giết chóc còn hơn nhiều ban đầu không gian. Cho dù là trận chiến đầu tiên đội, cũng không dám nói có thể tại ban đầu tiến vào giết chóc đô thị về sau, có thể hoàn toàn tự vệ. Lúc trước nếu không phải tiến giai chi chương nhất định phải tại giết chóc trong đô thị mới có thể mở ra hạn chế. Uyên Ngục chiến đội đội trưởng cũng không trở thành chết bởi Vân Kỳ chi thủ. Mà Vân Kỳ thì lựa chọn phải chăng gia nhập trận chiến cuối cùng lúc, liền đem trong tay tiến giai chi trường cân nhắc ở trong đó. Hắn mặc dù đối với mình tràn ngập lòng tin, thế nhưng không đến mức tự tin đến cho rằng có thể tại vừa tiến vào giết chóc đô thị, liền khiêu chiến trong đó chung cực buộc. Chưa chiến, trước nghĩ đường lui, đây là Vân Kỳ cả gan làm loạn lại có thể sống sót bí quyết chỗ. Mà Tiết Tây Tư, sơ xét Từ ám kim sắc truyền tống môn bên trong cảm nhận được lực lượng kinh khủng, kia là đến từ chủ thần pháp tắc khí tức. Ngay cả Tiết Tây Tư, Sơ Sen, vị này thần vương đều là chủ thần sáng tạo ra, không gian của hắn sụp đổ lại triều, lại thế nào khả năng đối rót vào chủ thần pháp tắc tiến giai chi chương sinh ra ảnh hưởng đâu. Ngươi lựa chọn ngươi muốn tiến giai tuyển hạng, chức nghiệp, huyết thống, hệ gia đi, dị năng cũng bị cắt đứt liên tục nhiệm vụ. Huyết thống vương diện không cần cân nhắc, hắn vừa mới cho mình rót vào sở bạt tạ chi hồn. Mà duy nhất để tâm hắn động chấn động tần số cao tuyệt chiêu, hắn cũng tại sinh tử khảo nghiệm bên trong lĩnh ngộ, mặc dù còn chưa đạt đến hóa cảnh, nhưng cũng đủ để ứng đối hiện giai đoạn đại bộ phận phiền phức. Mà Hè Dạ Điệp Phương diện, hắn ngược lại là đối tu La Chiến Văn cùng thần ấn Hè Dạ Điệp cảm thấy hứng thú, chỉ là nếu như lựa chọn hai cái này, tất nhiên muốn mất đi thú vương Hè Gia Điệp, cái này cũng mang ý nghĩa dị hình hoàng hậu quyến biến thành người qua đường. Trước mắt mà nói, dị hình hoàng hậu tiềm lực mới vừa văn mở, còn có đại lượng không biết tiềm lực. Vân Kỳ lại như thế nào cam lòng vứt bỏ đâu. Dù sao hắn đối tu là chiến văn cùng thần ấn hẹ dạ điệp không hiểu nhiều lắm, cũng liền không có nhiều lực hấp dẫn. Về phần cắt đứt liên tục nhiệm vụ, vậy liền căn bản không cần suy tính. Cứ như vậy, chỉ còn lại chức nghiệp cùng dị năng hai cái tuyển hạng. Chức nghiệp, một mực là Vân Kỳ đau nhất. Linh hồn người cứu rôi nghe vào rất bá khí danh tự, lại tại trong thực chiến biểu hiện. Ngược lại không bằng y văn cùng chiến sĩ tới thực dụng, mà dị năng phương diện Tại lý giả thế giới kết thúc sau hiện thể nội ẩn nút một quả dị năng hạt giống, một mực ở vào chưa kích hoạt trạng thái, ngược lại để Vân Kỳ trong lòng mong mỏi. Cái kia dị năng hạt giống là bị nhiệm vụ tập luyện bên trong uống xong trọng lực dược tể sơ lực lượng thần bí, một mực không biết như thế nào kích hoạt nó. Hiện tại, có tiến giai chi trường, hết thảy nan để giải quyết dễ dàng. Chỉ có như thế nào lấy hay bỏ, Vân Kỳ ngược lại là không có gì do dự, trực tiếp lựa chọn dị năng. Dù sao, linh hồn người cứu rỗi coi như tiến thêm một bước. Hơn phân nửa cũng là phụ trợ loại chức nghiệp, hiện tại Vân Kỳ thiếu nhất chính là tăng lên sức chiến đấu đường tát. Đừng quên, sờ phạt tạ thế giới bên trong, còn có Helena cùng Tiết Phong chờ đợi hắn đi cứu viện. Mà trở lại sau tất nhiên muốn cùng Tiết Tây Tư, sờ xét, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, lấy trước mắt hắn sức chiến đấu, muốn chiến thắng Tiết Tây Tư, sờ xét, không có một chút nắm chắc. Hy vọng dị năng kích hoạt, đầy đủ đánh bại Tiết Tây Tư, sờ xét. Vân Kỳ thầm nói một câu, làm ra lựa chọn. Ngươi lựa chọn tiến giai dị năng. Hệ thống đối ngươi tiến hành quá trình, chờ đợi, chờ đợi. Ngươi trước mắt dị năng vẫn ở tại hình thức ban đầu trạng thái, chưa kích hoạt, hệ thống tự động xứng đôi đối ứng tiến giai thế giới. 60 giây sau, ngươi sẽ tiến vào Itmen, Thiên Khải. Kịch bản giới thiệu văn tắt, người đột biến thủy tổ, Thiên Khải sinh ra ở Ai Cập đế nhất vương triều, là địa cầu bên trên cổ xưa nhất, cường đại nhất người đột biến sạ bã đũ, từng có vô số tín đồ, nhưng ở một lần chuyển sinh nghi thức bên trong bị người phản bội. Tại 4, kỵ sĩ Khải Huyền hộ pháp dưới, tuy bị kim tự tháp 2 tầng, nhưng vẫn là sống sót, lâm vào không ngừng không nghỉ ngủ say. Mấy ngàn năm về sau, cường đại vô song mà lại vĩnh sinh bất hủ Thiên Khải thức tỉnh, phẫn nộ hắn hiện đồng loại không còn bị coi là thần chỉ, hắn đối với nhân loại thế giới tràn ngập chán ghét, quyết định phá hủy nó trùng tạo một cái thế giới mới. Vì thực hiện dã tâm của mình, Thiên Khải bốn phía vũ trụ, bắt đầu sưu tập hắn người hầu, 4 kỵ sĩ Khải Huyền. Bởi vì Thiên Khải lực lượng, Sator Linh đĩa, thiên sứ, Magneto năng lực đạt được cự phúc tăng lên, đồng thời hắn cũng kế hoạch đem hắn ý thức rời nhập giáo sư X thể nội, từ đó tổ kiến một chi người đột biến quân đội. Thiên Khải âm nhu lọt vào chính nghĩa Xmen nhóm mương ngạnh chống cự, Giáo sư X, Mỹ tinh, Đàn, Vợt giự, Xilom, Gia hành NJ. Thầy, giá thú, quy sĩ vợ chờ người đột biến liên thủ lại, cùng cái này nhìn như không cách nào ngăn cản địch nhân tiến hành một trận xử thi quyết đấu. Nhiệm vụ hình thức, trận doanh đối kháng hình thức. Ngươi cũng không phải là thông qua bình thường con đường tiến vào nên thế giới nhiệm vụ, không cách nào thu hoạch được trận doanh tùy ý một phương thân phận. Nhiệm vụ chính tuyến, không. Nhiệm vụ chỉ nhánh, không. Ngươi có thể tự do tại Ultman thế giới hành động, tham dò kích hoạt trong cơ thể ngươi ngủ say dị năng lực lượng đi. Lại là Ultman thế giới. Vân Kỳ đối loại này thế giới nhiệm vụ ngược lại là sớm có nghe thấy. Trên thực tế, ở trong không gian, Ultman một mực được mọi người coi là thích hợp nhất mở ra dị năng thế giới. Bởi vì người đột biến bản thân chính là có được dị năng một loại tồn tại. Mà thương thấy nhất thu hoạch được dị năng đường tắt chính là giết chết người đột biến, từ trên người bọn họ thu hoạch được dị năng châu. Trên thực tế, rất nhiều luân hồi giả bắt đầu từ ít men bên trong thu hoạch đại biểu duy nhất tính dị năng. Bất quá, Vân Kỳ lại thuộc về dị loại. Bản thân hắn đã có được dị năng hạt giống, lại quyết thiếu khiến hạt giống mầm phương thức. Nói đơn giản, Vân Kỳ muốn thông qua giết chết người đột biến đến thu hoạch dị năng là không thể thực hiện được. Trừ phi hắn tự bỏ trọng lực dị năng, nhưng vấn đề là, trọng lực trưởng khống dị năng tuyệt không phải bình thường dị năng, luận đẳng cấp lời nói, sợ là thắng qua đại đa số X-Men thế giới bên trong dị năng. Bất quá, để Vân Kỳ nhức đầu là, lần này bởi vì là mượn nhờ Tiến Giày Chi Trường tiến vào thế giới nhiệm vụ, không cách nào sợ bất luận cái gì nhiệm vụ trình tuyến, càng ngay cả dị năng hạt giống như thế nào kích hoạt đều không có cho ra nhắc nhở. 60 giây thời gian chuẩn bị trôi qua rất nhanh. Vân Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt hư vô không gian hóa thành hắc ám, khi hắn nhìn thấy một tia sáng lúc, đã phát hiện mình lại nằm thẳng tại băng lãnh đất si mang bên trên. Con mắt dần dần thích ứng nơi này tia sáng, lần đầu tiên nhìn thấy là, lại là đen nhánh trần nhà, chóp mũi lượn lờ lấy ghê mũi mùi thối. Đây là nơi quái quỷ gì? Vân Kỳ chống đỡ lấy ý độ từ dưới đất bò dậy, bên trái chỗ đùi lại truyền đến một cái thô bạo trấn đá. Ngưu Xuân, còn không ngoa cho ta đứng lên. Nơi này là ngươi nằm địa phương sao? Một cái thanh niên thôn bạo nương theo mà tới. Chương 2, nhà giam. Cái kia Đa Vân Kỳ một cước, là một thiếu niên người da đen. Da của hắn muốn so nước Mỹ người da đen còn muốn đen hơn một vòng, nhất là cái mũi của hắn, có thuần chủng người châu Phi bình giường cảm giác, mà hắn mới mở miệng mang theo nồng đậm khẩu âm. Cái này mấy điểm kết hợp chung một chỗ, Vân Kỳ có chút đoán ra mình ở vị trí. Nơi này là nơi nào? Vân Kỳ mở miệng nói. Người da đen kia lập tức bạo khởi nhảy lên, Đưa tay liền muốn cho Vân Kỳ đến cái cái tát. Vân Kỳ hai mắt chuyển sang lạnh lẽo, nhưng là lựa chọn trước tránh đi phòng. Hiện tại, hắn còn chưa hiểu tình cảnh của mình, làm việc tận lực lựa chọn điệu thấp. Người da đen kia một chưởng đánh hụt, tự hồ cũng không có cảm giác cái gì không đúng, bất quá cũng đã mất đi tiếp tục xuất thủ hào hứng. Rất nhanh, Vân Kỳ phát hiện đây không phải là người da đen thiếu niên lương tâm phát hiện, mà là có người từ bên ngoài trải qua. Cao ống hùng ra tại băng lãnh đất xi si măng bên trên, gõ ra thanh thủy tiếng vang. Lúc này, Vân Kỳ mới chú ý tới, mình xuất hiện ở một gian cùng loại nhà tù không gian. Ma cái kia trải qua cao ống ngủ ra, hoàn toàn là một bộ ngủ tốt cách văn mặc. Hóa ra mình thật bị nhốt lại. Lần này, Vân Kỳ sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ma Cang làm cho Vân Kỳ cam tức là, đợi tuần sát ngủ tốt Diêu Võ Dương ai đi ra, người da đen kia thiếu niên lập tức nhảy đến trước mặt mình. Người mới, vừa rồi chướng còn không có cùng ngươi tinh tế được rồi, bất quá xem ở ngươi ta đều là đồng loại. Mà lại ngươi còn đã thụ thương không ít phân thượng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta cùng thịt ca liền không làm khó dễ ngươi. Ngươi muốn thế nào? Vân Kỳ lườm người da đen kia thiếu niên một chút, cũng không vội ở phát tác, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Lấy hắn hiện tại nhưng cùng thần vương một trận chiến thực lực, cũng là không sợ thiếu niên ở trước mắt, bất quá, hắn cũng rất nhanh ý thức được, giờ phút này trên người hắn còn mình đầy thương tích, chiến ý càng là tại cùng tiết tây tư, sơ xét, Liều Dao lúc chém vào nháo loạn. Nếu là Chính Vân Kỳ đứng tại trước gương, chỉ sợ cũng không nhận ra mình tới. Thật sự là thái lang bái, cũng trách không được người da đen kia thiếu niên lớn lối như thế, nhất định là coi là Vân Kỳ đang bị nắm lúc tiến vào, đánh ngập một trận. "Ta gọi nhạc không, ngoại trừ nơi này thịt lão đại, ngươi hết thảy đều từ ta quyết định, bao quát ngươi sinh hoạt thường ngày dùng cơm, thậm chí." Hắn cố ý dừng một chút, sau đó tăng thêm giọng nói, "bao quát sinh tử của ngươi." Vân Kỳ chỉ là cười lạnh, hoàn toàn xem như đối phương tại đánh giám. Nhãn không trong mắt lóe lên một tia ngoan tuyệt, cắn răng nói, "Ngươi muốn chết?" Đao quang lóe lên, truy thủ nằm ngang ở Vân Kỳ nơi cổ họng. "Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu uy phong, đến nơi này, ngươi phải nghe theo ta. Nếu không, ngươi cũng đừng nghĩ ở buổi tối ngủ an ổn. Đương nhiên, nếu như ngươi không sợ nửa đêm có người thừa dịp ngươi ngủ say, xóa ngươi cổ, ngươi cứ việc thử một chút." Vân Kỳ lặng lẽ nhìn thoáng qua đạc ở động mạch cổ bên trên truy thủ, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Đã ngươi chỉ dám tại nửa đêm xóa người cổ, ta hiện tại lại như thế nào sợ ngươi. Nhã không nháy nháy con mắt, không nghĩ tới gặp gỡ một cái không muốn mạng. Vất quá, hắn dù sao cũng là thổ địa của nơi này, như thế nào lại bị Vân Kỳ mấy câu liền cho hù sợ. Ngớ ngẩn, lúc đầu ngươi chỉ có ngoan ngoãn nghe lời, cầm lấy ngươi đệm chăn, cút cho ta đến buồn cầu bên cạnh ngủ liền vạn sự thỏa đáng. Ha ha, hiện tại chính ngươi tìm đường chết, không oán ta được. Nói, cổ tay một phen Truy thủ hướng xuống liền đối với Vân Kỳ đuổi lâm tới. Mà Vân Kỳ càng là từ nhã không trong mắt đọc được ngôn động. Cái tuổi này bất quá 18 thiếu niên, nghĩ đến đã trên tay dính qua máu tươi, nếu không, tuyệt tích sẽ không đối một cái vốn không quen biết người trưởng thành hạ như thế độc thủ. Mà Vân Kỳ phản ứng, cũng đại suất người ra đen kia thiếu niên đoán trước, vốn cho rằng gia hỏa này có chô năm dữ, mới có thể miệt thị hắn vừa rồi cảnh cáo. Trên thực tế, những chuyện tương tự phát sinh không biết bao nhiêu lần có thể đi vào cái này nhà giam lượi, đều là người mang dị năng hạng người, tâm cao khí ngạo cũng ở đây khó tránh khỏi. Cũng chính vì vậy, bọn hắn vừa gặp bên trên nhã không truy thủ, thường thường muốn ăn bên trên thiệt thòi lớn. Bởi vì ở chỗ này, tất cả người đột biến lực lượng đều bị một cố lực lượng chế trụ, không cách nào phát huy ra vận nhất. Đối phó loại này không biết thời thế ra hỏa, người da đen thiếu niên biện pháp rất đơn giản, trực tiếp cho hắn hạ điểm vết. Những người này một khi phát hiện dị năng của mình không cách nào thi triển, lập tức trở nên thành thật, thậm chí toát ra so với người bình thường còn muốn hèn yếu một mặt. Điểm này, nhã không chưa từng chất vấn qua. Thế nhưng là, để hắn không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Truy thủ rơi xuống về sau, cũng không có truyền đến mũi khoan kim loại phá huyết nhục xúc cảm, ngược lại chấn động đến hắn thủ đoạn đau nhức, vừa mềm vừa tê. Tiếng tính nhà giam bên trong, càng là truyền đến kim loại đan xen quanh quần thanh âm. Lấy đột nhiên xuất hiện động tĩnh, đem trong nhà giam bốn người khác cho kinh động đến. Ngay cả vừa rồi vênh váo tự đắc ngủ tốt cũng kinh động đến, bất quá tên kia chỉ là từ bên ngoài nhìn mấy lần, xác định bên trong không có ít người hoặc là người chết, quay đầu liền phủi mông một cái rồi đi. Đối với ngủ tốt phản ứng, Vân Kỳ càng thêm không thể nào hiểu được. Phát ra động tĩnh lớn như vậy, theo thường lệ nói, ngủ tốt hẳn là mở ra giám ngục môn, tiến đến xem xét đến tọt cùng, dù sao, bất kỳ cái gì một nhà ngục giam cũng sẽ không cho phép phàm nhân tư tàng kim loại loại khí giới. Thế nhưng là, cái kia ngủ tốt biểu hiện rõ ràng không hợp với lễ thượng. Vân Kỳ không khỏi buồn bực, chẳng lẽ nơi này không phải phổ thông ngục giam? Mà đông dạng kinh ngạc, còn có một đám tù phạm. Nhất là người da đen thiếu niên nha khổng, miệng há lớn đến cực hạn, ngay cả nắm giữ chủ thủ đều tại có chút phách run, "Ngươi, ngươi vậy mà có thể ở chỗ này sử dụng năng lực?" Vân Kỳ cũng là khẽ giật mình, lời này có chút không đúng a. Cái gì gọi là ngươi vậy mà có thể ở chỗ này sử dụng năng lực? Không phải hẳn là hỏi ngươi là người đột biến? Như vậy sao? Vân Kỳ nhìn về phía những người khác, quả nhiên, cả đám đều đã từ dơ bẩn không chịu nổi trên giường xuống tới, rầm chân hướng nơi này tụ lại. Từng cái trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi, mà lại từng này kinh ngạc thật lâu không tiêu tan. Không thích hợp a. Thời đại này, nhân loại đã từ lần kia tổng thống nước Mỹ gặp chuyện sự kiện bên trong, biết người đột biến tồn tại, coi như nhất thời kinh ngạc tại ta năng lực mới, cũng không trở thành giống như bây giờ lộ ra khó mà tiếp nhận biểu lộ a. Vân Kỳ trong lòng một trận tính toán, phát hiện mình tựa hồ không để ý đến một cái vấn đề rất lớn. Hắn lập tức liên tưởng tới một sự kiện, chính là vừa rồi ngủ tốt rõ ràng nghe được vang dội động tĩnh, cũng không có đi tới tìm tòi hư thực, hoàn toàn không giống như là một cái hợp cách ngủ tốt. Vân Kỳ trong đầu cấp tốc đem vừa rồi ngủ tốt nhất cử nhất động giống máy quay phim nặng mới chiếu lại một nửa, lập tức chú ý tới một cái sơ sót chi tiết, cái kia võ trang đầy đủ ngủ tốt, tựa hồ chưa hề đến gần tòa này nhà giam ba bước phàm vi. Thậm chí ngay cả trước đó tuần tra lúc cũng khoảng cách nhà giam 3 bước bên ngoài. Chẳng lẽ đây không phải một tòa phổ thông ngục giam? Vân Kỳ trong đầu toát ra một cái ý nghĩ cổ quái. Nghĩ xong, hắn một phát bắt được kinh ngạc đến ngây người bên trong người da đen thiếu niên, giống bắt gà con đem đem hắn cổ áo nắm lên, hai chân huyền không. Nói: "Nơi này là địa phương nào?" Chương 3: Mập lão. Người da đen kia thiếu niên không nghĩ tới trước mặt gầy yếu đông Á người lớn lối như thế, Cũng dám tại dị thổ tha hương còn dám đối dân bản xứ ra tay vào các. Miệng bên trong chi chi ô ô, têu lên nửa ngày, lại không đạt nó ý. Lại nguyên lai, like, Vân Kỳ bắt hắn lại cổ áo quăng lên dùng sức nhiều manh, dẫn đến hắn hô hấp không khói, trong lúc nhất thời khó mà phát ra tiếng người tới. Vân Kỳ mắng một câu, ngu xuẩn. Liền muốn đem thiếu niên ném về phía gần nhất ngục giam lan can. Ai ngờ, vừa mới đong đưa cánh tay, người da đen kia thiếu niên trên mặt lập tức viết đầy sợ hãi. Liều mạng lung lay đầu Nhìn về phía bên cạnh thân lan can chỗ, hoàn toàn bị hù sắc mặt trắng bệch. Vân Kỳ khẽ giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái gái này lan can có gì đó quái lạ? Càng là cảm thấy cổ quái, hắn thì càng không thể như thiếu niên kia nguyện. Ba ba ba. Thiếu niên kia bị hung hăng vãi ra, thân thể còn chưa cùng lan can tiếp xúc, liền bị trên lan can hiển hiện vô số nhỏ bé điện xà cho cấp bách đến lông tóc dựng đứng, con ngươi phóng đại, hai tay càng là nắm chặt như quyền. Có điện. Vân Kỳ cũng giật nảy cả mình. Hắn mặc dù từ nhã không cùng ngục tốt biểu hiện trông được ra cái kia lan can có gì đó quái lạ, lại không nghĩ rằng phía trên vậy mà ra chỉ điện cao thế. Chắc không được thiếu niên nhã không vừa rồi dọa đến khuôn mặt vật mẹo, lại nguyên lai like là e ngại phía trên cưỡng chế dòng điện. Hiện tại, Vân Kỳ có chút rõ ràng chính mình ở vị trí. Đó căn bản không phải dùng để cầm tù người bình thường ngục giam, mà là chuyên môn cầm tù người đột biến địa phương. Tại bí chiến cảnh, thiên khải bên trong, nhân loại phát hiện mở điện sau sinh ra từ trường. Đối người đột biến dị năng có rất mạnh áp chế lực, làm bọn hắn không cách nào thi triển ra các loại đủ loại dị năng. Chết không được vừa rồi Vân Kỳ dùng kim loại tạo hình năng lực phong ngự lúc, những cái kia tù phạm cả kinh miệng đều có thể tát hạ ba cái bánh bao. "Tiểu tử, đây là địa bàn của lão tử, ngươi là gan không nhỏ, dám ở chỗ này rầm rĩ phách lối chương." Còn chưa chờ Vân Kỳ từ suy nghĩ bên trong tỉnh táo lại, một tiếng nói thô lỗ chợt vang, chấn động đến ngục giam đỉnh chóp trần nhà đều nhao nhao rơi xuống bụi bặm. Nương theo lấy thanh âm Một cái thể hình to lớn thân hình, cấp tốc chiếm cứ vân kỳ tầm mắt. Kia là một cái mập đến khoa trương nam tử trung niên. Cao bao nhiêu, thân thể liền rộng bao nhiêu. Toàn thân bị nặng nề mỡ cho bao khỏa ở bên trong, vừa đi một bước, liền dẫn lên toàn thân mỡ run rẩy, giống như một cái viên thịt. Một cái siêu cấp đại mập mạp. Chớ nhìn hắn méo, nhưng chung quanh cái khác tù phạm lại tựa hồ như rất là kiêng kỵ da hòa này. Tại hắn lăn tới quá trình bên trong, đều rất tự giác hướng hai bên lùi ra. Hắn Hắn là người da đen thiếu niên trong miệng lão đại. Người tên là gì? Xương Thiên Gia. Cái kia mập mạp đã đi tới Vân Kỳ trước mặt, to lớn thân hình, sinh ra thiên nhiên uy áp, nhất là tại dị năng không cách nào thi triển nhà giam bên trong, làm cho lòng người bên trong dễ dàng sinh ra e ngại. Đáng tiếc, hắn đối mặt người là Vân Kỳ, một cái ngay cả thần đều có thể đối nghịch ra hỏa. Chỉ là một cái thể hình to lớn mập mạp, lại như thế nào buộc hắn lùi bước. Mập lão, không gặp đại gia tâm tình không tốt sao? Vân Kỳ hướng phía trên mặt đất gắt một cái, y nguyên không thay đổi phách lối bản sắc, nghiêm nhiên là một bộ ngục lao đại tư thế. "Đông Á người, ngươi gọi ta cái gì?" Cái kia mập mạp có chút không thể tin vào tai của mình. "Mập lão, chẳng lẽ bảo ngươi khỉ ốm không thành?" Vân Kỳ đang nhìn ra những người này dị năng bị áp chế về sau, rứt khoát thay đổi cẩn thận làm dáng. "Mập lão?" Cái kia mập mạp kiêng kỵ nhất người khác nói hắn mập a béo a, tại căn này trong phòng giam, hắn là lao đại, dám ngay mặt người nói lời này. Vân Kỳ vẫn là thứ nhất. Nói đó, ngươi muốn chết. Cái kia mập lão đầu góc không dễ dùng lắm, hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại, lập tức giận dữ, to như bắt đồng nắm đấm từ thấp tới cao. Tốt một cái đấm móc. Vân Kỳ lại không sợ hãi chút nào, hắn cố ý kéo dài thời gian, chính là vì chờ đợi 5 phút thời gian cooldown, hiện tại thời gian cooldown đã, cấp tốc sử dụng tự lành năng lực, đem mình đầy thương tích khôi phục hơn phân nửa. Sau đó hai chân một sai ở giữa, dễ dàng tránh thoát cái kia một cái đấm móc. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp vị này người đột biến lão đại thực lực. Ngay tại Vân Kỳ né tránh công kích thích tự lạnh một cái mắt, cái kia mập lão bụng hướng về phía trước g으n một cái, trùng điệp vừa vận động trên người Vân Kỳ. Một chiêu này nắm chắc thời cơ vô cùng tốc, chính là lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc, đem Vân Kỳ cả người đụng bay ra ngoài. Vân Kỳ chỉ cảm thấy mình giống như là bị một tòa núi nhỏ đụng vào, toàn thân khung xương đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh. Cái kia mập lão lực lượng còn không nhỏ. Quả nhiên thân đại lực không lỗ. Vân Khỉ Tử có chút biến hình trên vách tường đứng lên, toàn vẹn không có đem khỏe miệng tràn ra máu tươi để ở trong lòng. Chết không được lấy Mập lão có thể trở thành nhà giam bên trong lão đại, tại tất cả mọi người không cách nào sử dụng dị năng tình huống dưới, độ mạnh quyết định ở chỗ này địa vị. Chỉ bằng Mập lão vừa rồi lực lượng, chí ít tại lực lượng thuộc tính bên trên không thua tại Luân Hồi Giả. Những người khác gặp đại chiến sắp đến, từng cái hưng phấn kêu to lên. Ngay cả sắt vách nhà giam cũng theo đó ồn ào. Vân Kỳ lại dong đưa một chút cổ, phát ra xương cốt ở giữa ma sát khanh khách tấm thành. Đã hắn bây giờ không phải là lấy chính thức luân hồi giả thân phận tiến vào ít chiến cảnh thế giới, cái kia rất nhiều chuyện liền không cần cân nhắc quá nhiều. Cái kia mập lão gặp Vân Kỳ không có tức vũ khí đầu hàng ý tứ, cảm thấy càng là giận dữ, vốn định giáo huấn ngươi một chút, sau đó cho lão tử đế giày liếm sạch sẽ, liền để tha cho ngươi một mạng, hiện tại chính ngươi tìm đường chết, đừng trách chúng ta đồng loại tương tàn. Nói, nhanh chân hướng về phía trước. Vân Kỳ lời nói lạnh nhạt, thủ hạ nhưng không có bương lòng. Hắn mặc dù đồng dạng không có dị năng, chưa kích hoạt trạng thái, nhưng còn có các loại cường đại trang bị đạo cụ. Chẳng qua là khi đầu ngón tay của hắn chạm đến HỆ RA ĐỊP lúc, lại truyền đến một tổ tin tức, làm hắn hơi biến sắc. Người HỆ RA ĐỊP ở vào phong ấn trạng thái, rời đi ngục giam, hoặc là gián đoạn nhà giam dòng điện về sau, mới có thể sử dụng. Lại nguyên lai, like, nhà giam tử trường dòng điện đem Vân Kỳ HỆ RA ĐỊP ngộ nhận là một loại nào đó dị năng. Đương nhiên, Cái khác luân hồi giả cũng sẽ không gặp gỡ Vân Kỳ phiền phức, dù sao, dòng điện từ trường chỉ đối dị năng có hạn chế, hết lần này tới lần khác Vân Kỳ người mang dị năng, lại một mực chưa thể kích hoạt, nhưng hệ thống lại lầm đem hệ dạ điệp cho xem như một loại nào đó dị năng. "Mẹ nó." Vân Kỳ thầm mắng một câu. Toàn bộ tài sản của hắn đều trong hệ dạ điệp, liền ngay cả cái kia thanh cường hãn sở bạc tạ vương giả chiến nhận đều không thể lấy ra. Ma mập lão một quyền đại đánh đến, Vân Kỳ không có cách nào, muốn tránh là không kịp né đành phải vung tay gác ở trước mặt, lực quyền như núi. Vân Kỳ chỉ cảm thấy chỗ cánh tay truyền đến răng rắc một tiếng, nghiêm nhiên là xương tay lư gãy. Vân Kỳ cố nén cánh tay truyền đến đau đớn, mượn còn chưa biến mất lực quyền, bình bộ lui về phía sau, đem còn sót lại kình lực trừ khử hơn phân nữa. Ta muốn phế ngươi tứ chi. Mập Lao thấy đối phương không gì hơn cái này, càng thêm quyết tâm. Vân Kỳ cười lạnh, được một tấc lại muốn tiến một thước, ta muốn ngươi cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ gọn. Một tầng kim loại phản quang tại nhà giam lờ mờ dưới ánh đèn hình thành, Trục Hình Mập lão con mắt híp lại thành một tuyến. "Ngươi quả nhiên có thể sử dụng dị năng." Mập lão sợ hãi thán nói. "Chương 4: Mưa áo giáp." Không cách nào sử dụng hệ da điệp, vẫn kỳ sức chiến đấu hạ xuống hơn phân nữa, nhưng muốn hắn thúc thủ chịu trói, quả là chính là trò cười. Hơi truyền động ý nghĩ một chút ở giữa, thay thế huyết ngục lĩnh vực năng lực mới, kim loại tạo hình đã hoàn thành. Vẫn kỳ một cánh tay toàn bộ bị vô số nano nổ cấp kim loại bao trùm. Những người khác tù phạm thấy kinh thán không thôi, nhưng Vân Kỳ ngược lại là sắc mặt ngưng trọng. Quả nhiên, trong cơ thể ta nạp nộ sinh hóa trùng không cách nào đem toàn thân kim loại hóa. Vân Kỳ thầm nghĩ. Hiện tại, hắn đã thôi động tạo hình toàn bộ lực lượng, cũng chỉ có thể khiến một cánh tay kim loại hóa. Mập Lao gặp Vân Kỳ nói một mình, trong lòng độc định không ít, gia hỏa này dị năng hơn phân nửa bị hạn chế, bằng không mà nói, không có khả năng vẹn vẹn để cánh tay kim loại hóa. Hắn hoàn toàn khó giải Vân Kỳ tự lẩm bẩm bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu, bởi vì chiến đấu vẫn còn tiếp tục bên trong. Mập lão hiển nhiên muốn quán triệt vừa rồi lời thề, không phải đem Vân Kỳ tứ chi đánh gãy không thể. Hắn như cầu thân hình trực tiếp hướng về phía trước lăn đi, nhìn qua vô cùng buồn cười, nhưng ở giữa sân ngoại trừ Vân Kỳ, không có người cười lên tiếng, bởi vì mập lão một chiêu này thế nhưng là để ở đây đại đa số người đều bị nhiều thua thiệt. Vân Kỳ cũng không nói nhiều, huy động kim loại hóa năm đấm, vào đầu đập tới. Quyền thịt tương giao nhưng không có trong dự đoán tiếng kêu thảm thiết, ngược lại khiến Vân Kỳ cảm nhận được cánh tay truyền đến vô cùng vô tận lực đạo. Vậy đơn giản so như bài sơn đảo hải, cho dù lương tựa vết tường, cũng vô pháp ngăn cản hắn lui lại chi thế. Cũng may Vân Kỳ gặp sự tình không ổn, lập tức xoay người một cái bên cạnh lường, lúc này mới không có bị viên thịt thân thể tròn nện vào trong tường đá. Ngươi cái hàn nhác, ngay cả ta một chiêu cũng không dám tiếp sao? Mập Lao chậm rãi từ nửa lỗ trong tường đá khôi phục thân hình, hắn đông đưa hai lần không có cổ đầu lâu tung đợn nhìn xem Vân Kỳ. Đây chính là ngươi ương bá căn này nhà giam lực lượng sao? Vân Kỳ hắc hắc cười lạnh. Ngươi hẳn là hảo hảo ta ơn nơi này dòng điện từ trường, đem năng lực của ta áp chế trở về không, nếu không vừa rồi một kích, coi như ngươi né tránh lại nhanh cũng vô dụng. Mập Lao tức giận bất bình nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là may mắn từ trường dòng điện, nếu không bằng ngươi chút bản linh ấy, tại sao lại ở chỗ này ương vương ương bá? Vân Kỳ một câu nói to ra. Cái khác tù phạm thậm chí vi nhiên gật gật đầu chỉ là bọn hắn nhiếp tại mập lão lực lượng cường đại, không thể không bảo trì im miệng không nói. Trải qua vừa rồi giao phong, Vân Kỳ đại khái thăm dò rõ ràng mập lão dựa vào lực lượng chỗ. Cái kia một thân buồn nôn buồn cười mỡ, chính là hắn xương bá ngục giam ách chủ bài. Tại dị năng bị hạn chế về sau, mọi người chỉ có thể phát huy ra lực lượng của phàm nhân, mà mập lão cái kia một thân khoa trường tới cực điểm mỡ, có thể hấp thu hết thảy vật lý công kích. Mập lão hét lớn một tiếng, tứ chi hướng vào phía trong co rụt lại lần nữa biến thành một cục thịt cầu, hướng phía Vân Kỳ lăn đi. Vân Kỳ cấp tốc xe dịch bước chân, cải biến phương vị của mình, tuyệt lực không để cho mình ở vào vách tường cùng Mập Lao ở giữa. Mập Lao, xem ta như thế nào trà sát ngươi một thân mập dậu, cầm cho chó ăn. Vân Kỳ gào thét lớn khiêu khích. Mập Lao giận dữ, mắt thấy viên thịt đập tới, Vân Kỳ cũng đã thối lui đến một cái lui không thể lui hoàn cảnh, bỗng nhiên một cái lắc mình, liều mạng hướng một bên nhảy ra. Lần này, cái các bạn tù đều kinh hô lên. Túc tốc nhấp nhô bên trong viên thịt hiển nhiên không kịp phanh lại hành động, đánh tới hướng vị trí xác thực tràn ngập cưỡng chế dòng điện lan can. Đi chết đi, Mập lão." Vân Kỳ cười nói. Viên thịt nện đến trên lan can dòng điện loan toàn, phát ra xì xì xì tiếng vang, giống như sắp thiêu khô chảo dầu. Lam phía trên điện cao thế đem viên thịt bắn ra về phía sau, cái kia Mập lão lại thân thể mở ra, khôi phục lại hình người, lại không, cái gì trở ngại? A." Vân Kỳ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Tiểu tử Ngươi cho rằng ta chỉ là dựa vào một thân rất thị sưng bá ngục giam sao? Nói cho ngươi, ta mỡ không chỉ có thể hấp thu tổn thương, hơn nữa còn có ngay cả dòng điện cách biệt hiệu quả. Mập lão lần nữa thân hình nhấp nhô, chỉ là không còn giống vừa rồi như vậy toàn bằng một đoàn thịt mỡ đến lên ép, rút ngắn lẫn nhau khoảng cách về sau, mập lão lần nữa hồi phục đến hình người, đầy đặn nắm đấm hướng phía Vân Kỳ mặt đập tới. Vân Kỳ lần nữa thi triển linh hoạt thân pháp, né qua một quyền kia. Đồng thời thiết quyền hóa thành cổ tay chặt Đâm về mập lão không môn mở ra phần bụng. Vô dụng. Mập lão quá to, cùng nói thân hình hắn quá lớn, chiêu thức sơ hở trong chỗ, không bằng nói hắn cố ý đem phần bụng không môn lộ ra, để cho địch nhân công kích cái kia một chỗ. Dù là đã mất đi dị năng, mập lão cái kia thân mở thế nhưng là tốt nhất áo giáp trang bị, dù là sắc bén như võ sĩ đao, đều khó mà đâm đi vào. Trước đây không lâu, liền có một cái so vân kỳ còn muốn ngang ngược cản rỡ người đột biến, ỷ vào trên tay có truy thủ. Tựa như một đao đâm vào mập lão thể nội, kết quả bị mập lão một thân mờ cho hấp thu đi vào, đường nói làm bị thương đối phương, chính là ngay cả rút ra cánh tay đều làm không được. Kết quả tên kia trở thành mập lão biết thịt, màn đêm buông xuống liền bị trông coi ngục tốt cho mang tới bệnh nặng nguy phòng, nghe nói toàn thân cao thấp xương cốt vỡ thành cặn bã, đến bây giờ cũng còn không có tử trong phòng bệnh ra. Mập lão nâng lên đánh hụt cánh tay, chuẩn bị bắt trước làm theo. Nhưng vào lúc này, biến đổi lớn phát sinh. Vân Kỳ hóa thành cổ tay chặt phát ra một trận trầm thấp thanh âm rung động, Mập Lao sắc mặt từ khinh thường rất nhanh biến thành kinh ngạc, sau đó còn chưa tới kịp biểu hiện ra sợ hãi, liền bị thống khổ vặn vẹo biểu lộ cho thay thế. Cái kia một cái cổ tay chặt, đem hắn cái kia thân lấy làm tự hào mỡ, toàn bộ chấn khai, máu tươi bạo liệt. Làm sao có thể? Mập Lao hai mắt lật một cái, đây là hắn ngã xuống trước nói ra câu nói sau cùng. Vân Kỳ sắc mặt cổ quái nhìn về phía đã máu thịt bè bè cánh tay. Một đao kia không chỉ có phá vỡ mập lão phòng ngự, ngay cả mình cánh tay đều tổn thương không nhẹ. Quả nhiên, chấn động tần số cao không phải tùy tiện có thể thi triển năng lực. Đối vũ khí có cực cao yêu cầu. Vũ khí bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận chấn động tần số cao bên trong mang tới bổ sung, cấu trúc vũ khí phân tử kết cấu tại kịch liệt chấn động bên trong, cấp tốc sụp đổ. Đổi thành không gian vũ khí, cũng là như thế, chỉ bất quá vũ khí bề ngoài bất thôi, sụp đổ chính là nội bộ ma pháp trận khiến cho phụ ma vũ khí mất đi phụ ma hiệu quả. Cũng chỉ có đến từ sở Bạt Tạ Vương Khoa Vương giả chiến nhận, có thể chịu đựng lấy chấn động tần số cao mang tới tổn thương. Ma Vân Kỳ bởi vì không cách nào mở ra hệ ra đi, đành phải lấy nạ nổ sinh hóa trùng bám vào cánh tay, coi đây là vũ khí. Chỉ thi triển một lần, cánh tay của hắn gần như phế bỏ. Vân Kỳ cũng cực kỳ khẩn trương, cái kia kim loại hóa bộ phận cũng không phải vật tầm thường, đây chính là tiềm phục tại trong máu nạ nổ sinh hóa trùng a. Một khi tổn thương, nhưng không cách nào bổ sung a. Vội vàng kiểm tra, cũng may nạ nổ cấp làm đơn vị sinh hóa trùng, tại chấn động tần số cao bên trong không có nhận quá lớn tổn thương. Chỉ là không cách nào lại duy trì kim loại hóa hình thái, tại chấn động tần số cao hạ thủ đao cắt phá mập lao mỡ về sau, tự hành vỡ vụn trở về thể nội. Đại hành trong bất hành a, bất quá cái này nói rõ chuyện nạ nổ sinh hóa trùng diễn sinh ra được kim loại tạo hình chỉ có thể tiếp nhận một lần chấn động tần số cao. Vệ phần máu thịt bè bè cánh tay, Vân Khỉ cũng không phải quá để ý. Dù sao tự lành năng lực không bị phong ấn, liền hoàn toàn không sợ cái này tổn thương. Chương 5: Dưới mặt đất sân thi đấu. Đinh linh linh. Ngục giam tiếng chuông vang lên. Vân Quỷ tại đánh bại ngục bá sau trở thành mới ngục bá, cấp tốc đem tình huống nơi này làm rõ ràng. Cái này tiếng chuông là dùng bữa ăn tiếng chuông. Rất nhanh, nhà tù ở dưới đất đá tấm tự hành dâng lên, ở bên trong trang chính là bọn hắn cái này một bữa đồ ăn. Khô cần 6 khối bánh mì đen cộng thêm 6 bát mỏng có thể tìm phá sản ảnh cây hiến mạch cháo. Đây cũng là bọn hắn bữa tối. Có lẽ, đối bọn hắn bên trong một ít người tới nói, là bữa tối cuối cùng. Cứ việc bữa tối không có lực hấp dẫn gì, nhưng nói chết bụng lũ tù phạm, lại là thấy thẳng nuốt nước miếng. Nói theo lời bọn họ, mỗi ngày ăn loại này chấp dinh dưỡng đồ ăn, ngay cả một cái bình thường trưởng thành đều không thể duy trì một ngày cần thiết cả lộ dị tiêu hao. Huống chi bọn hắn những người biến dị này, tiêu hao năng lượng càng là thường nhân mấy lần. Bọn hắn sở dĩ bất động, hoàn toàn nhìn về phía Vân Kỳ. Vân Kỳ chỉ là phất, những người này như nhặt được đại xá nhào về phía kia đáng thương một điểm đồ ăn. Trong đó một cái càng đem trong đó 3 phần thận trọng bưng cho Vân Kỳ. Ngoại trừ Vân Kỳ bản nhân một phần bên ngoài, mặt khác 2 phần không cần phải nói, khẳng định là người da đen thiếu niên nhã không cùng cái kia mập lão. Dựa theo Vân Kỳ hiểu rõ, farm là đồ ăn, nhất định phải đạt được ngục bá gật đầu. Bình thường người mới cùng tầng dưới chốt cái kia phần, về ngục bá tất cả. Vân Kỳ sở dĩ vừa tiến đến liền nhận ra Lãnh Nức Hiệp, kỳ thật không chỉ là vì cho hắn cái sát uy động, càng là vì thuận lợi chiếm lấy miệng của hắn lương. Vân Kỳ đối với cái này cơm rau dưa, không có nhiều khẩu vị. Bất quá hắn cũng là thật đói bụng. Cùng tiết Tây Tư, Sơ Sệt, một trận chiến tiêu hao hắn quá nhiều năng lượng, càng là đến bây giờ cũng không vào qua một hạt lương thực. Cắn xuống một ngụm, kém chút sụp đổ răng. Cái kia bánh mì đen không biết thả bao lâu, cứng rắn giống như tảng đá. Ngán. Vân Kỳ vẫy vẫy tay, đem ba bát cây yến mạch cháo lưu lại, cái khác đều phân cho những người khác. Đương nhiên, ngủ ở buồn cầu cái khác nhác không, cùng nằm tại đất xi măng bên trên há mồm thở dốc ngập lao, hôm nay là muốn đói bụng. Được làm vua thua làm giặc, ai cũng không có tư cách phàn trách. Chỉ trách thực lực không đủ, đáng đời chịu đói. Rung qua bữa tối về sau, Vân Kỳ nằm ở trên giường, buồn bực ngán ngẩm xoay truyện đá óu vàng, phần này vẫn là năm 1980 tạp chí. Khoảng cách hiện tại cũng đã qua 3 năm lâu. Dù vậy, phần này tạm chí là căn này nhà giam bên trong có giá trị nhất đồ vật. Ngày bình thường cũng liền mập lao mới có tư cách sử dụng. Rốt cục, Vân Kỳ chờ đợi sự tình phát sinh. Trong không khí bỗng nhiên tràn ngập lên cổ quái hương vị. Đó là một loại mang theo kích thích tính ngủ, một loại thuốc mê. Nghe được về sau, ngay cả voi đều muốn ngã xuống chất khí gây mê. Vân Kỳ phát giác về sau, cũng không làm sao kinh hoàng, ngược lại toát ra vui sướng biểu lộ. Lúc Vân Kỳ mở mắt lúc Phát hiện mình thân ở một cái chật hẹp và ứ ám không gian, tựa như là nằm tại một bộ vách quan tài bên trong, nên tới từ đầu đến cuối một tới. Vân Kỳ cũng là thản nhiên chỗ chi, mặc cho cái kia vách quan tài đổ vật một đường sốc này. Hồi lâu, vách quan tài tựa hồ là tiến vào một cái phi thường huyên náo nơi trốn. Vân Kỳ cách thật dày vách quan tài, đều có thể nghe phía bên ngoài ồn ào thanh âm. Tựa hồ là tiến vào một cái cùng loại tranh tài địa phương. Vách quan tài đột nhiên dừng lại, Sau đó cấp tốc dựng thẳng lên, nương theo lấy dòng điện tiếng bão liệt, vách quan tài bị người mở ra. Còn chưa Vân Kỳ thích hướng bên ngoài hoa mắt đèn màu, liền bị người thôn bạo đẩy đi ra. Vân Kỳ sao có thể ăn cái này, thân thể còn chưa đứng vững, trở tay chính là một quyền, đem cái kia thôn bạo đẩy hắn nam tử đánh một ngụm lao huyết phun ra mấy bước xa. Huyên náo sân bãi cấp tốc gan tĩnh lại, đại khái tất cả mọi người không nghĩ tới lần này ra người sẽ như thế bạo lực. Soát soát soát Mười mấy con da cường phiên bản súng trường cùng nhau nhắm ngay bảo trì lại cân bằng Vân Kỳ, lại là cách một trường lưới sát. Nguyên lai là một con hoàng bị hậu tử. Một thanh âm văng lên. Vân Kỳ đưa mắt nhìn lại, kia là một cái người da trắng, khác biệt chính là, đầu lưới của hắn thỉnh thoảng co ruôi, giống như một con phát tỉnh tắc kẻ hoa. Bột một tiếng, lối ra duy nhất cửa khép lại, cái kia bị Vân Kỳ đánh đập một quyền người da trắng nam tử phẫn hận nhìn xem Vân Kỳ, thậm chí từ đồng bạn trong tay đoạt lấy một thanh súng tr đầu ngắm nhắm chuẩn văn kỳ trái tim. Chỉ bất quá, hắn chỉ là cái tiểu lâu la, lại thế nào dám ở người xem hưng phấn tiếng hoan hô dưới, bạo khởi giết người đâu. Các nữ sinh các tiên sinh, hôm nay nên đón chúng ta trận đấu quyết đấu. Một phe là cóp người Toby, một phương khác là kim loại hiệp Đông Phương tiên sinh. Để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh bọn hắn. Trên đài người xem một trận reo hò. Loé sáng đèn pha chỉ riêng phân biệt đánh vào vân kỳ cùng cái kia gọi Toby cóp trên thân người. Hiển nhiên, đêm nay nhân vật chính là bọn họ hai vị. Cái này không phải cái gì đấu trường, căn bản chính là cái sân thi đấu, lấy người đột biến giết chóc lẫn nhau vì tìm kiếm vui sân thi đấu. Mọi người điên cuồng kêu to, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, liền lâm vào điên cuồng trạng thái. Nơi này chính là người đột biến sân thi đấu. Rất quen thuộc chàng cảnh á." Vân Kỷ tự mình lẩm bẩm. "Ngươi nói cái gì?" Có người cau mày nhìn xem Vân Kỷ. Vân Kỷ căn bản không quan tâm ý nghĩ của đối phương. Trang cảnh này lại làm cho hắn liên tưởng tới ít chiến cảnh, thiên khai mở màn lúc đông Berlin dưới mặt đất sân thi đấu. Chỉ bất quá, nhân vật chính từ dực thiên sứ VS dạ hành người, chuyển hóa làm Vân Kỳ VS cóc người Toby. Vân Kỳ vẫn nhìn bốn phía, bọn hắn hiện tại ở vào phòng bế lưới sắt bên trong, không cần phải nói, lưới sắt khẳng định là thông điện cao thế. Chỉ bất quá, vì thi đấu hiệu quả, lưới điện chuyển vận điện áp rộng đặc biệt cao, không hề giống trong ngục giam, cái kia vừa lúc khắc chế người đột biến dị năng từ trường biên độ. Ngu Xuân, nơi này là sân thi đấu, trong chúng ta chỉ có một cái có thể còn sống ra ngoài." Cóc Người gặp Vân Kỳ nhìn bốn phía, chỉ nói hắn là muốn chạy trốn ra ngoài. "Chạy đi, ta cần sao?" Vân Kỳ cười lạnh, tựa hồ đang cười nhạo Cóc Người vô tri. Lần này nhưng làm Cóc Người cho chọc giận, một cái sâu ngồi xổm, đem thân thể co quắp tại cùng một chỗ. Sau đó hai chân đúng như cóp nhảy lên, một đầu chính là mấy trượng chi cao. "Ngu Xuân, đã đánh bại ngươi liền có thể ra ngoài." Vì cái gì còn muốn chạy đi? Vân Kỳ tay lạng yên phủ tại hạ dạ đi chỗ. Rất nhanh, hắn có thể xác định, theo lưới điện dòng điện cải biến, khắt chế dị năng từ trường biến mất, mà bởi vì bờ UG xuất hiện hạ dạ điệp phong ấn cũng biến mất theo. Chỉ bất quá, hắn không có mở ra hạ dạ điệp, mà là trở tay một cước, đem vừa rút lại sau lưng cóc người một cước đá văng. Cái kia cóc người kêu thảm vọt tới lưới điện, lập tức dòng điện ở trên người hắn tán loạn, điện hắn hai mắt trợn trắng mắt, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Rồi lâu chưa ngừng. Đám này cháu trai cũng điên rồi, một mực nhìn lấy cốc người tại dòng điện hạ tươi sống bị đốt thành than cốc, lúc này mới đoạn đi nguồn điện, sắp tán phát ra mùi khét cùng mùi thịt thi thể từ trong sân đấu khiên xuống đi. Trận đấu thứ nhất, Đông Phương Tiên Sinh chiến thắng, à, ta hy vọng mọi người không muốn bởi vì trận đấu này mà đối điện thịt bỏ nướng mất đi món ăn. Người chủ trì nhạo báng, dưới đài một trận cười vang. Vân Kỳ ánh mắt trên đài cấp tốc quét mắt, tìm kiếm lấy bóng người quen thuộc. Chương 6 Huyết mạch sơ hiển. Phân loạn mà mờ tối người xem trên đài, nơi nào có Vân Kỳ muốn tìm người ảnh. Ta nghĩ nhiều rồi đi, nào có đúng lúc như vậy, vừa mới đi vào nơi này, liền gặp gỡ nhân vật trong kịch bản. Vân Kỳ có chút thất vọng, nhưng cái này thất vọng lại tồn tại tất nhiên bên trong. Mà trận thứ 2 tranh tải rất nhanh bắt đầu. Trận thứ 2, là chúng ta được hoan nghênh nhất người khiêu chiến, song giỏi quái. Vân Kỳ chỉ nghe được người chủ trì tiếng la bên trong cuối cùng 3 chữ ư. Phía sau thanh âm cấp tốc bao phủ tại khán giả kịch liệt tiếng hoan hô bên trong. Song rời quái, đó là cái gì quỷ ngoại hiệu? Vân Kỳ nháy nháy con mắt, nhìn chằm chằm chậm rãi mở ra lưới điện đại môn. Một cái vóc người thấp bé tên nhỏ con bị vách quan tài thức gấp vận xe bên trên lùi ra tới. Đúng một tiếng, lưới điện đại môn đóng kín. Là ngươi? Vân Kỳ rốt cục thấy rõ ràng cái kia tên nhỏ con diện mạo, không phải người bên ngoài, chính là tại trong phòng giam bị hắn giáo huấn một lần người da đen thiếu niên nha không? Gã hỏa này mặc một bộ rách dưới áo khoác, phía trên lộ ra tạp nhạp chúng rỗng, giống, giống như là bị mấy lần súng bắn qua, không dám nói thủng trăm ngàn lỗ, thế nhưng không sai biệt bao nhiêu. Chỉ có Vân Kỳ biết, y phục kia bên trên lỗ thủng là thế nào hình thành. "Là ngươi?" Nhã không híp mắt lại, tại thích hứng nơi này tia sáng kích thích về sau, rốt cục nhận ra Vân Kỳ tới. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta cũng không có quên ngươi đối ta làm cái gì. Ngươi là chỉ cái kia dòng điện tẩy lễ sao?" Vân Kỳ tùy tiện nói, con mắt tại người da đen thiếu niên quần áo lôi thùng bên trên bồi hồi. Đó chính là tại nhà tù bên trên mạnh dòng điện tạo thành. Có lẽ lần kia dòng điện nhỏ một chút. Vân Kỳ liếc mắt nhìn về phía lôi đài chung quanh. Cái kia lưới điện bên trên dòng điện nhưng so sánh trong phòng giam phải cường đại nhiều. Chí ít nha không cũng không muốn lại trúng vào một lần. Bớt nói nhảm. Nha không nhe răng trợn mắt, lộ ra một bộ hung tướng, đừng tưởng rằng hai ngươi giờ trước ngẫu nhiên nhỏ thắng một thành, liền có thể khoa trương. Nói cho ngươi, Lần kia năng lực của ta bị từ trường quấy nhiễu, không cách nào thi triển, mới cho ngươi tiện nghi chiếm. Hiện tại, ta liền để ngươi xem một chút, ta xong rồi quấy chân chính lợi hại. Nói, xong rồi quấy nhã không hai tay một phen, tả hữu trong lòng bàn tay cắt nhiều hơn một thanh cốt thứ, sâm bạch cốt chất bên trên còn mang theo một đạo vừa mảnh vừa dài huyết tuyến, giống như chuyên môn dùng để lấy máu dùng ránh máu. Hai thanh mang theo châu phi bộ lạc khí tức cốt thứ vừa xuất hiện, nguyên bản tràn ngập tĩnh điện phóng xạ mùi hoàn cảnh bên trong trở nên nhiều hơn một phần đậm đặc mùi máu tươi. Tốt có thứ. Vân Kỳ cũng là người biết hàng, chỉ là nhìn thoáng qua, không sử dụng động sát thuật, cũng có thể nhìn ra cái kia cốt thứ không phải bình thường. Vũ khí này trước đó không nhìn thấy, hơn phân nửa lúc nhã không bị đưa lên sân thi đấu lúc cho. Từ phía trên bay ra mùi máu tươi, cũng đủ để hiển lộ rõ ràng ra nó lâu nếm thức ăn tươi máu kinh lịch. Thưởng thức thì thưởng thức, nhưng Vân Kỳ trong mắt thâm trầm lại biểu lộ hắn căn bản không sợ cái này khiến vũ khí Đây chính là ngươi xong giỏi quái ngoại hiệu tồn tại sao?" Vân Kỳ lời nói bên trong khinh thường, cũng không có chọc giận Nhã Không, ngược lại khóe miệng hiển hiện một tia đắc ý. Vân Kỳ đem cái này một chi tiết nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ta nghĩ sai? Ngay tại cái này vừa phân thân thời điểm, Nhã Không dỗng nhiên xuất thủ. Động tác này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, thật giống như hắn đã sớm biết Vân Kỳ sẽ ở trong nháy mắt đó phân thân. Nếu là Nhã Không đối thủ là một người bình thường, hắn thật đúng là một đấm đất thủ. Đáng tiếc, Vân Kỳ vốn là siêu việt nhân loại phạm chủ quái thai. Tại cái khi kia mang theo dậy đặc mùi máu tươi kỳ hình chủy thủ quất vào mặt đâm tới lúc, Vân Kỳ sớm đã huy quyền đánh vào người da đen thiếu niên phần bụng. Một quyền này, chỉ dùng không đến 3 phần lực, liền đem nhã không đánh bay ra ngoài, tinh diệu một đâm không có chút nào thành tích. Đánh ra một quyền này về sau, Vân Kỳ toàn thân cao thấp không nói ra được thoải mái. Từ giờ đi sợ phạt tạ thế giới về sau, Vân Kỳ thân thể một mực ở vào tổn thương mệt đan sen trạng thái. Về sau lại bị Nhã không cùng Mập Lao khiêu khích, mặc dù hung hăng dạy dỗ bọn hắn dừng lại, nhưng kia là tại thương thế còn chưa khỏi hẳn trạng thái dưới làm ra sự tình, nhất là phá vỡ Mập Lao mơ cái kia một cái chấn động tần số cao, càng làm cho hắn thương càng thêm tổn thương. Bất quá, hiện tại hắn đạt được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, tự lành năng lực liên tục sử dụng, rốt cục khôi phục được trạng thái tốt nhất. Đồng dạng một quyền đánh ra, cùng trước đó tại phòng giam bên trong cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thậm chí cái này 3 phần lực phát huy ra kinh động Càng so trước mặt toàn lực ứng phó còn muốn hung manh mấy phần. Vân Kỳ nhìn xem hai tay của mình, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đây chính là thu hoạch được Sở Bạt Tạ Chi Hồn sau huyết mạch lực lượng sao? Sở Bạt Tạ Chi Hồn, không hề giống cái khác huyết thống như vậy, đang thay đổi thân thể đồng thời, còn khiến cơ bản thuộc tính tăng vọt. Sở Bạt Tạ huyết thống thuộc về nhân loại huyết thống, một khi thu hồi được, liền vĩnh viễn cùng huyết mạch của ngươi hòa làm một thể, mà không giống cái khác huyết thống như vậy, cần ngoài định mức thanh toán một bút điểm tích lũy mới có thể lâm thời thu hoạch được bên trong huyết mạch lực lượng. Mặc dù như thế, Sở Bạt Tạ hệ thống cho Vân Kỳ mang đến một loại khó nói lên lời cảm giác kỳ diệu. Cứ việc không có trên thực chất lực lượng tăng lên, có thể đối lực lượng khống chế cùng sử dụng, lại tiến vào một cái mới cảm giác. Cái này tại Sở Bạt Tạ thế giới bên trong là chưa từng có thể nghiệm. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là loại cảm giác này, cũng không phải là Sở Bạt Tạ chi hồn bẩm sinh. Chẳng lẽ là bởi vì ta lĩnh ngộ chấn động tần số cao khiến trong huyết mạch lực lượng cao hơn một tầng. Vân Kỳ trong lòng suy nghĩ không ngừng, lại hoàn toàn không có cân nhắc khổ chủ xong rồi quái cảm thụ. Vốn cho rằng trời sinh chiến đấu trực giác, có thể như dị vãng như vậy đem tự cho là đúng người đột biến đánh lén miêu sát, nhưng ai có thể tưởng lần này lại đụng phải thiết bạn, còn đụng đầu hắn phá máu chảy. Đáng giận hơn, một hạng đối với mình khen ngợi cực kỳ người chủ trì, lại tại mình có do thân thể, buồn nôn nôn trạng lúc châm chọc khiêu khích, đem hắn vừa rồi cử động bỡn cợt không đáng một xu. Đây quả thực là vũ nhục, đối đến Từ Châu Phi bộ lạc dũng sĩ tôi nói, là tuyệt đối không cách nào tha thứ. Lần này, sau rổi quái nhã không đem tất cả hận ý, đều một mạch ném trên người Vân Kỳ. Trong lòng chỉ còn lại một cái tín niệm, rửa sạch hốt nhục. Cũng chỉ có đánh bại trước mắt kẻ đầu tre, mới có thể bình phục nhã không ngay tại càng đốt càng liệt lửa giận. Chính ngươi muốn chết. Mấy chữ từ nhã không trong kẽ răng gạt ra, hận ý giả dĩnh, trong mắt hung quang lập loé. Hết lần này tới lần khác hắn giờ phút này, Còn chưa từ cái kia chính giữa dạ dày một quyền bên trong khôi phục lại, nôn mửa thái độ chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại càng lúc càng nghiêm trọng. Vốn là chật hẹp sân thi đấu, lập tức mùi thối tràn ngập. Trải qua dạ dày nửa lên men đồ ăn, giờ phút này phát ra hơi thối, ngay cả đứng tại người xem đài người đều nắm lỗ mũi. Có thể để Vân Kỳ cảm thấy kỳ quái là, những người bình thường kia trên mặt, nhưng không có chút nào căm ghét tình cảm bộc lộ, ngược lại mang theo một cỗ chờ mong. Có gì đó quái lạ. Kinh nghiệm nói cho Vân Kỳ Tại thay đổi bất thường phía sau, tất nhiên có thái độ khác thường sự tình muốn phát sinh. Thế là, hắn nhắc lên 12 phần cảnh giác, nhìn về phía còn tại nôn mửa bên trong nhã không. Đột nhiên, Vân Kỳ phát giác được không ổn. Chương 7, xong rồi quái. Cái kia nhã không cổ đột nhiên sưng to lên như cầu, tựa như ngay tại hoa hoa gọi bậy bên trong nít xanh, bộ dáng buồn cười lại quý dị. Cô, nhã không một ngụm phun ra, lần này lại không phải hướng về phía mặt đất, mà là quay đầu nôn hướng Vân Kỳ. Cú tiêu lớn đến cực hạn trong miệng, một vật từ trong miệng thoát ra, bay thẳng hướng Vân Kỳ. Vân Kỳ trong lòng run lên, trên tay kim loại bao trùm, một chưởng bổ về phía cái kia bay tới dị vật. Kia là một đoàn nhìn qua to mọng đồ vật, giống như là một cái cục thịt, kim loại hóa trưởng phong trùng điệp bổ vào phía trên, lại truyền đến âm vang thanh âm. Quá cứng. Vân Kỳ trong lòng thầm than. Vật kia cũng không có nơi tay đao hạ thủ thường, thủ lực hướng về sau bắn ra đi, nhưng lại tại Vân Kỳ thư giãn một sát na kia. Đoàn kia tròn vo đồ vật phía trên, lại có một cái khắc vật quỷ dị bắn ra, tốc tốc bắn về phía Vân Kỳ trên thân. Biến hóa này quá nhiều đột ngột, đến mức Vân Kỳ căn bản không kịp né tránh xế dịch, thậm chí ngay cả kích thích kim loại tạo hình đến phòng ngự đều không có thời gian. Thứ quỷ gì? Vân Kỳ dưới sự kinh hãi, cái kia chỉ có to bằng ngón tay cái bóng đã như mũi tên bắn trúng thân thể. Tại tiếp xúc đến Vân Kỳ thân thể một khắc này, Vân Kỳ thậm chí cảm nhận được vật kia lại là vật sống phá vỡ hắn bên ngoài thần phòng ngự không nói, còn liều mạng hướng trong cơ thể của hắn chui. Phụt. Vân Kỳ mắng to, cái kia nhã không cười ha ha. Ngô Xuân, ngươi cho rằng ta xong giỏi quái danh hảo là gọi không sao? Để ngươi nếm thử ta thân yêu Enny lợi hại. Enny, cho ta đem hắn ngủ tạm lục phủ thôn vệ sạch sẽ. Cái kia tên là Enny côn trùng, lúc đầu một nửa thân thể lộ ở bên ngoài, từ ngoại hình bên trên xem xét, cùng con rết giống nhau đến mấy phần. Tựa hồ là cảm ứng được chủ nhân tư tưởng. Cái kia con giết hình thái côn trùng trăm chân hướng ra phía ngoài bầy, veo một tiếng, hoàn toàn chui vào Vân Kỳ trong cơ thể. Ha ha, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, phàm là bị entity chui vào thân thể, chỉ có một con đường chết. Song rồi quái điên cuồng cười to, bộ mặt lại càng phát dữ tợn. Muốn chết, cũng là ngươi chết trước mới đúng. Vân Kỳ vừa sợ vừa giận, trong tay hắn lật một cái, một thanh ngân sắc súng lục cổ quay bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Một chiêu này từ không sinh có ma thuật rẽ tới giữa sân một mảnh lớn tiếng khen hay. Song Giỏi Quái Nhã không cũng không nghĩ tới đối thủ đến như thế tuyệt cảnh, còn muốn lấy phản kích mình, ngược lại là lật đổ kinh nghiệm của Dĩ Vãng. Hồn Đản, là cái kẻ liều mạng. Song Giỏi Quái âm thầm mắng một câu. Dĩ Vãng đối thủ của hắn một khi bị ẻn nhĩ chui vào thể nội, đã sớm dọa đến hồn phi phách tán. Hoặc là liều mạng lôi kéo vết thương, ý đồ đem ẻn nhĩ từ thể nội lôi ra ngoài, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu Nhã không bỏ qua cho hắn một mạng. Ai nghĩ đến lần này gặp được kẻ liều mạng, căn bản không để ý tới thể nội ngay tại miệng lớn thôn Phệ Nhi, ngược lại là đem nhã không giật lại mình. Phanh phanh phanh. Ba tiếng liên tục súng vang lên, ba phát đạn nổn chuyên dụng đạn cơ hồ thành một đường thẳng bắn về phía song dõi quái nhã không. Một chiêu này liên xạ kỹ xảo, vẫn là tại cùng Thần Vương Tiết Tây Tư sơ xét, lúc chiến đấu lĩnh ngộ kỹ xảo, cảnh giới tối cao có thể đạt tới đến 6 phát liên tiếp, đối phó người đột biến, ba phát đã là để mắt đối thủ. Ai ngờ Song Giỏi quái mặt lộ vẻ cười lạnh, khẽ quát một tiếng, "Mini, thủ hộ ta." Vừa dứt lời, cái kia nguyên bản bị Vân Kỳ một tay dao đánh bay một đại đoàn thịt, lại khẽ động ở giữa này lên khỏi mặt đất, lấy so đạn còn nhanh tốc độ ngăn tại Nhã Không trước người, cục thịt mở ra hoàn toàn, đem cái kia Tam tinh liên châu đạn đều ngăn lại. Vân Kỳ chỉ một thoáng minh bạch Nhã Không tên hiệu tồn tại. Song Giỏi quái, thể nội ẩn nấp lấy hai con lớn nhỏ thuộc tính khác lạ côn trùng, một con chủ công, một con chủ phòng. Cái kia gọi mị mị côn trùng, trước đó vốn là vì yểm hộ cái kia con giết trạng côn trùng mà ra, nó vốn là lực công kích không đủ, nhưng phòng ngự kinh người, chúng liền mà nổ ba phát, vẫn là tại cùng một cái đốt, tự nhiên không bị nửa điểm tổn thương. Một công một thủ ở giữa, song giòi quái nghịch chuyển thế yếu, đem Vân Kỳ đánh cho không còn sức đánh trả. Càng chết là, cái kia chui vào trong cơ thể hắn côn trùng, tại nhã không bảo vệ tốt đạn về sau, lập tức tại chủ nhân ý chí hạ trắng trợn giày vò từng ngụm từng ngụm thôn phệ vận khí thể nội tặng khí. Lúc này lại nghĩ đem côn trùng kéo ra bên ngoài cơ thể, đã không kịp. Mà trên khán đài, đám người hưng phấn kêu to, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy xong rồi quái thi triển ra bí ẩn tuyệt chiêu về sau, càng la tiếng người hỗn loạn, không có chút nào đối Vân Kỳ tình cảnh sinh ra bất luận cái gì vẻ đồng tình. Bọn này đều là một đám không có nhân tính tên điên. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản không có đem người đột biến xem xét thành là đồng loại của mình. Trong mắt bọn hắn Người đột biến chẳng qua là một đám loại người động vật, vô tri nhân loại, Vân Kỳ trong lòng mặc niệm. Mà song dõi quái tựa hồ cũng rất hưởng thụ phần này thắng lợi nắm chắc hưng phấn. Đối với ngược sát đồng loại, không có tựa hồ ấy nãy cùng ấy nãy. Tại người xem tiếng hoan hô bên trong, Nhã Không Hai gọ má có chút nâng lên, hai tay chực khai, hưởng thụ lấy giết chóc mang tới vui vẻ. Người tựa hồ rất thích phần này giết chóc. Vân Kỳ thanh âm xuyên thấu qua ồn ào ồn ào náo động, chui vào Nhã Không mang nhĩ. Nhã Không khẽ giật mình, Hắn nghe được, Vân Kỳ thanh âm bình thản như nước, không mang theo một điểm tình cảm, giống như đang kể một chuyện cùng mình không chút nào muốn làm sự tình. Làm sao có thể? Nhã không cảm thấy kinh ngạc. Vô luận là ai, tại thể nội bị hắn côn trùng chui vào về sau, căn bản không thể bảo trì phần này tình táo. Cho dù là tranh tranh thiết cốt, cưỡng tự khắt chế tiêu tên, cũng khó tránh khỏi sẽ toát ra một phần vẻ thống khổ. Nhưng tại Vân Kỳ trên mặt, Nhã không căn bản không có tìm tới chút nào thống khổ. Người đến cùng là thế nào làm được? Song rồi quái cảm thấy kinh ngạc, trong miệng không tự chủ được nói ra trong lòng cảm thụ. Vân Kỳ ha ha một chút, cùng hỏi ta, vì cái gì không hỏi xem ngươi cái kia nhỏ con dẹp. Ngươi phải cùng nó một loại nào đó tâm hồn liên hệ. Nhã không tỉnh táo lại. Đúng vậy à, cái kia tên là én nhị côn trùng, vốn là cùng một cái khác côn trùng, là trong thân thể của hắn tiêu hóa khí quan một bộ phận. Đây cũng là hắn người đột biến thân phận đặc hữu năng lực, để cái này hai đầu côn trùng ly thể công kích, đương nhiên sẽ không mất đi cảm ứng. Nếu không, không cách nào triệu hoán bọn chúng trở về, chẳng khác gì là mất đi hai cái trọng yếu tiêu hóa khí quan. Hắn không cảm ứng con tốt, cái này một cảm ứng xuống, không khỏi rất là kinh hãi. Đầu kia vốn nên tại địch nhân thể nội trắng trợn gầm ăn Enni, giờ phút này lại yên lặng đợi tại Vân Kỳ thể nội, không nhúc nhích. Vô luận xong rồi quái như thế nào triệu hoán nó, đều không có phản ứng. Chẳng lẽ Enni bị đối phương khống chế được? Một cái kinh khủng suy nghĩ tại xong rồi quái trong lòng hiện hiện. Vậy cũng không vẻn vẹn hai đầu triệu hắn chúng a. Đối xong giỏi quái tới nói, kia là thân thể của hắn khí quan một bộ phận. Cái này đều có thể bị người khống chế lại, quả là nghe nghe thấy hỏi. Không. Không đúng. Không phải bị khống chế lại. Nhã không cẩn thận cảm thụ dưới, phát hiện sự tình không hề giống hắn tưởng tượng như vậy. Bởi vì tại hắn nhiều lần cảm ứng xuống, Enni vẫn là hơi động mấy lần, chỉ là nó tựa hồ không cách nào làm ra tương ứng chỉ lệnh, có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Ngươi giam cầm Enni hành động Nhã không hỏi dò. Chương 8: Bước vào kỳ bạn. Song Giỏi quái vừa ra tay, liền đem Vân Kỳ đẩy vào một cái phi thường lúng túng hoàn cảnh. Vân Kỳ còn là lần đầu tiên tại một cái yếu hơn mình địch nhân trước mặt ăn bảo thua thiệt. Đồng thời, hắn cũng dần dần minh bạch, vì cái gì Song Giỏi quái nhã không rõ ràng chỉ là một cái nhược quán thiếu niên, hình thể ở những người khác người đột biến bên trong thuộc về nhỏ yếu nhất loại kia, mà lại dị năng bị phong ấn, lại vẫn cứ tại trong phòng giam sung làm lão nhị nhân vật. Lại nguyên lai là cái kia kinh khủng xong giỏi dị năng. Cái khác người đột biến sợ chính là năng lực hồi phục sau xong giỏi quái, phụng hắn vì lão nhị, cũng may tương lai trong sân đấu gặp nhau, không đến mức bị đối phương hạ tử thủ. Một công một thủ hai con giòi bò, phối hợp lại ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một khi bị côn trùng chui vào thể nội, dù là người một thân cường hãn dị năng, cũng muốn chết thảm tại chỗ. Đáng tiếc, xong giỏi quái gặp gỡ đối thủ là Vân Kỳ. Cái này căn bản không phải người đột biến lại bị nhân loại xem như là dị loại gia hỏa, có sâu không thấy đáy tiềm lực. Hắn thậm chí ngay cả hẹ giả điệp bên trong át chủ bài cũng không có đụng tới, liền chế chủ thể nội quái trùng e-an-i. Đối nhã không tới nói, mặc kệ là không chế e-an-i vẫn là giam cầm e-an-i, đều là phi thường khiếp sợ sự tình. Vậy đại biểu hắn lớn nhất át chủ bài mất đi công hiệu, mà lại đằng sau đưa tới phản ứng dây chuyển, sẽ làm hắn lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt cảnh. Ngay tại nhã không liều mạng điều khiển e Vân Kỳ một cái công kích liền trực diện hắn. Thiết Quyền Phá không mà ra, một quyền đem Vân Tâm Ý đồ đoạt lại quyền khống chế nhã không đánh cho bộ mặt nợ hoa. Một quyền này, Vân Kỳ cũng không lại lưu thủ, toàn lực mà phát. Song rời quái ngoại trừ hệ tiêu hóa khác thường tại thường nhân, luân thể chất mà nói, kỳ thật cùng thường nhân chênh lệch không lớn. Cái này bao hàm phẫn nộ một quyền, đem song rời quái én lệnh đến ngất đi. Thằng đến bay ra thân thể cùng lưới điện tiếp xúc thân mật, bị tiếp xuống phun trào vô số dòng điện kích thích tỉnh lại. Trải qua hai lần thương tích, song rồi quái đã mất đi tái chiến năng lực. Quỷ kia còn phòng ngự lớn mập côn trùng me ạ nỉ cũng bởi vì chủ nhân ý chí tinh thần sa sút mà đã mất đi tái chiến mục tiêu. Vân Kỳ hung hăng một cước giẫm tại nhã không trên đầu, con ép mấy lần, thái độ chi phế lối, khiến nhã không khi máu tươi thẳng nôn. Hộ ta. Nhã không dùng sau cùng khí lực lớn thế ư? Nguyên bản đã vẻ bại nằm rạp trên mặt đất cục thịt trạng rồi bò, đạt được chủ nhân mệnh lệnh, nhảy lên bắn ra ở giữa bay về phía Vân Kỳ còn muốn làm phản kháng vô vị. Vân Kỳ cũng không nghĩ tới Nhã Không còn không hết hy vọng, đến trình độ như vậy, thắng bại đã phân, lại làm phản kháng, sẽ chỉ tự tìm đường chết. Vân Kỳ đôi mắt sắc ý lóe lên, lúc đầu, hắn chỉ tính toán đem Nhã Không đánh cái gần chết, lưu hắn một đầu mạng nhỏ, ai biết gia hỏa này không biết tiến thối, đến trình độ như vậy, còn làm phản kháng. Loại người này, giữ lại cũng là tai họa. Vân Kỳ chú ý nhất định, núi chân điểm một cái, răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương. Tiên xui sẹo kia cổ họng xương bị giẫm đến vỡ nát. Con mắt đảo một vòng, mạng nhỏ chơi xong. Chủ nhân vừa chết, đoàn kia thịt trạng giòi bò cũng đã mất đi sinh mệnh lực, từ giữa không trung thẳng rơi trên mặt đất. Nhìn xem chết không nhắm mắt nhác không, Vân Kỳ khẽ lắc đầu. Cái này hung hãn người đột biến, nếu là để bản thân sử dụng, ngược lại là cái không tệ chiến sĩ, đáng tiếc, cùng mình đối nghịch chờ dùng cho tìm đường chết, cuối cùng cái kia một chút phản kháng càng là đoạn mất Vân Kỳ biến thành của mình tâm tư. Nhặt lên nhã không trong tay một cây cỏ thứ, Vân Kỳ ngay cả phía trên có hay không chứa độc tố đều không có xác nhận, đối với mình cũng chính là một chuột thủ xuống dưới. Dưới đại người xem thấy kinh hô liên tục, không biết vị này người thắng vì cái gì còn muốn tự mình hại mình. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền hiểu được. Vân Kỳ trong tay nhiều một cái đấm máu đồ vật, không nhìn đấm máu bề ngoài, bộ dáng chính là một đầu mười phần con rắn, trăm chân chấn đốt, giáp xác cứng rắn như sắt, lấy Vân Kỳ chỉ lực không cách nào đem nó bóp nát. Duy nhất cùng con rết khác biệt, chính là đầu nó là một cái hình mũi khoan gai nhọn, đây là vì dễ dàng cho chui vào cấu tạo của thân thể con người. Kỳ quái là, Vân Kỳ hai ngón tay nắm lúc, một vòng kim loại sáng bóng tại đầu ngón tay của hắn chậm rãi thối lui. Nguyên Lai, sau giỏi quái Dương Dương tự đắc tuyệt sát, tại vừa tiến vào Vân Kỳ thân thể về sau, liền bị trong cơ thể hắn nạ nổ sinh hóa trùng trùng điệp vây quanh. Như tại dị vãng, Vân Kỳ chưa hẳn có thể đem nạ nổ sinh hóa trùng khống chế như thế tinh diệu. Bất quá từ khi hắn linh năng thuộc tính tăng lên tới 3 giai về sau, tăng thêm nạ nổ sinh hóa trùng cũng tăng lên tới 3 giai, khống chế vô số nạ nổ trùng đem người xâm nhập bao quanh bao vây lấy, cũng không phải là một việc khó. Mà vây quanh sau kết quả, chính là lấy kim loại tạo hình chi năng trực tiếp cho vật lý phản ứng. Mặc dù cái kia quái trùng có thôn vẻ kim loại, cắn đứt cốt thép vi năng, nhưng là bị một nháy mắt toàn bộ kim loại hóa phản ứng, kia đối đủ để vỡ nát kim loại giáp hút cũng bởi vì khớp nối bộ vị bị phản ứng mà không cách nào động đậy. Một chiêu này, Vân Kỳ vẫn là nhận kẻ giết chóc nham thạch cái kia phong ấn thần vương đại chiêu dẫn dắt, Lâm Thời tự sáng tạo mà thành. Nghĩ không ra thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng. Nhã không chiến bại, khán giả lần nữa cu nhiệt. Bất quá, ngồi tại nhã tọa mấy người lại sắc mặt khó nhìn lên. Mấy cái này ra hỏa, là trận này người đột biến sân thi đấu phía sau màn lão đại, bọn hắn tại kiếm lấy ra trận khoán đồng thời, còn hướng người xem mở ra bàn cẩu. Trận này đổi bản xuống tới Vọn hắn hao tổn hơn mấy trăm vạn. Trong đó một cái lão giả tóc trắng khoát tay linh gọi qua một song bạc quản sự người, ghé vào lô thai hắn nói nhỏ vài câu. Cái kia quản sự người hơi kinh hãi, sau đó kính cẩn lui xuống đi. Chỉ chốc lát sau thời gian, mới tranh tài bắt đầu. Lần này, song bạc bàn khẩu tỷ lệ điều đến 1:2. Nhìn xem song bạc bên trên tỷ lệ là cược, Vân Kỳ có loại cười khổ không được ý vị. Nghĩ không ra tranh tài phương thật đúng là để ý mình, song bạc đem hắn tỷ lệ đặt cược ép tới thấp như vậy. Rõ ràng là xem trọng mình. Cang Lam cho hắn giật mình là, lần này đối thủ lại là quen biết đã lâu. Mập lão? Vân Kỳ lóe ra con mắt, không ngừng tại Mập lão phần bụng du tảo. Thấy Mập lão nộ khí trùng thiên, hắn chố xem xét vị trí, người khác không biết, Mập lão mình thế, nhưng là rõ ràng, kia là bị Vân Kỳ một cái cổ tay chặt phá vỡ địa phương. Vân Kỳ cũng không nghĩ tới mới bất quá 2 giờ, bị chấn động tần số cao phá vỡ vết thương nhanh như vậy liền khôi phục. Hơn phân nửa là tên kia dị năng đạt được tự do, mới có thể nhanh như vậy khôi phục. Mập lão, ngươi còn dám gọi ta một tiếng mập lão, nhìn ta không đem cổ của ngươi vặn xuống tới. Nói cho ngươi, ta gọi Viên Thịt. Nhớ rõ ràng, Viên Thịt. Vân Kỳ nhãn tình sáng lên. Cái tên này, tại Uisman bên trong tương đối lạ lẫm, nhưng vẫn là có một chỗ cắm rủi. Tại Uisman tiền truyện, vỏ virgin một bên chồng, cái kia bởi vì thất tình mà bạo thực bạo uống sau trở nên giống cầu đồng dạng trung nhân nhân ngoại hiệu chính là Viên Thịt. Mà tại bộ tác phẩm này bên trong, đã từng đánh xì dầu chợt lóe lên, Dực Thiên Sứ vừa ra trận đánh bại cái tên mập mạp kia, chính là Viên Thịt, đáng thương đến ngay cả mặt đều không có lộ ra. Vân Kỳ cao hứng ở chỗ, bởi như vậy, mình cùng chính thức kịch bản bắt đầu trùng hợp, mang ý nghĩa mình đã bước vào chủ kịch bản chi làm bên trong. Đây đối với ngay cả nhiệm vụ chính tuyến đều không có tuyên bố xuống tới Vân Kỳ mà nói, thế nhưng là thiên đại hảo sự. Chương 9, Tráo môn. Cao Hứng thì Cao Hứng Cầm vẫn là phải đánh. Vân Kỳ cao hứng rất nhiều, cũng không cùng Viên Thịt nói nhảm nhiều, trực tiếp đánh. Vốn cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay, Vân Kỳ lại phát hiện sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Viên Thịt có được cố định tự thân năng lực, năng lực phóng xuất ra, quả là vững như thành đồng. Dù là Vân Kỳ thân pháp hơn người, tại trước người hắn sau lưng quay tròn loạn chuyện, đem Viên Thịt con mắt đều chuyển hoa mắt, chính là không có ra tay chỗ. Thật mạnh lực phòng ngự chứ không được hắn như vậy nhanh liền từ trạng thái trọng thương khôi phục lại, ngay cả làn da đều biểu hiện ra cường đại sức hồi phục. Vân Kỳ liên tiếp xuất thủ, nhưng chính là không cách nào đánh vỡ viên thịt phòng ngự. Ở xung quanh hắn, có một đạo vô hình lực trường, khiến bất luận cái gì xâm nhập viên thịt quanh thân ngoại lực trở nên vô mẹo, không cách nào đối viên thịt tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhiều lần thất thủ, tăng thêm cái kia viên thịt cũng không ngừng hắc hắc loại cười, đánh Vân Kỳ trong lòng có chút vội vàng dao động. Không để ý kém chút bị viên thịt nắm đấm quét đến. Gặp Vân Kỳ lâm vào hạ phòng, dưới đài người xem nhau nhau chửi ầm lên. Trong đó có không ít người đem tiền đặt cược ép trên người Vân Kỳ, không nghĩ tới viên thịt phòng ngự cao như vậy, đánh nửa ngày đều không có phá vỡ phòng ngự. Thật chẳng lẽ phải vận dụng hệ dạ địa được bên trong sở Bạt Tạ Vương giả chiến nhận? Hiện tại, duy nhất có thể phá vỡ viên thịt phòng ngự, đại khái chỉ còn lại chấn động tần số cao. Hết lần này tới lần khác chấn động tần số cao chỉ có Vương giả chiến nhận thuộc tính đặc biệt có thể tiếp nhận. Chỉ là giữa ba ngày, mình tùy tiện từ hệ dạ điệp bên trong lấy ra một thanh chiến nhận, chẳng phải là để cho người ta sinh ra hoài nghi. Trước đó hắn biến ra mạ nổ súng lục ổ quay, người bên ngoài tập mải thành thói quen, nhưng tay không biến ra so súng ngắn dài mấy lần chiến nhận đến, cái kia hệ dạ điệp bí mật chẳng phải là bại lộ bên trong. Vẫn kỳ không quan tâm người bên ngoài ý nghĩ, cũng đừng quên, trong thế giới này cũng không chỉ có người bình thường cùng người đột biến tồn tại, còn có loại thứ ba tồn tại. Luân hồi giả Cái kia cũng không thuộc về bất kỳ bên nào Vân Kỳ, một khi bởi vì lấy ra chiến nhận mà bại lộ mục tiêu cử động, chẳng phải là đưa tới tai vạ bất ngờ. Đây chính là giết chóc đô thị. Là một cái người không tìm người khác phiền phức, người khác chủ động tìm người phiền phức thế giới. Không phải vạn bất đắc dĩ, Vân Kỳ vẫn là không nghĩ tới sớm bại lộ mình có được hệ dạ địa bí mật. Có trời mới biết dưới đại người xem bên trong có hay không ẩn núp lấy luân hồi giả. Thế nhưng là thế cục lại càng phát không bị khống chế. Viên thịt gặp Vân Kỳ không cách nào công phá phòng ngự của mình, dứt khoát từ bỏ theo đuôi ở phía sau công kích thấp kém chiến thuật, to như hạt đậu mắt nhỏ khép lại, một trận con rùa quyển hướng phía không khí loạn đả. Kể từ đó, thân hình phi hốt Vân Kỳ ngược lại không có tránh né không gian. Cái này hoàn toàn không có chương pháp đánh nhau, cùng trên đường phố lưu manh ổ đả không khác, hết lần này tới lần khác khiến Vân Kỳ thoăn thoắt thân pháp nhận lấy hạn chế. Nói đó, nó, đây là ngươi bức ta. Vân Kỳ giận dữ, rốt cuộc bất chấp gì khác Nửa đai thăm dò vào hạ giáp điệp bên trong lúc, một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên trong đầu hiện lên. Nếu như viên thịt thật khó như vậy lấy chiến thắng, như vậy nguyên tắc kịch bản bên trong, Dực Thiên Sứ lại là như thế nào đánh bại hắn? Có ý nghĩ này về sau, Vân Kỳ không còn bàng hoàng. Đã Dực Thiên Sứ có thể đánh bại hắn, vẫn là loại kia không mang theo một điểm tổn thương đánh bại, như vậy viên thịt trên thân tất nhiên có một loại nào đó cháo môn. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ đè xuống có chút thất thủ buồn tim, thận trọng thử thăm dò địch nhân nhất cử nhất động. Chỉ là muốn tìm ra viên thịt cháo môn lại nói nghe thì dễ. Từ xong giỏi quái thủ bên trong đoạt tới cốt thứ, đâm vào viên thịt trên da, lực lượng bị bóp méo đến hoàn toàn không có. Vân Kỳ cũng không phải là không thu hoạch được gì, ngược lại từ từng cái nhìn như vô dụng trong công kích, phát hiện một chút bánh khỏe. Cái kia đạo bảo hộ viên thịt lập trường, tựa hồ bám vào tại viên thịt trên da, lực lượng của ta bị bóp méo đồng thời, ra kia bên trên chắc chắn sẽ có một đạo lực lượng tới trung hòa. Vân Kỳ tâm niệm vừa động, cốt thứ đâm về viên thịt con mắt. Thời khắc này Viên Thịt ở vào nhắm mắt trạng thái, đối với mặt đánh tới một lần, hoàn toàn việc không đáng lo, thậm chí ngay cả mở ra một chút con mắt động tác đều không có. Lần này, y nguyên không cách nào rung chuyển Viên Thịt, thậm chí ngay cả buộc hắn mở to mắt đều làm không được. Nhưng Vân Kỳ trong mắt tràn đầy tự tin. Quả là thế. Vân Kỳ một đâm vô hiệu, ngược lại bởi vì tới gần Viên Thịt thân thể mà lộ ra sơ hở. Viên Thịt con rùa quyền liên tục đánh ra, như bãi sơn đạo hải hướng phía Vân Kỳ đè xuống. Vân Kỳ không hoảng hốt chút nào, gián dằn chắc chắn chúng vào một quyền, cũng mượn một quyền này chi lực, vây quanh viên thịt phía sau lưng. Hai tay tả hữu thúc đẩy, đối viên thịt dưới nách công tới. Dưới nách là nhân thể yếu ớt bộ vị một trong, nhưng chỉ là đối thường nhân hữu hiệu. Một thân lực trường bảo hộ viên thịt, lại thế nào sao lại là sở hở của hắn. Quả nhiên, viên thịt nương tựa theo tính giác, sở chuẩn đối phương công kích phương vị, bộ kia không thèm để ý chút nào bộ dáng, bộc lộ ra nơi đó cũng không phải là cháo môn chỗ. Ngô Xuân, tìm ta cháu môn sao? Ngươi có phải hay không công phu phim đã thấy nhiều, ngươi đột biến cũng không phải kim trùng cháu thiết bố sam, ở đâu ra cháu môn? Viên thị tồ mồm kêu la, thủ hạ nhưng không có thứ dân. Năm đám hướng về sau đong đường, quắn xoắn hai góc của phòng, đánh tới hướng Vân Kỷ trước ngực. Ai nói ta muốn đánh ngươi cháu môn? Vân Kỷ cười lạnh, không lọt vào mắt cái kia hai đạo kình lực mười phần quyền phong. Bại lộ trước ngực trở lại tại sân khấu dưới ánh đèn, lấp lánh ra chói mắt kim loại sáng bóng. Viên Thịt đưa lưng về phía Vân Kỳ, tự nhiên không biết được trong đó biến hóa, khả quan chúng trên ghế một trận gieo họ. Quyền phong đệm ở trên miệng sát, không cách nào tiến thêm, bất quá cũng chấn Vân Kỳ trong miệng chảy máu. Ma đổi thành một bên, hai cây cốt thứ đè vào viên thịt dưới nách. "Đều nói cho ngươi, đây không phải ta tráo môn." Viên Thịt hoàn toàn không quan tâm dưới nách hai lần công kích, ngược lại là Vân Kỳ trên thân truyền đến lực phản chấn vượt qua dự đoán của hắn. "Nguyên lai like ngươi có thể tự do để thân thể bao trùm một tầng kim loại." Đây chính là ngươi dị năng. Giật mình về giật mình, vốn là tại người đột biến thế giới bên trong, Vân Kỳ triển lộ ra kim loại tạo hình bị người lầm xem như dị năng. Vân Kỳ hắc hắc cười lạnh, ai nói ta tại công kích Tráo môn, ta đã tìm ra phá giải ngươi lực trưởng phòng ngự phương pháp. Viên thịt khẽ giật mình, sau đó cười ha ha, ngươi đây là ta trong năm nay nghe được buồn cười lớn nhất. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ thất vọng. Vân Kỳ nói. Vì cái gì? Bởi vì nó rất nhanh liền biến thành sự thật. Vân Kỳ lạnh nhạt nói. Viên Thịt lần nữa cười to, không biết tại sao, hắn hiện tại đặc biệt muốn cười, hoặc Hứa Vân Kỳ trò cười khơi gợi lên hồi lâu đến nay chưa từng từng có cởi điểm. Thậm chí ngay cả đánh ra sau hai quyền, cũng bởi vì cười quá tùy tiện, đến mức tụ lực không đủ. Nếu như ngươi là muốn bức ta cười khó mà tụ lực, ta có thể nói, ngươi thành công. Ha ha. Ngay tại Viên Thịt cất tiếng cười to, hành động vì đó chỉ trệ trong nháy mắt, Vân Kỳ hai chân chế xuống đất, thân hình thả người vọt lên. Nhẹ như hồng nhạn tử viên thịt đầu tới cái trước lột mèo. Khi hắn sau khi hạ xuống, không chút kiêng kỵ tiếng cười im bặt mà dừng. Lần này, mới vừa rồi còn huyên náo người xem đại, giờ phút này yên tĩnh giống như không có người nào giống như. Mà viên thịt giờ phút này cũng không cười nổi nữa. Hiện tại hắn muốn khóc đều khóc không được. Chư người, kỳ quái thuộc về quyền. Vốn nên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trong lúc cười to viên thịt, trong mồm giống như là bị lấp một đôi tất tối, đem giữa cổ họng tiếng cười toàn bộ chấn trở về. Cho nên thế, trong miệng của hắn thật đúng là nhiều hơn một vật. Một thanh trắng liễu cốt thứ, đến từ viên thịt tiểu đệ vũ khí. Cái này vốn nên ngay cả hắn một cọng tóc gáy đều không thể thương tổn bình thường vũ khí, giờ phút này lại cắm phá trong cổ của hắn. Máu tươi, hắn lần thứ nhất nếm đến máu tươi tư vị. "Ngươi, ngươi." Viên thịt nói liên tục hai cái ngươi chữ, cực đại như cầu thân hình cũng không còn cách nào duy trì cân bằng, như lầu cao ầm vàng ngã xuống. Vân Kỳ thắng liên tiếp ta nguyên. Khán giả cả đám đều đứng lên, bọn hắn không biết Vân Kỳ là như thế nào phá giải viên thịt từ trưởng phòng ngự, nhưng thắng lợi sau thắng được tiền mặt thế nhưng là hạng thật giá thật. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Cái kia vừa rồi phái ra viên thịt bên trên trận lão giả, hai tay chống ở thân sĩ thượng, tại trên khán đài phòng khách quý bên trong đứng lên. Đang ngồi mấy người đều hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào, hoặc là nói, bọn hắn cũng không biết đáp án. Viên thịt cái kia hỗn đản, không phải ngay cả xe tăng đều anh bất động sao? Vì cái gì chết tại một cây cốt thứ lên. Lão giả bại lộ không thôi, cũng khó trách hắn phẫn nộ, cái kia một trận tranh tài, hắn khống chế bản khẩu làm hắn lại thua mấy trăm vạn rút. Mấy trăm vạn rút a? Lúc ấy giúp cùng đô la tỷ suất hối đoái tỷ lệ vẫn là 1.6, tương đương với gần ngàn vạn đô la. Hiện tại thế nhưng là năm 1983. Trăm vạn đô la đã là đúng nghĩa đại phú ông, ngàn vạn cấp bậc chính là cái đại phú hào. Lão giả kia tài chính hùng hậu đến đâu, cũng thương cân động cốt đâu có không giận đạo lý. Lão giả là sòng bạc ngầm sau màn lão bản, dưới cơn thịnh nộ, giữa sân không người dám đáp lời, sợ một câu có sai lầm, trong trận vị này trưởng không đáng người sinh tử đại quyền tồn tại. Rốt cục, lão giả không cách nào dễ dàng tha thứ thuộc hạ Trầm Mặc, một chỉ một tổ chức bên trong cán bộ cao cấp nói, "Ngươi." Thanh âm to, không thể nghi ngờ. Tên xui xẻo kia cán bộ kiên trì, nói ra một phen, "Lão đại, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp cầm xuống trận tiếp theo tranh tài." Đây chính là chủ ý của ngươi, ta còn cần ngươi dạy." Lão giả giận dữ. Tên kia cán bộ cũng là một mặt bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ nói, cũng không phải ta muốn nói, là ngươi bức ta nói. Nhưng lời này không cách nào nói ra miệng, đành phải kiên trì tiếp tục giải thích, kỳ thật, hiện tại cái kia người châu Á người khí đỉnh thịnh, đúng lúc là chúng ta lật bàn tốt nhất cơ hội. Nói, hắn tiến đến lão giả bên hai, tối đầu nói nhỏ vài câu. Lão giả càng nghe con mắt càng lả toả sáng. Cuối cùng hắn giẫm một cái trong tay thân sĩ trưởng, vừa gõ hòa âm nói, "Tốt, liền theo ngươi nói xử lý." Đánh bại viên thịt về sau, Vân Kỳ đạt được một lát nghỉ ngơi, hắn không hề rời đi sân thi đấu, hoặc là nói, giống hắn dạng này bị nhận định là người đột biến sinh vật, là nhân loại e ngại đối tượng, sao dám tùy tiện thả hắn ra. Vân Kỳ tiện tay lấy ra một bình nước khoáng, từng ngụm từng ngụm uống vào. Liên hạ 3 trận, hao phí hắn không ít thể lực cùng tinh độ, cần kịp thời bổ sung. Hắn một bên uống vào, một bên nhìn khắp bốn phía. Những cái kia điện ngoài túi bảo tiêu thủ vệ, từng cái cảnh giác nhìn mình chầm chầm nhất cử nhất động, trong tay ạ sột dịch phần vô tình hay cố ý liếc về phía chính mình. Xem ra bọn hắn sẽ không dễ dàng thả ta rời đi. Vân Kỳ thầm nghĩ. Hiện tại, hắn đã có thể khẳng định, hắn vị trí thời đại chính là ít chiến cảnh, thiên khải mở màn thời gian. Ngược lại không gấp tại thoát khốn, duy nhất phiên phức, chính là như thế nào cùng nhân vật trong kịch bán phát sinh gặp nhau. Hiện tại đầu mối duy nhất, viên thịt cũng bởi vì chính mình tham gia mà sinh ra hiệu ứng hồ điệp, bỏ mình tại sân thi đấu. Cũng không biết đằng sau có thể hay không xuất hiện Dực Thiên Sứ. Dực Thiên Sứ, cái này bị thế giới này thứ nhất buột thiên khai thu làm bốn kỵ sĩ khai huyền một trong nhân vật trọng yếu, là dẫn phát đằng sau một hệ liệt kịch bản phát triển mấu chốt thiết điểm. Cũng là Vân Kỳ mê thất tại thế giới nhiệm vụ đến nay, duy nhất có thể lấy để hắn dung nhập chủ kịch bản thời cơ. Tuyệt không cho phép có sai lầm. Về phần hắn vừa rồi đánh giết Viên Thịnh Phương Thức, Kỳ thật chính là nhắm ngay viên thịt từ trưởng phòng ngự đến từ làn da. Đang thử thăm dò tính trong công kích, Vân Kỳ rất nhanh phát hiện giống miệng núi thai chờ làn da chỗ bạc nhược phòng ngự, so ra mà nói tương đối yếu kém. Đương nhiên, lại yếu kém bộ vị cũng không phải tùy tiện có thể lật thủ, nhất là tại viên thịt không ngừng vận động bên trong, lực trường cơ hồ bao phủ toàn thân, ngay cả những cái kia không có làn da bảo hộ bộ vị, nhiều một kia bảo hộ. Trừ phi Vân Kỳ trực tiếp sử xuất chấn động tần số cao, công kích những cái kia yếu kém điểm. Cuối cùng, Vân Kỳ lựa chọn dùng cốt thứ đến gặm viên thịt dưới nách, gây nên hắn cười tỏ không thôi. Lực trường phòng ngự mạnh hơn, lại chỉ có thể suy yếu tổn thương, cũng không phải là đem hết thể xúc cảm lại không triệt tiêu. Kể từ đó, cười ha ha bên trong viên thịt, liền lộ ra sơ hở lớn nhất trong miệng. Vân Kỳ một cốt thứ cắm vào, chính là không có làn ra lực trường bảo hộ trong miệng. Cũng là viên thịt lớn nhất Trác Môn. Thắng được trận này về sau, Vân Kỳ trong lúc rảnh rỗi, loay hoay trong tay cốt thứ Cái này khiến vũ khí hiện tại trở thành văn kỳ vật trong túi. Nhắc tới cũng kỳ, dựa theo dị vãng thế giới nhiệm vụ lại cũ, từ nhân vật trong kịch bản trong tay cưỡng đoạt tới đạo cụ, là không chiếm được chủ thần công nhận độ vận, nhiều nhất có thể sử dụng mấy lần, lại không cách nào phát huy ra uy lực của nó. Thế nhưng là, xong rồi cái cái này hai thanh cốt thứ tự hộ không giống bình thường. Bọn chúng cũng không phải là lấy chìa khóa ban thưởng tình thế trở thành chiến lực của hắn phẩm, lại có thể cùng chiến lợi phẩm để vào hẻ dạ điệp chứa đựng. Nói cách khác, cái này hai thanh cốt thứ thuộc về quyền tương đương thừa nhận làm Vân Kỳ. Cái này còn không phải để Vân Kỳ giật mình địa phương. Đập gãy xong rồi quái cổ họng về sau, con kia bị Vân Kỳ từ thể nội lấy ra con giết trạng quái trùng, bây giờ hoàn toàn thoát ly chủ thể, trở thành một bộ phận, còn bị Vân Kỳ thuần hóa thuật cho thuần hóa. Chỉ là tại cơ thông bên trên, tự hồ vẫn tồn tại vấn đề, hiện tại còn không phải chân chính thuộc về Vân Kỳ. Hiện tại, bị Vân Kỳ ném vào dinh dưỡng rãnh. Cái kia đã từng dị hình hoàng hầu ấu trùng đợi qua đạo cụ, mặc dù dinh dưỡng danh bên trên đại bộ phận thuộc tính biến mất, nhưng Lâm Thời bảo tồn một đầu côn trùng vẫn là không có vấn đề. Về phần về sau xử trí như thế nào đầu này côn trùng, Vân Kỷ còn không có ý kiến. Đúng lúc này, người chủ trì Trầm Đồng Du Dương giọng vang lên, "Các nữ sĩ, các tiến sĩ, vị này đến từ phương Đông người đột biến, đánh bại bạn sân thi đấu hai vị vương bài người đột biến, là tộc Dực Thiên Sứ về sau, chúng ta nơi này sản xuất vị thứ hai vệ mệnh quán quân." Nghe đến đó, Vân Kỳ tim đập nhanh hơn vô. Hắn nghe được Dược Thiên Sư, quả nhiên là trong này không sai, chỉ bất quá, hắn không biết người chủ trì trong miệng Dược Thiên Sư, giờ phút này có hay không bị một vị khác người lộ biến, ra hành người đánh bại. Mà người chủ trì thanh niên ung dung truyền đến. "Đón lấy bên trong, chúng ta sẽ có một thành viên mới gia nhập, khiêu chiến chúng ta vệ miện quan quân, hắn chính là." Thật dài bên trên âm điệu kéo, cố ý nửa đường mà dừng, người xem cùng Vân Kỳ thuận người chủ trì đại khai đại hợp thủ thế nhìn lại. Chẳng biết lúc nào Sơn đi đầu bên ngoài đại môn mở ra, một đám người đang cẩn thận từng ly từng tí đẩy một cỗ điện quan tài, tiến đến. Chương 11: Hỗn loạn. Lúc điện quan tài mở ra, một cái toàn thân làn da đều là màu lam quái nhân, xuất hiện tại mọi người dưới tầm mắt. Không chỉ là làn da, bên ngoài cũng là kỳ lạ. Hai nhọn, nhọn răng nanh, trên mông còn có một đầu vừa dài vừa nhọn cái đuôi, ngược lại là cùng phương Tây truyền thuyết bên trong ác ma giống nhau đến mấy phần. Lại là hắn. Vân Kỷ rất lạ giật mình. Không nghĩ tới, lần này đối thủ lại là Sercot. Hoà Nơ, ngoại hiệu dạ hành người người đổi biến. Hắn không phải hẳn là tại cùng dựng thiên sứ trong quyết đấu xuất hiện sao? Làm sao hiện tại liền đăng tràng? Vân Kỳ giật mình là dạ hành người xuất hiện thời cơ. Dựa theo nguyên kịch bản, tại dựng thiên sứ Bồ Dèn. Kén Nỉ nghĩ. Úc Tân bỗng nhiên thắng liên tiếp 20 trận về sau, mới lên sân khấu dạ hành người, bây giờ lại sợ hái rụt rẻ đứng trước mặt mình. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình bỗng nhiên xuất hiện, dẫn đến kịch bản phát sinh không tưởng tượng được hiệu ứng hồ được sao? Mặc kệ như thế nào, có thể vào lúc này, nơi đây nhìn thấy thế giới này một cái khắc trọng yếu nhân vật trong cái bản, tóm lại không phải một chuyện xấu. Bất quá rất nhanh, Vân Kỳ liền không cười nổi. Đêm đó hành giả tại Thuần Di chạy đi sau khi thất bại, không thể không cùng Vân Kỳ một trận chiến. Lúc này, Vân Kỳ mới phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Đêm đó hành giả Thuần Gian Di động năng lực căn bản không phải hắn có thể phòng được. Hiện tại, Vân Kỳ cảm nhận được dược thiên sứ của Gen. Ken nghĩ, Oops, Tân đương nhiên vì sao lại tại dạ hành người trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Giây lát kia rồi căn bản chính là cái vô giải phương thức chiến đấu. Tựa như cái kia một đám lâu tại Zetsu đô thị lẫn vào luân hồi giả, lúc thần vương nuốt vào huyết chỉ tinh hoa về sau, căn bản không có kẻ địch nổi. Nếu là không có mất đi huyết chỉ lực lượng, hoặc hứa Vân Kỳ còn có thể cùng chi chiến đấu mấy lần, nhưng hiện nay Vân Kỳ căn bản là chỉ có bị đòn phần. Phiêu hốt ổn định thuần gian di động, một chiêu thất thủ, lập tức lâm vào bị đánh trạng thái. Đương nhiên, muốn đánh bại Vân Kỳ, đối khuyết thiếu lực bộc phát dạ hành người tới nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà lại dạ hành người score. Hoàng Nợ rất nhanh phát hiện, mình đánh đi ra nắm đấm đối Vân Kỳ tạo thành tổn thương phi thường có hạn, ngoại trừ làm cho đối phương đau một chút, tựa hồ không có tác dụng gì. Trái lại, Vân Kỳ làm ra phản kích lại ác phong liên liên, mãnh liệt như sóng. Để dạ hành người không dễ mà run, cứ việc tại hắn thuần gian di động dưới, nhiều lần né tránh, nhưng trong đó tư vị tuyệt không dễ chịu. Rất có lười giao treo đầu cảm giác, một chút mất tập trung chính là trọng thương bỏ mình kết quả. Cuối cùng, dạ hành người bắt lấy một lần cơ hội đánh lén, dùng ác ma cái đuôi quấn lấy Vân Kỳ cổ, mở ra thuần gian di động, cùng nhau thuần di đến lưới điện đầu trên, vừa ngoan tâm, đem Vân Kỳ ném lưới điện bên trên. Lúc này mới xem như mượn nhờ lưới điện cao điện áp Đem Vân Kỳ cấp bách ngã xuống đất không dậy nổi. Tại mọi người coi là thắng bại đã phân thời điểm, Vân Kỳ chống đỡ lấy bò lên, không hổ là dạ hành người, bất quá ngươi nếu là cho là ngươi dạng này liền thắng, vậy ngươi cũng quá xem thường ta. Vân Kỳ đấu trí sụt sôi. Cái này khiến dạ hành người rất là im lặng, có chút khiếp đảm nói, chúng ta cũng không phải kẻ thù sống còn, cần gì phải phân cái ngươi chết ta sống. Dạ hành người nhìn về phía Vân Kỳ đôi mắt, lập tức bị hắn bắn ra sát ý dọa đến thể như run dậy Thời khắc này dạ hành người còn chưa trở thành ít chiến cảnh, trên thực tế, hắn bất quá là một cái rất được hoan nghênh gánh xiếc thú diễn viên. Bị tổ chức thần bí lừa bán đến dưới đất sân thi đấu, lúc này mới không thể không tại tử vong cùng chiến đấu trong hai cái làm ra lựa chọn. Ném đi dạ hành người thuần di năng lực, cùng đặc biệt ma quỷ ngoại hình, hắn trên bản chất chính là một cái tốt đẹp thanh niên, lại như thế nào dám trực diện vấn kỳ cái này giết địch vô số chân chính ác ma. Đáng tiếc, Vân Kỳ cũng không định cứ như thế mà buông tha dạ hành người. Trời cao chiếu cố ta, đặc địao đem ngươi đưa đến trước mặt của ta, ta như thế nào lại tùy tiện thả ngươi đi. Vân Kỳ nói Dạ Hành người sửng sốt một chút, không rõ hắn tại sao phải cùng mình một trận chiến. Cũng chỉ có Vân Kỳ bản nhân biết, hắn có không phải chiến không thể lý do. Cái kia không chỉ là vì kịch bản phát triển, càng là vì tương lai lần nữa đối mặt có được tuấn di năng lực thần vương. Còn có cái gì, so cầm Dạ Hành người lúc buổi luyện tốt hơn sự tỉnh. Nhưng lại tại lúc này Lưới điện phát ra xì xì xì âm thanh thả điểm âm thanh, thanh âm càng lúc càng lớn, vô số điện hỏa hoa từ lưới điện bên trên thỉnh thoảng tóe ra. Vân Kỳ cùng Dạ Hành người đồng thời dừng lại kiếm bạt nộ chương chiến đấu trạng thái, một cái mở mịt nhìn bốn phía, không biết làm sao, một cái khác thì mặt lộ vẻ mỉm cười đất ý. Quả nhiên, sự tình so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, mỹ tình xuất thủ. Vừa nghĩ, Vân Kỳ một bên ngắm nhìn bốn phía, không nhìn nhìn qua tràn ngập nguy hiểm lưới điện. Lại tại tại bắt đầu riêng phần mình trốn nhảy lên trong đám người tìm kiếm vị kia xinh đẹp mỹ típ. Nguy lai, like, tại tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung đến sân thi đấu thời điểm, hóa thân thành xinh đẹp nữ tử mỹ típ, đem trông giữ lưới điện điện áp thủ vệ đánh ngã, đem chuyển vận dòng điện lái đến cực hạn. Quá cao điện áp, dẫn đến hệ thống điện lực qua phụ tải, dẫn đến lưới điện hệ thống bảo hộ động tác, tự hành chặt đứt dòng điện. Lần này, rốt cuộc không có gì đồ vật có thể ngăn cản dạ hành người phát động dị năng, rời đi nơi này. Vân Kỳ xem thời cơ cực nhanh, một quyền đập ra mất đi dòng điện lưới điện, từ đó rời đi. Đêm đó hành giả sửng sốt một lát, tựa hồ cũng ý thức được tự do chiếu cố, cất đã hưng phấn lại mê mang tâm thái, từ cái kia mới đập ra an toàn lối ra chạy trốn. Cần bọn họ lại hai cái, vậy cũng là ta cây dụ tiền. Trên đài VIP trong phòng chung, dưới mặt đất sân thi đấu sau màn lão bản Khẩn Trường lớn tiếng đối với thủ hạ kêu la. Từng cái cầm súng bảo vệ từ trong đám người xuyên thẳng qua, Ý đồ ngăn cản cái kia hai cái đang định thừa dịp loạn đảo tẩu bên trong người đột biến, cũng không phải là tất cả người đột biến có thể vì dưới mặt đất sân thi đấu mang đến khủng lỗ kinh tế hiệu ứng. Chí ít dạ hành người là bọn hắn bỏ ra cái giá rất lớn mới làm tới. Hiện tại ngay cả bạn đều không có kiếm đủ, lại há có thể bạch bạch thả bọn họ đi? Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ một chút, dạ hành người như thế nào tốt như vậy bắt được. Vẫn kỳ tiện tay giải quyết mấy cái kia không biết tốt xấu tay chân, ánh mắt một mực khóa chặt tại dạ hành người trên thân. Quả nhiên, một gái nữ lang tóc vàng trong đám người đột ngột xuất hiện, kéo lại một mặt đang lúc mờ mịt dạ hành người, níu lại tay của hắn, liền liều lĩnh hướng mặt ngoài trốn. Mị típ. Vân Kỳ rốt cục được như nguyện gặp được ít chiến cảnh linh hồn nhân vật. Vì cái gì Vân Kỳ phải cứ cùng dạ hành người chiến đấu không ngớt? Rõ ràng dạ hành người đã yếu thế, hắn còn từng bước ép sát. Ngoại trừ tìm kiếm khắc chế thuần gian di động phương pháp bên ngoài, một cái khác trọng yếu nguyên nhân chính là bước ra mị típ. Về phần tại sao làm như vậy liền có thể bước ra mỹ tịt, kỳ thật kịch bản phim bên trong cũng không có nói rõ ràng, nhưng kịch bản ngoại ý muốn tình báo lại nói rất minh bạch, bởi vì dạ hành người là mỹ tịt nhi tử. Cái kia làn da màu xanh lam, kế thừa mỹ tịt ngoại hình đạt thủ, mà trong nháy mắt kia di động năng lực, cùng cây kia tiểu ác ma cái đuôi, thì là cha hồng ma quỷ đạt thủ. Trận chiến đầu tiên bên trong nhân vật phản diện, tại phim nửa phần cuối, mỹ tịt cùng hồng ma quỷ đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Cái này cũng sẽ vì cái gì mị tịch lại đột nhiên xuất hiện dưới đất sân thi đấu trọng yếu nguyên nhân. Đã mị tịch xuất hiện, như vậy phía sau kịch bản liền dễ làm nhiều. Chí ít, cùng giáo sư ít đường tuyến kia lấy được liên hệ. Bất quá, ngay tại Vân Kỳ chuẩn bị đi lên cùng bọn hắn chào hỏi lúc, mị tịch cùng dạ hành người lại đồng thời biến mất. Hoàng Bết. Quên cái này gấp dạ. Chương 12, đang xử hiển thân, thượng. Đối với không thuộc về bất kỳ bên nào trận doanh tham gia người, Vân Kỳ phiền toái lớn nhất là không cách nào mượn chủ thần ban bố nhiệm vụ, tham dự vào kịch bản bên trong đi. Bất quá, cái này nhất trí mệnh quyết điểm, theo Vân Kỳ, ngược lại không phải là không có biện pháp. Tại hắn xác định mình vị trí dưới mặt đất sân thi đấu cùng kịch bản quan hệ về sau, Vân Kỳ lập tức sinh ra một cái kế hoạch. Bước đầu tiên, nhất định phải dưới đất trong sân đấu thi thố tài năng, dùng cao điệu phương thức, đem từng cái cường đại người đột biến đối thủ đánh bại, bản ý là muốn dẫn suất cuối cùng xuất hiện dược thiên sứ Goden. Cẩn nghĩ nghĩ, Úc Tân Đông Nhiên, cứ như vậy, liền có thể nắm giữ bước vào kịch bản chủ tuyến bước đầu tiên, lấy được cùng thứ nhất nhân vật phản diện, thiên khải liên hệ manh mối. Ai nghĩ đến, dự thiên sứ chưa từng xuất hiện, ngược lại là dẫn xuất giả hành người sở cót. Hoàn nở. Kể từ đó, kế hoạch đã định phá diện, cùng thiên khải đường tuyến kêu tác như vậy gián đoạn. Bất quá, Thượng Đế vẫn là chiếu của mình, dự thiên sứ chưa từng xuất hiện, giả hành người ngược lại là ngoài dự liệu tại trận thứ tư xuất hiện. Cái này khiến Vân Kỳ cũng kỳ một lần nữa bắt lấy một cái cơ hội, một cái không cần dựa theo nguyên tắc kỷ bản, đồng dạng có thể bước vào nội dung chính tuyến phương thức. Quả nhiên, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, tại Vân Kỳ hùng hổ dọa người phía dưới, một mực chuẩn bị cứu ra dã hành người mật tín, quả nhiên xuất thủ. Duy nhất vượt qua Vân Kỳ dự liệu là dã hành người năng lực. Dã hành người đang sợ hãi phía dưới, phát động thuần gian di động, mang theo mật tín, trốn ra dưới mặt đất sân thi đấu. Cái này khiến Vân Kỳ tân chế định ra tới kế hoạch mắt thấy tan thành bọt nước. Mà lúc này giờ phút này, đám kia sân thi đấu tay chân đã mất đi đội bắt dạ hành người mục tiêu, lập tức đem ánh mắt tập trung trên người Vân Kỳ. Từng cái nghịch chạy đám người, tuân hướng Vân Kỳ bên kia. Không có thời gian cùng các ngươi dây dưa. Vân Kỳ tả hữu khai cùng, đối mặt bọn này không biết tốt xấu người bình thường, thủ hạ không lưu tình chút nào, đem những cái kia nhìn như cao lớn tay chân, đánh, kêu thảm thiết liên tục. Những cái kia còn muốn ỷ vào súng ngắn tới áp chế Vân Kỳ tay súng, Liêu Lĩnh nổ súng. Thu hoạch lại là mắt trừng miệng kết. Vân Kỷ căn bản không cần trốn tránh, dùng thân thể nghịch kháng, liền có thể chống được cái kia từng thanh từng thanh ạ suột dự phân phát ra đạn. Một bên khác, gia hầy người mang theo mị tịnh, trốn ra dưới mặt đất sân thi đấu, chỉ bất quá cũng không thoát khỏi quá xa, chỉ là ra sân thi đấu bên ngoài đại môn. Một đám sân thi đấu tay chân chen chúc xông ra ngoài môn, đi vào bên ngoài đường cái, chuẩn bị đuổi theo mất tích hai người. "Này, ngươi ở đâu làm gì?" Trong đó một cái tay chân Từ hồ chú ý tới dạ hành người bên này, la lớn. Mị Tịch phản ứng cũng không chậm, tại đem dạ hành người yểm hộ ở đồng thời, quay người biến ảo thành tay chân bên trong một thành viên trong đó, tại màn đêm yểm hộ dưới, lớn tiếng hướng thanh, bọn hắn hướng bên kia đi. Những cái kia tay chân tin là thật, quay người liền dọc theo Mị Tịch chỉ thị phương hướng đuổi theo. Người sẽ biến thân, người là nàng, người biến dị kia anh hùng, chỉ nghịch chuyển tương lai lúc cứu tổng thống nước Mỹ, để người đột biến đạt được thế nhân tán thành, tiêu trừ bộ phận cam thú. Dạ Hành người giật mình lấy nhìn xem vị này vốn không quen biết, nhưng lại có loại thân cận cảm giác nữ tính người đột biến. Đến bây giờ, hắn cũng không biết mình cùng người trước mắt quan hệ. Giả ai cũng không phải để chúng ta rời đi nơi này. Ma Mị Tịch tự hồ cũng không có ý định nói trắng ra thân phận của mình. Ngay tại Dạ Hành người nắm chặt Mị Tịch bàn tay, chuẩn bị phát động tuấn di năng lực lúc rời đi, một tiếng vang thật lớn từ sân thi đấu nơi đó truyền đến. Một thân ảnh mảnh khảnh xinh xinh từ sân thi đấu công trình kiến trúc bên trong bay ra rơi vào hai người bọn họ ở giữa. Hai người bị bất thình lình biến hóa giật nảy mình, bản năng hướng hai bên trốn tránh. "Đừng quên, còn có ta." Kia là Vân Kỳ thanh âm. Dạ Hành người càng là dọa đến têu to, "Đừng." Vừa rồi đều là hiểu lầm. "Đừng đánh ta." Đối mặt thể như run rẩy Dạ Hành người, Vân Kỳ cũng là im lặng, trong lòng tự nhủ nói, "Ta cũng không phải tới tìm ngươi đánh nhau, sợ cái gì?" Còn chưa chờ Vân Kỳ nói rõ tình huống, Chu Bình phía sau đã đuổi theo ra tới. Bắt bọn hắn lại. Một cái đầu mắt bộ dáng tay chân phát hiện nơi này, kêu to. Đi mau, không có thời gian nói rõ. Vân Kỳ một phát bắt được dạ hành người cái đuôi, vẫn không quên giữ chặt mĩ tử tay. Cứ như vậy, ba người tại một đám tay chân dưới mí mắt bỏ chạy vô tung vô ảnh. Ngươi liền không thể thuần dị xa một chút sao? Ngay tại tay chân si ngốc ngẩn người thời điểm, Vân Kỳ quan sát một phen mình vị trí, cười khổ nói. Dạ hành người sợ quất. Hoàn nở gãi gãi ra đầu, có chút xấu hổ nói. Ta chỉ có thể truyền tống đến mình thấy qua địa phương. Nguyên lai, like, bọn hắn hiện tại vị trí, khoảng cách dưới mặt đất sân thi đấu cũng không xa. Ngươi là ai? Mỹ Tích tránh ra Vân Kỳ tay, cảnh giác nhìn đối phương. Một cái khả năng trợ giúp bằng hữu của các ngươi. Vân Kỳ nói. Mà ở địa cầu một bên khác, Washington Nhà Trắng. Nơi này là thế giới chính trị hạch tâm, cũng là hiện nay hai đại siêu cường quốc một trong tổng bộ. Giống như quá khứ, Nhà Trắng ngoài lòng trong chặn, khắp nơi hiện đầy trạm các ngầm hoặc là điện tử cảnh vệ, cho dù hiện tại là dễ dàng nhất để cho người ta mệt giá rời bữa trưa, nơi này sâm nghiêm ý nguyên để nhà trắng địch nhân chủ bước. Nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ. Tại nhà trắng một chỗ địa phương không đáng chú ý, một đạo bạch quang từ phía trên trần nhà giáng lâm, sau đó, một đám người xuất hiện tại trống giống nhà vệ sinh ở giữa. Bọn hắn trang phục kỳ lạ, lại từng cái tản ra sâm nhiên khí tức. Chỉ cần ở nơi đó vừa đứng, liền có thể để nhà trắng bảo tiêu cảnh giác. Một cái cầm đầu trung niên nhân đội Bạch Quang hoàn toàn tán đi, chậm rãi mở ra một đôi bích sắc con mắt, tản mát ra làm người ta sợ hãi quá mang. Xác định vị trí. Cái kia cầm đầu trung niên nhân hoạt động hai lần che kín cơ bắp gân xanh cổ, đối bên cạnh một người đeo kính, kính thanh niên nói. Thanh niên kia lập tức nhấc lên cánh tay, tại một cái hệ dạ địa đặc trạng hình xăm phía trên một chút đánh mấy lần, sau đó nói: "Lão đại, chúng ta bây giờ kình tuyến tây 77 độ 02 phân 14 giây 59" Vĩ độ bắc 38 độ 53 phân 55 giây 17. Cái kia cầm đầu tên cơ bắp nhíu mày một cái, không nói gì, đứng tại một bên khác một cái người cao chêu chọc nói, "Nạp Tư, ngươi đang tiêu khiển lão đại sao?" Nói tiếng người. Tên kia gọi Nạp Tư thanh niên khuôn mặt như thường đậy mắt kiếm gọn vào nói, "Nói câu nói nói, chúng ta tại nhà trắng." "Rất tốt." Cái kia tên cơ bắp lão đại gật gật đầu, tựa hồ đối với mình xuất hiện vị trí phi thường hài lòng, hết thảy giữ nguyên kế hoạch làm việc. Nói chuyện. Nhóm người kia sửa sang lại một chút trên người trang bị, sau đó liền chuẩn bị đi ra phía ngoài ra. Nhưng bọn hắn còn chưa bước ra bên ngoài bước đầu tiên, một trong đó cửa nhà cầu phút chốc mở ra, sau đó, một người đeo kính kính nữ lang tóc vàng ngơ ngác nhìn về phía trước mắt cái kia một đám thân mang khác nhau đám người, lớn tiếng hét rầm lên. "A!" Để nàng ngậm miệng. Tiên cơ bắp lão đại hạ lệnh. Cái kia tiên là nạp tư thanh niên thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ, khi hắn lần nữa hiện thân, Xuất hiện tại cái kia tóc vàng nữ lang sau lưng, trắng nón ngón tay thoát nón dài, như vướt ve người yêu tại nữ lang tinh tế tỉ mỉ trắng nón cổ trước phất một cái. Nữ lang thanh âm im bật mà dừng. Cũng không thấy bất luận cái gì huyết tinh, cái kia nữ lang đã đỉnh chỉ hô hấp. Nạp tư một thanh nắm ở nữ lang eo nhỏ, há miệng tại nữ lang tinh xảo trên hai gò má liếm lấy một chút, nói, giữ nguyên kế hoạch hành động. Trưng 13, đang sừng hiện thân, hạ. Nạp tư hỏi cái này nói lúc, rõ ràng trong mắt lẻ ra vẻ treo t Tiên cơ Bắp Lao Đại mặt không thay đổi nhìn thoáng qua hắn, sau đó vung tay lên, giữ nguyên kế hoạch làm việc. Bọn hắn vừa mới bước ra nhà vệ sinh nữ, liền bị nghe tiếng chạy tới cảnh vệ chặn lại chợt như nêm cối. Từng nhánh cao tính năng xuống ống toàn bộ chỉ hướng nhóm này khách không mời mà đến. Dừng lại. Đều cho ta giơ hai tay lên, quay lưng đi. Một sĩ si quan bộ dáng tráng hán hai tay chống ngực đại hống. Chỉ là trong chốc lát, lại có hai mươi mấy cái võ trang đầy đủ cảnh vệ chạy tới. Những cái kia khách không mời mà đến liếc nhìn nhau, trên mặt đều là khinh miệt cùng cười lạnh, không lọt vào mắt cái kia 450 chi hỏa lực không ít xuống lõm. Cũng nên lỏng lỏng gân cốt. Thiên cơ bắp lão đại đem nắm đấm bóp khanh khách rung động. Trận đấu hết sức căng thẳng. 1 phút sau, nhà trắng thành một mảnh tử vực. Từng cái trang bị tinh lương cảnh vệ nằm trên mặt đất, không có hô hấp, mà nhà trắng quan lớn thì tại bảo tiêu hiểm hộ dưới, cấp tốc từ khẩn cấp chạy nạn thông đạo rời đi. Cái này khởi sự kiện, trở thành từ trước tới nay Nước Mỹ trong lịch sử lớn nhất chỗ bẩn, có thể cùng về sau 911 đánh động. Duy nhất may mắn chính là, nước Mỹ quan lớn tất cả trốn cách, bọn này khách không mời mà đến tựa hồ giết chết không ít người, nhưng không có khiêu động nước Mỹ căn cơ. Nhưng trên thực tế, lão đại, tình báo có đúng hay không xác thực? Tiếp qua 10 phút, nước Mỹ bộ đội đặc chủng liền muốn vây quanh nơi này, chúng ta cũng không muốn đem thời gian uổng phí hết trên người bọn hắn. Cái kia dáng người cao gầy nam tử nói, tên cơ bắt nói, "Nạt tử, Nạp Tư ngay tại đưa tay xách máy tính cùng nhà trắng mạng lưới kết nối, nghe được lão đại gọi mình, vì vậy nói, yên tâm, chỉ cần tình báo không tệ, vật kia nhất định ở chỗ này phụ cận. Lại cho ta 20 giây, đợi ta đem chủ não cùng nhà trắng mạng lưới liên tiếp, tìm ra vật kia phương vị không là vấn đề. Cho ngươi 10 giây. Tiên cơ bắt không thể nghi ngờ nói. Nạp Tư bất đắc dĩ lắc đầu, tốt a tốt a, xem như ngươi lợi hại. Đang khi nói chuyện, Nạp Tư hai tròng mắt chuyển thành màu trắng. Bộ kia bị nạp tư xưng là chủ náo laptop, cấp tốc nhảy ra từng cái hình ảnh đến, hoa mắt. Ngay từ đầu, mọi người còn có thể miễn cưỡng đuổi theo tờ kia mặt khiêu động tốc độ, càng về sau, lấy bọn hắn thực lực, cũng vô pháp bắt giữ phía trên một cái hình ảnh. 10 giây sau, nạp tư con ngươi khôi phục bản sắc, vui vẻ nói, "Tìm được." Những người khác nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra bọn hắn thư muốn tìm, đối bọn hắn vô cùng trọng yếu. Nạp tư thu hồi chủ não, trên hệ dạ điệp điểm kích mấy lần. Một cái toàn bộ tin tức hình ảnh từ hệ dạ điệp bên trong nhảy ra, hiện lên ở trước mặt mọi người. Kia là một chương bạn vẽ mặt phẳng, ở trong sân người đều biết, kia là nhà Tráng bạn vẽ mặt phẳng. Nạp Tư chỉ vào phía trên một chỗ một điểm, nói, ngay ở chỗ này. Tất cả mọi người cấp tốc hành động. Bọn hắn rất mau tới đến tổng thống văn phòng, đem lưu lại trấn thủ 10 tên người áo đen xử lý về sau, đem tổng thống bàn làm việc lật tung, ở phía dưới, bọn hắn tìm được một cái hộp tối. Quả nhiên dấu không tệ. Nạp Tư cười nói, Dùng bạo lực mở ra hốc tối tấm ngăn, một cái bịt kín kết sắt thẩn tảng phân ở trong đó. Thật nặng, ít nhất phải mấy tấn phân lượng. Nạp Tư thử thăm dò đem kết sắt khiêng ra đến, thử mấy lần lại không nhúc nhích tí nào. "Tiểu tử, tránh ra đi." Một cái so tên cơ bắp lão đại còn cường tráng hơn người da đen nam tử đứng ra, một tay lấy gẩy yếu Nạp Tư tối lui. 1 mét vuông vật liệu không phải vàng không phải sắt kết sắt bị đại hán người da đen đem ra, chỉ là muốn mở ra cái này kết sắt, cũng không phải là một chuyện dễ. Chỉ ít người da đen kia đại hán, số quyền xuống dưới, cái kia kết sắt không nhúc nhích tí nào. So hợp kim titan còn cứng rắn. Đại hán người da đen lúng túng nhìn xem nắm đấm của mình. Sói đen, ngươi cái kia thân man lực vẫn là giữ lại cho đem bảy hấp huyết quỷ dùng đi, loại này động nào sự tỉnh, không thích hợp ngươi cái này trong đầu đều mọc đầy bắp thịt đồ đần. Nạp Tư cười nhạo nói, có dũng khí. Sói đen tức giận trừng Nạp Tư một chút, không có nói thêm nữa. Nạp Tư gặp hắn yếu thế, Cao hứng bừng bừng lại đem chủ nạo lấy ra, đem các loại dụng cụ điện tử tiếp tuyến đệ vào két sắt bên trên, một bên nhanh chóng gõ lấy bàn phím, một bên khoe khoang nói, đây chính là nước Mỹ tân tiến nhất điện tử thức két sắt, đừng nhìn so kim loại cứng rắn, thành phần thế nhưng là cùng kim loại không chút nào gìn ráng, kia là tân tiến nhất vật liệu tổng hợp, độ cứng còn tại hợp kim titan phía trên. Ha ha, xem ra lão đại tình báo một điểm không sai, không áp dụng tính so sánh giá cả cao kim loại vật liệu. Loại này để phòng thủ đoạn rõ ràng là vì khắc chế mạ nệ tổ. Những người khác nghe vậy, cũng là kích động dị thường. Ngay cả lão đại của bọn hắn, cũng kìm lòng không được nói ra, chỉ cần đạt được đồ vật bên trong, đám kia ghê tẩm hấp huyết quỷ liền đợi đến nhiệm vụ chính tuyến thất bại, ha ha. Ta ngược lại muốn xem xem, bị huyết minh xưng là đệ nhất thiên tài gia hỏa, tại thu được nhiệm vụ chính tuyến sau khi thất bại biểu lộ, sẽ là cỡ nào đặc sắc phong phú? À, chỉ sợ các người muốn tử vong. Một cái thanh niên đột ngột quanh quẩn tại tổng thống trong văn phòng, tất cả mọi người kinh hãi quay đầu lại. Đã thấy một cái cháng hán da trắng, đang thoải mái nhàn nhã tựa ở khung cửa trước, hai tay ôm ngực nhìn xem bọn hắn. Ở trong sân người đều là dũng mãnh thiện chiến, kinh nghiệm phong phú chi lão thủ, có thể tại bọn hắn không chút nào phát giác tình huống dưới, đột ngột xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bản lĩnh này chính là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bọn hắn ngay đầu tiên nghĩ đến một vấn đề, nếu là người kia đánh lén mình, chẳng phải là tại chỗ bị cách giết? Bất quá, khi bọn hắn thấy rõ người kia diện mục về sau, tất cả mọi người, bao quát cái kia tên Cơ Bắp Lão Đại, đều hít sâu một hơi. Tại sao là ngươi? Mấy người tốt ra. Tiên Cơ Bắp Lão Đại ngược lại là rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, ta tưởng là ai, nguyên lai là Lôi Áo Lão Đại. Người kia chính là đã từng đem Vân Kỳ đẩy vào tuyệt cảnh, thực lực siêu quần Lôi Áo. Lôi Áo giờ phút này chỉ là một người, lại làm cho tên Cơ Bắp một phương không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Mà đặc Lần trước gặp mặt ta nhớ được vẫn là ngươi để người đội viên xung làm pháo hôi, hy sinh tính mạng của bọn hắn đến ngăn chặn ta, hiện tại, ngươi còn dự định làm như vậy. Trong lời nói, rõ ràng mang theo nồng đậm khinh miệt cùng địch ý. Mạc Đặc Đầu hốc nhảy lên cao bao nhiêu, tại bộ hạ ánh mắt hoài nghi dưới, hắn rốt cục nhịn xuống bộc phát. Lôi áo Lao Đệ nói đùa, lần kia hành động chúng ta là có chút nhỏ hiểu lầm, chỉ bất quá Lôi áo Lao Đệ ngươi quá trải qua thế không tha người, đem tay chân của ta nhóm đuổi tận giết tuyệt. Nếu không phải bọn hắn phấn đấu quên mình đem ngươi của lấy, ta sợ là không có cơ hội đem lần kia hành động quá trình thông báo cho chúng ta trưởng lão." Mạc Đặc nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng bóng loáng trên trán, gân xanh thỉnh thoảng nhảy lên, hiển nhiên không phải mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Lôi Dao cũng khinh thường cùng hắn động một mép, chỉ là lén không nói, "Mạc Đặc, người ta đều vì mình chủ đã lựa chọn gia nhập liên minh, liền đem an nguy của mình không để ý lần kia hành động, ngươi lúc đầu có hy vọng hoàn thành, mặc dù đại giới là toàn quân bị diệt, Nhưng ngươi cuối cùng lựa chọn lùi bước, hy sinh vô ích những cái kia vì hành động nỗ lực tính mệnh đồng bạn, hiện tại cũng là đến lượt ngươi vì bọn họ chết phụ trách thời điểm. Nói, Lôi Háo Động. Chương 14: Va chạm. Trận đấu rất nhanh tại nhà trắng của Pháp. Đứng sau lưng mạc đặc đám người, từng cái ngựa mặt lên trời dài giống, đồng thời biến thân trở thành người sói hình thái. Ha ha, nhát gan loài chuột, vừa lên đến liền vận dụng các ngươi sói minh huyết thống biến thân. Lôi Háo cười lớn. Không lui thì tiến phóng tới cái kia khoảng chừng 8 người đoàn đội. Hắn lại muốn lấy lực lượng một người chống lại cả chi đội ngũ. Cũng không phải là tất cả mọi người hóa thân người sói, một cái tản ra ra tính mị lực nữ lang, đưa tay chỉ phía xa, một đạo vô hình năng lượng xuất hiện tại lôi áo trên thân. Một khắc này, lôi áo tựa như tia chớp bắn vọt lập tức chậm xuống khoảng 7 phần 10. "Làm được tốt, Major." Đội trưởng cao giọng tán dương, hắn cũng là số ít không được biến thân thành viên, bất quá cùng những người khác khác biệt. Thân thể của hắn cấp tốc bay vướng, lại dài đến 4 mét trở lên. Lôi áo con ngươi co vào, hoàn toàn không thèm để ý phương diện tốc độ giảm bớt, ngược lại đối với mạc đặc biến lớn cảm thấy kinh ngạc. A, đây chính là thánh chủ đưa tặng cho các ngươi sói minh quý lễ sao? Kinh ngạc qua đi, lôi áo trên mặt khôi phục nguyên bản bộ dáng. Không có người chú ý tới, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, một cái mịt mờ mỉm cười chợt lóe lên. Mà cái khác biến thân người sói ra hỏa, tức tốc hướng lôi áo bên này vọt tới. Tốc độ luân át giảm tốc sau Lôi Háo. Lôi Háo, làm ngươi rất cường đại, nhưng vô luận như thế nào, ngươi không có khả năng cường đại đến lấy lực lượng một người đối kháng chúng ta sói minh cả chi tiểu đội. Hôm nay, coi như chúng ta đem nhiệm vụ chính tuyến từ bỏ, cũng muốn đưa ngươi chôn vùi tại đây. Mạc Đặc Hưng phấn kêu to, một đôi cự thủ hướng không trung quét qua. Rõ ràng song phương cách rất dài khoảng cách, cái kia một cái không quét, lại không có dấu hiệu nào nhảy qua không gian ngăn cách, xuất hiện tại Lôi Háo trước ngực, vạch ra ba đạo vết cào. Đây cũng là mạc đặc to lớn hóa sau đạt được năng lực mới, hư không chi trảo. Đánh ra một chiêu này về sau, sói minh bên này người nhao nhao lớn tiếng khen hay. Hư không một trảo, có được 100% tỉ lệ chính xác, làm cho không người nào có thể chống tránh, không thể chống đỡ được, là khắc chế pháp hệ cùng thương hệ trí mạng kỹ năng. Cho dù là cận chiến thực lực kinh người lối áo, cũng vô pháp tại một trảo này bị ổi ra chôn tránh động tác. Thế nhưng là, đánh ra một trảo này về sau, mạc đặc sắc mặt ngược lại trở nên càng thêm ngỡ ngàng. Bởi vì hắn cảm giác được cái kia phá toái hư không một trảo, giống như là đánh vào một khối tinh thiết chế tạo giấy núi phía trên, nặng nề khó mà dung chuyển mấy may. may. Ngươi, Mạc Đặc Trừng to mắt nhìn về phía Lôi Hạo. Thời khắc này Lôi Hạo, toàn thân tách ra kim sắc qua màn, tựa hồ có một tầng rưới trong suốt kim sắc hư ảnh, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Những người khác không biết cái kia kim sắc hư tượng là cái gì, mà xem như từng tại dưới tay hắn nếm qua bảo thù thiệt Mạc Đặc mà nói, lại cực kỳ quen thuộc. Là thánh linh triệu hoán Mọi người mau bỏ đi." Mạc Đặc Dọa đến hướng lui về phía sau mở mấy bước, nguyên bản sắp khép lại vòng dây, bởi vì chủ xoáy lâm thời lui lại mà lộ ra một cái phi thường sơ hở chí mạng. Những người khác lại toàn vẹn không đem thánh linh triệu hoán coi là chuyện đáng kể, cũng chỉ có Mạc Đặc biết, lúc lôi háo kích thích thánh linh hộ thể về sau, chống cự bất luận cái gì mặt trái hiệu quả, tốc độ đông khôi phục được cực hạn. Sau đó đánh ra một quyền, một đạo quyền quang vậy mà tại nửa đường không ngừng phóng đại, tựa hồ là đang rút ra lôi háo trên người kìm quang linh lực. Đợi cái kia một chỉ diên quyền hoàn toàn hấp thu xong năng lượng về sau, nam đấm đã lớn đến cùng người trở cao tình trạng. Chỉ là một quyền, ngăn chặn tất cả cái khác thế công. Lôi áo Chi Danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Lôi áo, ngươi quả nhiên tiến bộ thần tốc, nhưng ngươi nếu là lấy vì lần này sẽ còn giống lần kia, lấy ngươi lực lượng một người đem chúng ta đoàn diệt, đó chính là si tâm vọng tưởng. Tay chân nhóm, để hắn nhìn xem chúng ta bây giờ lực lượng. Tại mạc đặc tiếng giống to bên trong, từng cái người sói đều phát sinh sắc nhọn gào rú. Từng cái lông tóc cấp tốc biến thành xích hồng sắc. Thánh chủ chính là thánh chủ, móng tay khe hở lưu lại cho dù là cặn bã cơm thừa, cũng giống vậy để dê có được khiêu chiến sói dũng khí. Đáng tiếc, tại Dũng Cảm Dê, đều không phải là hùng sư đối thủ. Thật sao? Hôm nay chúng ta liền liều liều lên không cách nào hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nguy hiểm, cũng muốn đưa ngươi gãy kích ở chỗ này, không có ngươi huyết mình, liền đánh về nhát gan sợ phiền phức hấp huyết quỷ bản tướng. Mạc Đặc hô to, Song Vương không thể tránh khỏi vệt mặt Dù là trận doanh nhiệm vụ còn chưa tuyên bố, bọn hắn cũng muốn phân cái người chết ta sống. Ngô Xuân, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết các ngươi đạt được thánh chủ trợ giúp sao? Ta lôi áo mặc dù đủ cùng, nhưng không phải hữu dụng vô nhiêu hạ người. Đang khi nói chuyện, tổng thống văn phòng trên trần nhà phát ra lung lay sắp đổ tiếng vang, từng vết nứt ở phía trên không ngừng quy tán. Không tốt, hắn còn có viện binh. Lần này, nhưng làm Mạc Đặc dọa sợ. Muốn lưu lại một cái lôi áo cũng đủ để cho bọn hắn tổn thất một nửa nhân thủ. Nếu là còn có cái khác viện quân, trận chiến này căn bản cũng không có đánh xuống tất yếu. Ma Gắc Không Hổ là một phương thống lĩnh, lập tức làm ra sáng suốt nhất quyết định. Hắn lớn tiếng đối hệ dạ điệp tần số truyền tin la hét, "Ngân Lang, nhanh sử dụng truyền tống chi chương. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu." Một thân ảnh từ phía trên trần nhà bên trên rơi xuống, xa xa hướng đông tây nam bắc bốn phía các đánh ra một mặt thủy tinh. Nghĩ phong ấn không gian. Nam Mơ. Sói Minh bên này cũng không phải chó không. Đội trưởng cấp tốc hướng bốn phía các vùng ra một trảo, hư không chi trảo, hơn nữa còn là liên tiếp đánh ra bốn đòn, mỗi một cái đều ở vào phương hướng khác nhau. Cái kia bốn cái thủy tinh còn chưa tới kịp khởi động, liền bị cái kia vô tình bốn trảo bổ đến vỡ nát. Hảo thủ pháp, không hổ là lang đội đội trưởng. Có thể coi là ngươi ngăn cản thủ hạ của ta giam cầm không gian, vậy ngươi truyền tống môn đâu? Lôi Hạo, nói mạc đặc toàn thân run lên. Đúng a? Truyền tống môn đâu? Vì cái gì hiện tại còn chưa xuất hiện truyền thống môn? Chẳng lẽ là ngân lang bên kia xảy ra vấn đề? Mạc Đắc, các ngươi tìm kiếm đồ vật lưu lại cho ta, các ngươi cũng cho ta cùng một chỗ lưu lại. Ha ha, nghĩ không ra lần này kế hoạch thuận lợi như vậy, ngay từ đầu đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Đang khi nói chuyện, lôi áo viện quân toàn bộ từ phía trên trần nhà giáng lâm. Chẳng ai ngờ rằng, nhiệm vụ thế giới vừa mới mở ra, đứng tại trận doanh mặt đối lập song phương liền sinh ra kịch liệt va chạm. Mấy mấy phút sau, Lúc nước Mỹ bộ đội đặc chủng vây quanh nhà trắng về sau, phát hiện bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Nhất là tới gần tổng thống văn phòng địa phương, ngã xuống mấy cỗ xa lạ thi thể. Trải qua giám định, kia là không biết tên người xâm nhập thi thể. Trải qua kiểm tra thi thể báo cáo đi sau hiện, rất nhiều bề ngoài nhìn qua hoàn toàn không có tổn thương da họa thể nội, ngũ tạng lục phủ đều hóa thành huyết tương, xương cốt càng là đoạn đến vỡ nát. Còn có người kiểu chết tương đối quỷ dị, tỉ như hai cỗ hiển hiện, hiện thay khô trạng thái thể nội huyết dịch lưu giọt nước không dư thừa. Về phần những người này là như thế nào tiến vào nhà trắng, lại là vì cái gì ở chỗ này ra tay đánh nhau, ngay cả FBI đều tìm không ra nguyên nhân tới. Bọn hắn duy nhất phát hiện, chôn giấu tại tổng thống văn phòng phía dưới bí mật chi vật không cánh mà bay, hiển nhiên, những người này đều là hướng về phía vật kia mà đi. Thế là, nước Mỹ cao tầng lâm thời mở một cái hội nghị khẩn cấp, tụ tập bao quát tổng thống ở bên trong nước Mỹ giới chính trị có quyền thế nhất mấy người. Về phần hội nghị nội dung, liền không người biết được, trở thành nước Mỹ tối cao cấp bậc bí mật, nghe nói ngay cả văn bản ghi chép đều không cho phép bảo tồn. Chương 15, đích nhân. Vân Kỳ cùng Dạ Hành người quan hệ là thù, đã là đích nhân, lại đồng thời khổ chủ. Dạ Hành người lo lắng mà nhìn xem Vân Kỳ, sợ hai thực lực này không tầm thường người đột biến bắt hắn xuất khí. Cũng may Vân Kỳ lập tức biểu lộ thiện ý của mình, lúc này mới không có dẫn đến Dạ Hành người hiểu lầm. Nếu là Bằng Hữu, có thể hay không nắm tay bông gia? Dạ hành người gãi gãi đầu, yếu ớt mà hỏi. Vân Kỳ cười ha ha một tiếng, trong lòng tự nhủ, nếu là không bắt ngươi ác ma cái đuôi, ngươi đã sớm bỏ chạy. Trên mặt lại một mặt cười ngây ngô, khiến cho không khí khẩn trương lòng không ít. Ngay tại Vân Kỳ buông tay một khắc này, trước mắt ánh đèn sáng rõ, mấy ngọn đèn pha cùng nhau hướng bên này phóng tới. "Người nào?" Ba người đồng thời hô một tiếng. Bởi vì cường quang con quan hệ, Vân Kỳ cùng dạ hành người đều nhìn không thấy người đến. Ngược lại là mỉ tịt phản ứng cực nhanh. Con mắt lóe lên ở giữa, nhiều một tầng cùng loại với mặt trời kính mắt mắt màng, ngăn cách cường quang bắn thẳng đến. Kia là hai cái thân hình trắng kiện người da trắng nam tử. Gặp ngươi số không nhiều, lại trên tay cũng không cái gì xuống ống vũ khí, vị Tịch ngược lại là thở ra một cái. Lúc này, Vân Kỳ cũng làm ra phản ứng, vung tay chính là mới phát, đem cái kia mấy ngọn đèn pha toàn bộ đả diệt. Đối diện hai người đem Vân Kỳ động tác thấy rõ ràng, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, bọn hắn tốt ra, huyết minh người. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, Vân Kỳ từ bọn hắn tiểu đội động tác bên trong, đọc lên một kia kiến kỵ. Huệ Minh. Cái tên này rất quen hay. Vân Kỳ còn chưa tới kịp chậm rãi hồi ức cái tên này, hai người kia bên trong một người liền hét lớn một tiếng, phóng tới Vân Kỳ. Tốc độ nhanh chóng, vậy mà so phát động công kích kỹ năng Vân Kỳ còn nhanh hơn gấp đôi. Lần này làm việc đột ngột, Vân Kỳ không kịp phản ứng, lại thêm mới vừa rồi bị đèn pha chiếu xạ quan hệ, khoảng cách của song phương bị kéo đến rất gần, kể từ đó Vân Kỳ muốn trốn tránh cũng khó khăn. Cẩn thận. Ngược lại là dạ hành người phản ứng nhanh, hợt bỏ cái đuôi một quyển ở giữa, đã quấn ở Vân Kỳ trên cổ tay, thuần di dị năng phát động. Cái kia người da trắng một đầu đánh tới, tốc độ quá nhanh quá mạnh, đến mức không cách nào kịp thời định trụ thân hình, cả người đụng vào lớp kiến trong vách tường. Ầm ầm. Tường đá đổ sụp, lộ ra trong phòng đang uống rượu đám người. Lại Nguyên Lai, like, kia là một gian bí mật quán ba. Quán ba lập tức ra bốn năm cái cao lớn thổ kịch đại hán chuẩn bị đem cái này lố mãng tiến đụng vào tới ra hỏa một điểm sắc mặt nhìn xem. Nhưng bọn hắn còn chưa tới kịp động thủ, liền bị tên kia một cái cánh tay quét ngang, đánh huyết nhục mơ hồ, sống chết không rõ. La Luân Hồi Giả, mà lại lực lượng còn không thấp a. Vân Kỳ rất nhanh từ đại hán kia trên cánh tay lộ ra hệ gia địch, đánh giá ra hắn cũng không phải là người đột biến. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng thế giới này Luân Hồi Giả phát sinh xung đột. Thật gọi mình không gây sự, sự tình mình đưa tới cửa. Bất quá có một chút hắn không rõ, những này luân hồi giả lại là như thế nào tìm đến mình. Phải biết, Tiễn Gia Chi Chương truyền tống hẳn là phi thường bí ẩn, đã không có hướng Vân Kỳ tuyên bố bất luận cái gì tương quan nhiệm vụ, như vậy cũng sẽ không hướng nhiệm vụ lần này luân hồi giả lộ ra liên quan tới Vân Kỳ bất kỳ tin tức gì. Bởi như vậy, vấn đề liền theo chi mà tới. Vân Kỳ trong lòng tính toán ở giữa. Cái kia đổ nhà quán ba bảo an người già trắng hét lớn một tiếng, hận lên cơ bắp tăng vọt gấp đôi. Liền thân bên trên áo khoác già cũng theo đó bạo liệt, lộ ra đề khỏe đẹp cân đối tiên sinh đều hâm mộ cơ bắp. Nếu là huyết minh người, đi cho đi. Đại hán liều mạng sau một cái rút chùi thủ đánh lén ra hỏa, hai chân đột nhiên hướng về sau đạp một cái, đem cái kia vụng trộm sờ lên tới ra hỏa một cước đạp chết. Mượn cái này đạp một cái chi lực, đại hán kia thời gian nhoáng một cái, thân hình trở nên bắt đầu mơ hồ. Nguyên lai là nhanh nhẹn lực lượng hình. Vẫn kỳ con ngươi co vào, cảm thấy đối cái này đột ngột xuất hiện địch nhân có sự hiểu biết nhất định. Nay chủng loại hình là Vân Kỳ ghét nhất một loại. Bọn hắn có được không tầm thường tốc độ, công kích mau lẹ, tăng thêm lực lượng thuộc tính không tầm thường, căn bản không thể chúng vào một cái. Cao nhanh nhẹn vừa vận khắt chế Vân Kỳ đồng dạng cao nhanh nhẹn né tránh thân pháp, cao lực lượng thuộc tính, vừa vận triệt tiêu Vân Kỳ một lần kia quý giá tự lành năng lực. Đối phó loại người này, cho tới nay nhất làm cho người đau đầu, Vân Kỳ dĩ vãng ứng đối chi pháp, chính là dùng mạ nổn không ngừng oanh tạc trực tiếp tại đối phương cận thân trước, đem hắn đánh vào trọng thương hoặc là tử vong. Nhưng bây giờ, mạ nǔn cầm xuống thế giới của địch nhân đã một đi không trở lại, theo không gian khó khăn tăng lên, luân hồi giả phòng ngự cũng đồng dạng tăng lên trên diện rộng, coi như địch nhân trước mắt còn không phải kẻ rất tróc, Vân Kỳ cũng có thể khẳng định, mạ nǔn đã không cách nào làm hắn ngừng lại khí thế lao tới trước. Hiện nay, tựa hồ chỉ có dựa vào dạ hành người thuần di. Nhưng vào lúc này, cái kia thật lâu không có xuất thủ người, rốt cục động thủ. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời đối chăng tròn hét lớn một tiếng, tiếng gầm liền đấy, vô hình sóng âm đánh thẳng vào phương viên trăm mét bên trong toàn bộ sinh linh mà nhĩ. Vân Kỳ chỉ cảm thấy đại não thấy đau, thân thể tựa hồ tại cái kia âm thanh gào thét hạ run nhẹ nhẹ. Lấy Vân Kỳ trước mắt thể chất, còn như vậy, thân thể kia tố chất cũng không so luân hồi giả cường đại đến mức nào người đột biến, chỉ sợ càng thêm không chịu nổi. Quả nhiên, đang muốn phát động thuần di năng lực dạ hành người con mắt đảo một vòng, kém chút té xỉu. Lần này chiến cơ nắm chắc bạ là đến mức lô hỏa thuần thanh, vừa vặn đem bọn hắn bỏ chạy một tia hy vọng cuối cùng cho sinh sinh thoát được. Đáng chết. Vân Kỳ mạnh cắn răng, chống cự lại cái kia sóng âm công kích, lại muốn tránh là không còn kịp rồi. Hắn dứt khoát quyết tâm liều mạng, nhìn như không cẩn thận tay trượt, lại đem dạ hành người không có phát giác tình huống dưới, Lãng Yên đẩy hướng trước người của mình, dùng để ngăn trở cái kia người da trắng đại hán công kích. Hiện tại hắn chỉ có thể cược, cược một chút người kia đối dạ hành người có chỗ cố kỵ, không dám động sát thủ. Thế nhưng là Khi ánh mắt rời về phía cái kia người da trắng đại hán bộ mặt lúc, Vân Kỳ lại phát hiện mình lần này sai. Cái kia giữ tợn tàn nhẫn biểu lộ, căn bản không có bất luận cái gì một tia gợn sóng, bộ pháp thân hình căn bản cũng không có ý dừng lại. Kia là muốn ngay cả hắn cùng dã hành người cùng một chỗ, một mẹ hốt gọn a. Vân Kỳ cảm thấy giật mình, tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Ngõa, làm nửa ngày, hai cái này luân hồi giả căn bản không phải hướng về phía hắn tới, mục tiêu của bọn hắn là dã hành người cùng mì típ. Nguyên Lai là đứng tại Thiên Khải một bên trận doanh người. Vân Kỳ hiện tại cũng không biết mình nên đứng tại một bên nào, dù sao tại trận doanh chưa định tình huống dưới, vẫn là hai không đắc tội vi diệu. Thế là, Vân Kỳ cổ tay phát lực, đem dạ hành người bỗng nhiên túm trở về. Kể từ đó, ngược lại hố chính mình. Cơ bắp căng cứng người ra trắng đại hán, cái kia năm ngón tay lợi trảo hiện hiện nắm đấm đã theo Vân Kỳ đem dạ hành người kéo ra phía sau, mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kim loại tạo hình, muốn tránh cũng không được phía dưới. Vân Kỳ chỉ có thể kích thích thể nội nạp nổ sinh hóa trùng, kim loại hạt nhỏ cấp tốc tại cái trán ngưng tụ tạo ra, trong nháy mắt bao trùm tại trên trán. Sương đầu là nhân thể cứng rắn nhất bộ phận, Vân Kỳ bộ mặt sơ hở bởi vì vừa rồi một loạt phán đoán sai lầm, mà bại lộ ở trước mặt đối phương. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng bộ mặt cứng rắn nhất bộ phận đi nghênh kháng. Đục. Vân Kỳ cả người bay rất ra ngoài, trong miệng đầy tràn máu tươi. Chương 16: Âm hồn bất tán. Đại hán kia một quyền Thằng Đập Vân Kỳ trong miệng thổ huyết, kém chút đem hắn cho đánh ngất xỉu. Một mắt thấy Vân Kỳ liền muốn bay đụng vào một kiện khác cửa hàng, dạ hành người bỗng nhiên thoắt hiện, ôm chặt lấy Vân Kỳ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngoan đó, không hổ là dạ hành người. Đại hán kia không cam lòng hướng trên mặt đất gắt một cái, cũng không để ý tới hai người thuần gì đến nơi nào, quay người nhìn về phía lẻ loi chơi chọi đứng ở một bên mì tít. "Bọn hắn chạy trốn, giờ đến phiên ngươi." Đại hán lên tiếng, lộ ra miệng đầy răng. Vậy căn bản không phải nhân loại vốn có răng, chẳng hế ức, giống nhau họ chó răng nanh. Mỹ Tịch lập tức tiến thối lưỡng nàn, nàng có được hơn người cách đấu kỹ có thể, nhưng ở định vị bên trên, cũng không phải là loại kia chủ công hình người đột biến. Ngoại tư, đừng quên quá lửa, chính sự quan trọng, vừa rồi tên kia mặc dù còn ngay cả quân dự bị đều không phải là, nhưng có thể bị huyết minh đưa vào nơi này, không muốn lơ là bất cẩn. Cái kia phát ra gào thét thanh niên nam tử nói. Ngân làng, Ngươi thật sự là càng phát nhát gan sợ phiền phức." Ngại tư bĩ môi, có chút khinh thường. Ngân Lang nhưng không có để ý tới đồng bạn vô lễ, ánh mắt khóa chặt Mị Tịch, "Mị Tịch, ngươi vốn có thể trở thành chúng ta một viên, đáng tiếc, ngươi cuối cùng lựa chọn cùng Thiên Khải đối nghịch, vậy liền không nên oán chúng ta đưa ngươi bóp chết trong trứng nước." Bóp chết trong trứng nước? Mị Tịch cau mày một cái, không rõ đối phương vì cái gì nói như vậy. Nàng nhìn cũng không nhìn một chút hai người kia, tự mình từ trong ngực lấy ra một cái tử sắc dược hoàn. Đối trên mặt đất chính là ném đi. Không tốt, kia là bóng khói. Thiên kia gọi Ngân Lang ra hỏa, con người dựng thẳng thành một tuyến. Lại tư nghe nói, cảm thấy khẩn trương, vung tay ở giữa, một đạo ngân quang từ đầu ngón tay hiện lên, đánh thẳng hướng viên kia lớn chừng hột đậu bom khói bên trên. Ngưu Xuân, Ngân Lang mắng một tiếng. Bóng khói nhận ngoại lực liền tự hành nổ tung, Lại tư làm như thế, không những không thể ngăn cản bóng khói, ngược lại làm nó sớm bạo tạc. Mắt thấy Ván Đa đóng tiền, Ngân Lang cổ tay rung lên ở giữa, một đạo lóe ra ma pháp quang mang vật thể bay đi, lại bị nó đi sau mà tới, một tay lấy viên kia bom khói bắt lấy. Ma pháp quang mang giảm đi, lại là một viên tinh xảo kim loại trảo. Đã mất đi bom khói hiểm hộ, Mị Tịch không cách nào lẩn vào đám người, biến thân bỏ chạy. Mị Tịch không nghĩ tới đối phương khó chơi như vậy. Chỉ là trong chớp mắt, liền mò thấy nàng bản tính. Ha ha, ngươi vẫn là ngoan ngoãn tu khu thủ chịu trói đi. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe ta loại từ Ta trước hết để ngươi sống lâu một hồi. Nam mơ. Mị tịt rất là nổi giận, nhấc chân chính là một cái hồi toàn cước, động tác trôi chạy chi cực, lại đem bóp phi thường đúng chỗ, hoàn toàn có hắc đoạn te kundo cấp ở. Đáng tiếc, lần này, nàng đối mặt không phải người bình thường. Luân hồi giản lại tư hời hợt tay dơ lên, dùng cẳng tay chống chọi cái kia lăng lệ một cước, sau đó một phát bắt được mị tịt cổ chân, đưa nàng lấy mắt cá chân làm tâm điểm vùng lên đến, chuyển ba vòng về sau. Mới một thanh ném về phía một bên tảng đá công trình kiến trúc. Nào có cái gì hạ thủ lưu tình ý tứ? Cũng may dạ hành người kịp thời xuất hiện, một tay lấy mỉ thịt cứu ra. Các ngươi còn chưa đi. Ngại tư vừa thấy được dạ hành người, mày nhíu lại được thành cái chữ xuyên. Không thể không nói, luân hồi giả đối với người đột biến không có nhiều e ngại, nhưng lại phi thường đau đầu giống dạ hành người loại này có được thuần di năng lực ra hỏa. Loại người này, rõ ràng không có gì sức chiến đấu. Thậm chí tại số ít luân hồi giả trước mặt kết nối quyền kế tiếp lực đạo đều không có, hết lần này tới lần khác này chủng loại hình người đột biến có được trên thế giới khó dây dưa nhất tuấn di năng lực, dù là cái kia người da trắng đại hán quyền kỉnh quần cuộn, cũng vô pháp dính vào dạ hành người mầy may. Hiện tại đem mị tịch cứu đi, còn thế nào truy?" Ngân Lang lên tiếng, lộ ra miệng đầy răng nhọn, một mình hắn không thể cùng lúc mang hai người thoát đi mảnh này quá xa, liền tại phụ cận. Nói, hắn móc ra một cái la bàn trạng đồ vận, mở ra nhìn kỹ. Sau đó bụm một tiếng, khép lại, một chỉ một phương hướng nào đó nói, ở nơi đó. Hai người cấp tốc hướng phía nơi đó đi nhanh. Ma Vân Kỳ bên này, ba người hội tụ, thảo luận bước kế tiếp đi như thế nào. Mị Tịch nhìn một chút Dạ Hành người, nói, đầu tiên muốn làm một chương chứng minh thân phận. Dạ Hành người ngượng ngùng nói, ta có thân phận chứng, ta là gánh xiếc thú. Ngậm miệng, lúc trước chính là đám người kia đem ngươi bán cho dưới mặt đất sân thi đấu, nếu không phải ta tới trước cứu ngươi, Sớm đã đem những cái kia bán ngươi người đưa vào địa ngục. Dạ Hành người giật mình nhìn xem Mị Tịch, "A, ngươi đừng giết bọn hắn, bọn hắn cũng là vì sống sót, không thể không hướng hấp thế lực tối đầu. Lúc trước nếu không phải bọn hắn thu dưỡng ta, sợ là ngay cả một tuổi đều sống không qua." Dạ Hành người quả nhiên là cái hiền lành hảo hài tử. Mị Tịch cũng là im lặng, bất quá nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Thân là Dạ Hành người mẹ đẻ, chính nàng không có kết thúc mẫu thân trách nhiệm. Hiện tại càng không có mặt mũi tại con ruột trước mặt nhận nhau. Bởi vậy, chuyện này cũng liền coi như thôi." Ngược lại là Vân Kỳ nói, gánh xiếc thú sự tình trước thả một chút, vì kế hoạch hôm nay vẫn là mau mau rời đi nơi này. Cái kia hai tên gia hỏa rõ ràng là hướng về phía hai người các ngươi tới, nếu như bị bọn hắn đuổi kịp, sợ là không dễ dàng như vậy thoát thân." Vân Kỳ trong lòng một mực có cái lo lắng, đã đối phương hai người không phải xông mình tới, như vậy chỉ có một cái khả năng Bọn hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là giạ hành người hoặc là mỹ típ, càng có thể có thể cả hai đều có. Nói như vậy, thân là hiểu rõ kịch bản luân hồi giả, không có khả năng không biết giạ hành người thuần di năng lực quả là chính là cái vô giải đạo thoát kỹ năng. Kể từ đó, vấn đề liền xuất hiện, đã bọn hắn biết như thế, vì cái gì còn muốn đối giạ hành người ra tay? Đáp án chỉ có một cái, bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Trước đó bọn hắn có thể đào thoát, hơn phân nửa là bởi vì chính mình xuất hiện làm rối loạn đối phương bố trí. Mà bây giờ, bọn hắn có chuẩn bị, cái kia sự tình phía sau cũng có chút phiền toái. Ngươi cũng không giống như là thất thủ bị nhân loại bắt lại. Đương nhiên, Mị Tịch nói với Vân Kỳ một câu. Vân Kỳ thở dài, vừa rồi hắn vì chống lại cái kia hai cái luân hồi giả tập kích, lộ ra một chút dấu vết để lại, thậm chí ngay cả luân hồi giả ba chữ đều từ tên kia gọi là loại tư gia hỏa phá tan lộ ra. Dã hai người bản tính thuần lương, không hiểu thế sự, nhưng Mị Tịch thế nhưng là lão giang hồ. Liếc mắt liền nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong. Vân Kỳ cười hắc hắc, người có thất thủ, ngựa có thất đệ. Trong đêm hành giả có được tuấn di năng lực, đều vẫn là bị bọn hắn nuốt lại, ta lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngay cả đi ngủ đều để phòng nhân loại an toàn. Lời nói này lập lờ nước đôi, nhưng lại hợp tình hợp lý. Mị Tịch cũng không nhiều lời cái gì, dù sao, mới vừa rồi còn là được sự giúp đỡ của Vân Kỳ đào thoát. Ta biết một chỗ có thể vì các ngươi một lần nữa làm một cái thân phận. Mị Tịch cuối cùng vẫn là xem ở cùng là người đột biến phân thượng, làm ra thỏa hiệp. Vân Kỳ thầm nghĩ, rốt cục có thể gặp đến một cái khác trọng yếu nhân vật trong kỳ bản. Tại bọn hắn vừa làm ra kế hoạch, chuẩn bị rời đi thời điểm, hai tiếng liên tục tiếng nổ tại bọn hắn bên cạnh vang lên. Đồng thời, hai cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ngăn cản đường đi. Chương 17, Vây khốn. Chúng ta lại gặp mặt. Ngại tư thân thể to lớn ngăn cản ba người duy nhất đường đi. Vân Kỳ cấp tốc bắt lấy dạ hành người cái đuôi. Đối Mị Tịch nói, "Đừng tìm bọn hắn dây dưa, rút lui trước." Mị Tịch cũng đối hai cái này không biết ngọn ngành gia hỏa rất là kiêng kỵ, đang muốn học Vân Kỳ như vậy bắt lấy dạ hành người cái đuôi, cái kia tên là Ngân Lang gia hỏa hắc hắc cười một tiếng, bấm tay làm cái đạn dùng tay làm. Vân Kỳ gặp Ngân Lang đầu ngón tay một vòng quang mang nhàn nhạt bay vụ ra, thoáng qua liền đem bọn hắn ba người thẩm têu không ổn. Quả nhiên, chuyến đến dạ hành người thanh âm hoảng sợ, "Không tốt, ta không thể sử dụng tuấn gian di động." Đoàn kia con mang Vậy mà có cố định hư không, để dịch chuyển không gian loại năng lực cùng đạo cụ mất đi tác dụng. Lần này, nguy cơ là trốn không thoát. Đừng nóng độ, chỉ cần chạy ra cái này đoàn ánh sáng mang bao phủ, liền có thể sử dụng tu vi. Vân Kỳ liếc mắt liền nhìn ra cái kia khóa chặt không gian xung quanh năng lực, đến từ ngân lang đầu ngón tay bắn ra quang đoàn. Thế nhưng là, ngay tại hắn nói chuyện thời gian, đoàn kia quang mang cấp tốc huyết tán ra, từ miễn cưỡng bao phủ ba người, diễn biến thành bao trùm phương viên 100 mét khoảng cách. Cái phạm vi này có thể nói vô cùng lớn, chí ít tại đối mặt hai tên thực lực chỉ mạnh không yếu luôn hồi dạ, muốn ba người tất cả trốn ra ngoài là không thể nào. Ma to lớn mại tư đông đưa cái kia lông ngọc đẩy người cánh tay, hướng phía Vân Kỳ liền vọt tới. Ma Ngân Lang hét lớn một tiếng, "Chính sự quan trọng, xử lý trước cái kia nữ. Ta tới đối phó dạ hai người." Vân Kỳ đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, trước đó bọn hắn còn luôn mồm muốn đối phó mình, làm sao chỉ chớp mắt thời gian? liền chuyển thành đối phó dạ hành người cùng mị tịch rồi. Kể từ đó, Vân Kỳ ngược lại trở thành dễ dàng nhất bỏ chạy một cái. Bất quá, Vân Kỳ nhưng không có mảy may đào tẩu ý tứ. So sánh dưới, không cách nào thuần di đào tẩu dạ hành người cùng sẽ chỉ biến hình mị tít, tại không có trợ giúp của mình dưới, khẳng định cầm cự không được bao lâu. Một khi hai người này xong đợi, cái kia Vân Kỳ coi như trốn ra không gian phong tỏa phạm vi, cũng không vung được hai cái này khó chơi truy binh. Dù sao Tử vừa rồi hai người trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra, bọn hắn đem Vân Kỳ ngộ nhận là địch nhân, thấy thế nào, không giống như là ý bỏ qua cho mình, cũng để cho địch nhân tùy tiện đạt thành mục đích. Vân Kỳ càng ưa thích phá hư kế hoạch của bọn hắn. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ không chút do dự lấy ra một kiện vũ khí, nhắm ngay trong hai người một người. Tất cả đứng lại cho ta, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vân Kỳ tiếng hét lớn khiến hai người gãy mắt. Quả nhiên, Khi bọn hắn nhìn thấy Vân Kỳ vũ khí trong tay về sau, trên mặt khinh thường cấp tốc ngưng kết, nhất là Ngân Lang, cặp kia giáo hỏa trong hai con ngươi hiện lên một tia chấn kinh, lần nữa nhìn về phía Vân Kỳ ánh mắt rõ ràng trở nên dị dạng. Và "Nó đó, là Bạ Z, giáo hỏa này lại có Bạ Z." Mã Tư giống giận sông Vân Kỳ kêu to, bất quá theo người khác, đó bất quá là phẫn nộ hạ phí công phát tiết mà thôi. "Ngươi làm như thế nào?" Đến lúc này, Dạ hành người còn có nhãn tâm đi hiếu kỳ Vân Kỳ là như thế nào biến ra vừa giải lại nạn phản thiết bị súng bắn địa. Ngược lại là Mị Tịch phản ứng rất nhanh, kéo lại dạ hành người, lại nhìn một chút Vân Kỳ, quay người liền chạy. Chờ một chút, không thể lưu hắn một cái ở chỗ này. Dạ hành người kêu to. Ngô Xuân, chúng ta rời đi, hắn mới có thể có thích nào tẩu. Mị Tịch không hổ là kinh nghiệm xa trường người đột biến chiến sĩ, liếc mắt liền nhìn ra cái kia thanh bạ dẹt mặc dù chấn nhiếp đến hai người, nhưng lấy hai người tốc độ Nhiều nhất nổ súng xử lý một người trong đó, bởi như vậy, Vân Kỳ tất nhiên lâm vào khổ chiến bên trong. Bởi vậy, theo Mị Tịch, cái này bạ dẹt mặc dù lợi hại, cũng không nổ súng muốn so nổ súng càng có lực trấn nhiếp. Lúc này, đem mất đi thuần di năng lực dạ hành người lưu lại, sẽ chỉ đồ thêm phiền phức, còn không bằng trước thoát đi đoàn kia quỷ dị quang mang ba phủ, lại tính toán sau. Vân Kỳ hài lòng hướng Mị Tịch gật gật đầu, cái này kỳ thật cũng là hắn dự định muốn nói, coi như Mị Tịch không có hành động hắn cũng sẽ để bọn hắn hai người rời đi trước. Ngân Lang, làm sao bây giờ? Ngại Tư chơ mắt nhìn xem Mị Tịch cùng Dạ Hành người quay người rời đi, gấp trúc binh. Ngân Lang lại cảm giác được phía sau lưng tóc gáy dựng đứng, cực độ cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân, làm hắn không dám ở bạ giật họng xuống hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng thầm mắng, mẹ nó, vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ hướng ta? Ngại Tư gặp Ngân Lang phi thường kiêng kỵ bạ giật, rứt khoát quyết định chắc chắn, không để ý an nguy của đồng bạn. Cô càng liền phóng tới sắp đi xa hai người. Mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn hại lão tử? Ngân Lang không nghĩ tới loại tư như thế không để ý mình, lại muốn hy sinh chính mình cũng muốn hoàn thành đội trưởng giao phó xuống tới nhiệm vụ, trong lòng lão lão nào chi cực có thể nghĩ. Kỳ thật Vân Kỳ khóa chặt Ngân Lang không phải là không có đạo lý. Từ vừa rồi ngắn ngủi vật lộn bên trong, hắn đã phát hiện Ngân Lang rõ ràng không có lại tư cường tráng, hơn phân nửa không cách nào ngăn cản bà dẹt một kích. Mà cái nguyên nhân thứ 2 Ngay tại ở ngoại tư tốc độ quá nhanh, hơn phân nửa không cách nào trăm phần trăm chúng đích trí mạng yếu hại. Nhắm chuẩn Ngân Lang, chính là muốn ngoại tư sợ ném chuột vỡ bình, không nghĩ tới, ra hỏa này vậy mà không để ý đồng bạn sinh tử, dứt khoát phóng tới đào tàu hai người. Mẹ nó, Vân Kỳ cùng Ngân Lang đồng thời trách mắng âm thanh. Mà hai người liều lĩnh làm ra khác biệt cử động. Ngân Lang hai tay khoanh ngăn tại tiền thân, thân thể bỗng nhiên bành trướng biến lớn, biến thân thành một đầu có bộ lông màu bạc sói. Mà Vân Kỳ thì không chút do dự thay đổi họng súng, đối đang muốn vung đầu nắm đấm đánh tới hướng lưng bại lộ Mị Típ. Đụng một thương vàng, đỉnh thay nhấc góc. Đem Ngân Lang bị hù chỉ chỉ đánh một cái lạnh run. Ma loại tư cũng phát giác được sau lưng truyền đến dùng mình khí tức, tại Vân Kỳ bóp cò một khắc này, thân thể liền làm ra lần tránh động tác, ngạnh sinh sinh ngừng lại khí thế lao tới trước, vung tha bị quyền kình bao phủ lại Mị Típ. Dưới tình thế cấp bách, lại tư sử xuất lần tránh kỹ năng, chuyển vị biến ảo. Cưỡng ép kết thúc hết thể hành động tự do cải biến di động phương vị. Tại hắn nghe tránh đồng thời, phát ra cuồng vọng tiếng cười, ha ha, ngớ ngẩn, muốn ám toán ta. Vậy liền để ngươi đạn đánh chết ngươi người phải bảo vệ đi. Làm được tốt. Ngân Lang kêu một tiếng lớn tiếng khen hay, không nghĩ tới luôn luôn hữu dũng vô mưu loại từ, cũng vì đùa nghịch cái tiểu thủ đoạn, đem đối phương cho hô chết. Kể từ đó, nguyên bản đánh về phía ngoại tự một thương, thành kết thúc mị tịch chí mạng công kích. Vân Kỳ lại chậm rãi để xuống xuống, thấp giọng nói một câu, ngớ ngẩn. Đạn kia bỗng nhiên xẹt qua một đường vàng cùng, khó khăn lắm né qua mĩ tịt phía sau lưng, chúng điệp đánh về phía lại tư phía sau lưng. Án lại tư không nghĩ tới bạ dẹt đạn còn chưa mình rẽ ngoặt, chúng chật chẽ vướng vàng, chỗ sau lưng lộ ra một cái lớn chừng quả đấm huyết động, máu tươi không cần tiện ra bên ngoài tuân, còn kèm theo không ít tạng khí khối vụt. Vân Kỷ vừa để xuống xuống, thân thể một bên liền truyền đến gào thét gió táp âm thanh, hắn không chút nghi ngờ, hướng khác một bên bước ra một bước, tránh thoát ngân lang một cái chảo công. Nhưng sau một khắc, Ngân Lang hé miệng, phát ra chấn động tinh thần vừa hô. Tại khoảng cách gần như thế giới, Vân Kỳ cả người đều đẫn khó động. "Giết huynh đệ của ta, ta muốn ngươi đền mạng." Ngân Lang thuận thế đem chương đến cực hạn miêu rộng, một ngụm hướng phía Vân Kỳ sức lực động mạch tắc tới. Chương 18, phản bội. Đối mặt Ngân Lang cắn vào, Vân Kỳ chỉ có thể kích thích kim loại tạo hình, bao chùm phần cổ. Dù là như thế 21, y nguyên bị đối phương cắn xuống một khối lớn huyết nhục đến, ngay cả động mạch cổ đều kém chút bị kéo xuống tới muốn chết. Vân Kỷ cũng là chân nộ, đem bả dẹt tiện tay ném một cái, lấy ra sở bạt tạ vương giả chiến nhận, liền tại một cái hoành tạo thiên quân. Ngân Lang một kích thành công, cũng không ham chiến, lập tức rút lui thân né ra. Một đao kia, cũng chỉ là tại hắn ngân sắc da lông bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Cái này Mân Lang, giống như là cái kẻ đầu cơ, hoàn toàn không có thay đồng bạn báo thù giận ngộ. Mà càng làm cho Vân Kỷ giật mình một màn sinh, cái kia lại từ lại từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Chỉ là túi đầu nhìn một chút chỗ ngực lỗ máu, lại lắc đầu, toàn vẹn việc không đáng lo. Cũng không thấy hắn lấy thuốc tề khôi phục, mà là ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể lông dài ra, biến thành một đầu toàn thân hiện ra lông đen cự lang. Tại hoàn thành sau khi biến thân, bộ ngực hắn chí mạng thương hại cũng biến mất theo khép lại, thể hiện ra sức khôi phục kinh người. Trách không được ngân lang một kích thành công liền rút lui, nguyên lai ngoại tự căn bản cũng không có lo lắng tính mạng, có thể mượn biến thân đến lần tránh tổn thương, vân, kỳ ngược lại là nghe nghe thấy hỏi Lần này, nhưng làm Vân Kỳ hồ xấu. Đối mặt hai mặt tụ địch Thái Hưng, nếu không phải Vân Kỳ kịp thời bước lui Ngân Lang, sau đó nhanh chóng nhặt lên trên đất bạ dẹt, một tay cầm thương nhắm chuẩn Ngân Lang, một tay cầm chiến nhận nhắm ngay lại tứ. Hai người này cũng là không đội ở xuất thủ. Ngân Lang nhưng không có lại tứ bản sự, càng không có cái kia hồ lẽ thường lực phòng ngự, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại tứ thì là triệt để bị một thương kia cho đánh sợ. Vậy nơi nào là cái gì bạ dẹt? quả là có thể cùng xuyên giáp đạn pháo so sánh. Ngại tư nếu không phải có được biến thân người sói sau khôi phục hết thể trạng thái năng lực tiên phú, chỉ sợ đã đã hôn mê. Nói trắng ra là ba người lẫn nhau kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Về phần Đào Tẩu Mi Tịch cùng Dạ Hải người, ngược lại lộ ra chẳng phải trọng yếu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua bên trong, ba người rẳng có ở nơi nào. Đối Vân Kỳ mà nói, bảo trì xong cầm vũ khí cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn còn muốn thời khắc đem lực chú ý phân tán tại Ngân Lang cùng lại tứ trên thân, để phòng bọn hắn đột nhiên lên tiến công. Mặc dù không có động đậy, nhưng tiêu hao tâm lực lại là phi thường to lớn, có chút sai lầm, liền rơi vào cái bẫy mình người vong. Khả Thi ở giữa dù sao không có đứng tại Vân Kỳ bên này. Kiên trì hồi lâu, Ngân Lang tựa hồ cũng hiện Vân Kỳ thời khắc này dày vò, rốt cục buông xuống treo lên tâm, con ngươi chuyển thành dựng thẳng đồng, tiêu điểm lại tập trung ở cái kia thanh bạ rẹt bên trên. Sau đó, con ngươi khôi phục bình thường, Trên khóe miệng lại hiện hiện một vòng nụ cười thản nhiên, ngoại tự, gia hỏa này chỉ có thể lại mở một thương. Thốt ra lời này, ngược lại để ngoại tự Kiên Kỷ tâm buông xuống rất nhiều. Hắn cũng không muốn tại ngành kháng một cái nhà gia trì nguyên lực bạ dẹt chuyên dụng đạn, dù cho hoàn thành biến thân, cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Phải biết, nơi này cũng không phải cái gì ma huyễn thế giới, xuống ống uy năng thế nhưng là 100% vung ra đến, không mang theo một điểm đánh gãy. Chỉ còn lại một, vậy hắn còn có cái gì cố kỵ? Ngoại tư gia hỏa này ngược lại là nghĩ đến cái gì, liền lập tức giao chi hành động, hắn nhanh chóng tiến tới một bước. Một bước này, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa bộ pháp huyền liền diệu, nếu là Vân Kỳ thay đổi đầu thường, vậy hắn có mười mấy loại phương thức làm ra lần tránh, đương nhiên, hắn cũng không biết Vân Kỳ thế nhưng là tự mang hình cung đường đạn thuật. Liên cái này một cái không đáng chú ý tiểu động tác, đem Vân Kỳ đẩy vào tuyệt cảnh, hắn nhìn xem đoàn kia đem mình hoàn toàn vây quanh quan mang, trong lòng cảm khái. Xem ra lần này là không muốn trông cậy vào dạ hành người tới cứu ta. Ma đổi thành một cái trấn kinh không nhỏ người, lại là Ngân Lang. Ngại Tư, ngươi làm gì? Ngân Lang phẫn nộ giống to, cảm thấy hối hận không thôi. Cái này lại tư, vốn là thuộc hạ của hắn, nhưng xưa nay không coi hắn là làm đến thì, ngày bình thường thường xuyên lá mặt lá trái, hiện tại càng là mấy lần không để ý sống chết của mình, hiển nhiên có thay vào đó dạ tâm. Sớm biết như thế, mình liền không lắm miệng. Còn đại ngoại tư vẫn là đối ngân lang còn có như vậy một chút kiêng kỵ, bước ra một bước về sau, cũng cảm thấy hiện tại còn chưa tới vạch mặt tình trạng. Vạn nhất ngân lang chết đi, vậy hắn coi như xử lý trước mắt đối lập luân hồi giả, cũng vô pháp hoàn thành đội trưởng giao phó nhiệm vụ cho bọn họ, chí ít đã mất đi chỉ có tổ trưởng cấp bậc mới có thể mang theo người đột biến truy tung nghi, bằng cái tiếc con chó cái mũi, là không thể nào tìm tới vô tung vô ảnh dạ hai người, còn có mì típ. Nguy cơ tựa hồ chụp vang đại môn nhưng lại trừ khử từ trong vô hình. Vân Kỳ tâm tình vào giờ khắc này phi thường xoắn xuýt. Chính rõ ràng lĩnh ngộ phá hư hết thảy chấn động tần số cao, lại bị hai tên gia hỏa giáp công, khiến cho hắn hai mặt thủ địch, không cách nào thi triển ra tuyệt chiêu. Giang Cơ, tiếp tục giằng co bên trong. Vân Kỳ hy vọng duy nhất chính là chờ đợi cái kia một đoạn phong ấn không gian quang mang biến mất, chờ đợi Dạ Hành người đến cứu. Hắn đang thúc dục Dạ Hành người lúc rời đi, thế nhưng là chưa quên đối với hắn sử dụng linh tê tâm quyết. Chỉ cần nơi này quang mang vừa tiêu tán, liền lập tức thông tri hắn tới cứu mình. Quả nhiên, đoàn kia quang mang giữ vững được góc chừng 10 phút, rốt cục cùng hắc ám hòa làm một thể. Ú u độc sách. Ha ha, lão tử không có tình thú cùng các ngươi tốn hao. Vân Kỳ cười lớn một tiếng, lập tức cùng dã hành người sử dụng tâm linh cảm ứng. Nhưng một giây sau, Vân Kỳ trên mặt lại là hiện lên vẻ kinh sợ. Mẹ nó, cái này hỗn đản dã hành người, vậy mà chạy xa như vậy thoát ly ta linh tê tâm quyết truyền lại phạm vi cực hạn. Lần này, lại nghĩ bỏ chạy, liền khó càng thêm khó. Mị Típ, chúng ta tại sao muốn rời đi nơi này? Không phải đã nói chờ đoàn kia quang mang biến mất về sau, đi cứu người biến dị kia sao? Tại thành thị bên kia, gia hai người đem trên người mũ trùm kéo kéo gấp, cũng không biết là bởi vì trời giá rét vẫn là trái tim băng giá. Hắn mặc dù dựa theo Mị Típ ý tứ đi làm, nhưng luôn cảm thấy cứ như vậy đem tự nguyện bọc hộ Vân Kỳ nhét vào nơi đó, không phải người tốt gây nên. Mị tích nhưng không lo được như vậy rất nhiều, chỉ là nói, coi như ngươi có thể cảm giác được nơi đó quang mang biến mất, chuyển tống đi qua lại như thế nào. Vạn nhất cái kia gọi Ngân Lang gia hỏa có được lần thứ 2 phong ấn không gian năng lực làm sao bây giờ? Ngươi lần này đi không phải tự chui đầu vào lưới sao? Nang gặp dạ hành người mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, thế là lại đổi một loại khác biện bạch phương thức, nói, cái kia hai cái toàn thân tản ra sói mũi thối gia hỏa, cũng không phải kẻ vớ vẩn, chỉ sợ coi như ngươi đi qua, người kia đã chết. Thật thật, hắn vốn là thiếu chúng ta một cái nhân tình, nếu không phải ta đem các ngươi từ dưới đất sân thi đấu cứu ra, hai người các ngươi sớm tối muốn chết tại sân thi đấu bên trên. Cho nên, hắn liệu mình bộc hậu, xem như trả ơn cứu mạng của ta. Mỹ Tịch cũng mặc kệ Vân Kỳ chết sống, nàng chỉ cần cứu ra con trai ruột của mình liền có thể, về phần những người khác người đột biến tính mệnh, nàng nhưng không quản được nhiều như vậy. Tiểu nói này, bản tính thuần lương dạ hành người cũng là không tốt lại nói cái gì. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Dạ hai người dù sao vẫn là vị thành niên, tiểu hai tâm tính, khúc mắc một giải khai, lập tức đem chủ đề chuyển dời đến phía bên mình. Chương 19, chiến cơ. Vân Kỳ tính đi tính lại, vẫn là ít tính toán lòng người, cũng đánh giá cao Mị Tịch làm người danh giới cuối cùng. 21 không cẩn thận nghĩ lại đến, Mị Tịch mặc dù tại trái phải rõ ràng bên trên làm ra lựa chọn chính xác, mà dù sao nàng từ nhỏ nhận nhân loại xa lánh, ẩn núp nàng trong lòng mặt tối, so Quang Huy một mặt phải hơn rất nhiều. Vân Kỳ là ai? bất quá bèo nước gặp nhau, nói trắng ra là là một cái có được cùng loại người đột biến dị năng không phải người đột biến, dù Lamỉ Tịch nhìn không ra điểm này, nhưng coi như như thế, nàng cũng hoàn toàn không có nghĩa vụ đi để cho mình thân nhi tử cầm tính mệnh mạo hiểm, lại cứu hắn. Trên thực tế, Vân Kỳ còn muốn một bước tính sai, đó chính là quên cho bọn hắn giải thích một chút đoạn kia phong ấn không gian quang mang là thế nào một chuyện. Hiện tại, Vân Kỳ đại khái đã đoán ra dạ hành người lương tâm nguyên nhân, khẳng định là mâu thân hắn lo lắng nhi tử thuần di tới lần nữa bị đoàn kia quang mang cho vây khốn. Trên thực tế, quang mang kia cũng không phải là xuất từ ngân lang bản thân, mà là mượn nhờ chiếc nhẫn tự mang kỹ năng động. Loại này ngay cả không gian đều có thể giam cầm chiếc nhẫn, khẳng định có rất lớn sử dụng hạn chế, dùng một lần đã phi thường không dễ, chớ đừng nói chi là liên tục sử dụng. Đáng tiếc, vị tịch cũng không biết điểm này, cái này cũng đưa đến bi kịch sinh. Đang cứu người khả năng dẫn đến con trai mình bị nhốt tình huống dưới. Mị Tịch lựa chọn mỗi một cái mâu thân đều sẽ làm ra chính xác lựa chọn, hy sinh gặp mặt một lần người đi đường. Ai, vẫn là đem chính nghĩa một phương nghi quá chính nghĩa. Vân Kỳ cũng là bất đắc dĩ. Lòng người luôn luôn phức tạp nhất một mặt, khó mà nắm lấy. Lần này, Vân Kỳ chỉ có thể tiếp tục vô ích xuống dưới. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, chúng ta dù sao cũng là đều vì mình chủ, coi như ngươi trở thành tù binh của chúng ta, ngươi vẫn là có một chút hy vọng sống. Ngoại tư khuyên cáo nói, Vân Kỳ cảm thấy buồn cười, hắn đem mình làm làm huyết minh người, quả là chính là làm trò cười cho thiên hạ. Không nói trước mình cùng huyết minh vốn cũng không chung mang trời, liền xem như muốn giả mạo một chút huyết minh người, sợ cũng là làm không được. Dù sao, hắn cái gọi là lưu một chút hy vọng sống, cũng bất quá là vì moi ra huyết minh lần này trong thế giới nhiệm vụ kế hoạch bố trí. Mình ngay cả nhiệm vụ chính tuyến đều nói không rõ ràng, muốn lừa dối quá quan, khó như trên thanh thiên. huống chi co như lung tung nói chuyện đem bọn hắn hù dọa, đối phương cũng không giống là tuân thủ cam kết người, hoàn toàn có thể đem hắn xem như tù binh đối đãi, vận khí phá trận, có lẽ ở sau đó Huệ Minh cùng bọn hắn ở giữa trong mâu thuẫn, bắt lấy một tia cơ hội chạy thoát. Thế nhưng là càng nhiều khả năng lại là dùng hắn đến trao đổi tù binh. Cứ như vậy, chính mình cái này kẻ ngoại lai thân phận nhanh chóng bại lộ, mà lại Vân Kỳ hoài nghi, lấy mình cùng lôi áo mâu thuẫn, sợ là đã bị lôi áo liệt vào sổ đen. Một khi mình bị tổ bình tin tức bạo lộ ra, ngược lại sẽ bị vết minh người sử dụng diệu kế, bước ngân lang trở giết mình. Đầu hàng là đường suy nghĩ, hiện tại chỉ có thể liều mạng một lần. Vấn kỳ hiện tại lớn nhất phần thắng, chính là một thương kết quả ngân lang, hoặc là làm hắn mất đi sức chiến đấu, cho dù là thời gian ngắn ngủi, sau đó lại một VS1 tình huống dưới giải quyết mạn tư. Đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Nhưng bây giờ hắn thiếu khuyết một cơ hội, một cái một thương mất mạng thời cơ. Nhưng hết lần này tới lần khác Ngân Lang không giống với loại từ, sau khi biến thân cũng không có biểu hiện ra như thế nào lực chiến đấu mạnh mẽ, giống như là chuyên tu một loại nào đó đặc biệt pháp môn chuyên trách người. Loại người này mặc dù không có cận chiến trực nghiệp giả cường hãn sức chiến đấu, nhưng lại có để cho người ta không tưởng tượng được dị năng, bọn hắn muốn giết một cái cùng giai vị luân hồi giả rất khó, đồng dạng, những người khác muốn giết loại người này cũng giống vậy độ khó rất cao. Vân Kỳ cũng không cho rằng, một cái không có chủ tu sức chiến đấu ra hỏa có thể sinh tồn đến giết chóc đô thị, trên tay sẽ không có mấy món ra dáng bảo mệnh, kỹ năng hoặc là đạo cụ. Đây cũng là vì cái gì hắn chậm chạp không bắn súng nguyên nhân. Không bắn súng, liền có lợi bị hiệp, nổ súng sau mặc kệ có hay không đánh giết hoặc là trọng thương ngân lang, ngoại tứ đều sẽ mang theo cơ hội này rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Coi như làm như vậy rông giải cũng không phải là cách pháp, bởi vì đoàn kia quang mang biến mất, ngân lang nhưng lo lắng đi tiểu đêm hành giả đột nhiên xuất hiện, cùng đem tên trước mắt này thuần đi đi. Rốt cục mất đi kiên nhẫn sao? Vân Kỳ cười khổ không thôi. Hắn không e ngại thủ thường, càng không e ngại tử vong, nhưng như thế cái tổn thương pháp lại làm cho Vân Kỳ giở khóc giở cười. Chính rõ ràng là huyết minh đối thủ một mất một gọn, lại muốn cùng huyết minh đối thủ giao chiến, dùng hiện đại thuật ngữ nói, đó chính là tự hủy a. Nhưng sự tình đến trình độ này, giải thích đã vô dụng, chỉ có thể kiên trì lên. Ngân Lang rốt cục nhịn không được, hạ đạt tối hậu thư, lại không đầu hàng, ngày này sang năm liền là ngài rỗ của ngươi. Nói chuyện, hắn không cho Vân Kỳ cân nhắc thời gian, lập tức cho lại từ một cái tiến công ánh mắt. Hoặc là nói, hắn đánh ngay từ đầu chính là muốn chuyện gì Vân Kỳ lực chú ý, căn bản không để ý hắn là đầu hàng vẫn là tử chiến, cho phe mình sáng tạo tiến công sơ hở. Ngụy Tư đã sớm làm tốt bắn vợ chuẩn bị, vừa thấy được Ngân Lang ngáy mắt, lập tức công kích. Mà chính Ngân Lang đang lén lén đem một khối bản tay lớn nhỏ thủy tinh bản nắm ở trong tay. Trở đợi Vân Kỳ nổ súng cái kia một cái gì cái kia bắp nát. Cái này chính là hắn ứng đối súng ống loại luân hồi giả viễn trình chí mạng lúc công kích bảo mệnh đạo cụ. Khối này thủy tinh tấm được không dễ, như vậy tiêu hao tại một cái liên sắt lục quân dự bị đều không phải là ra hỏa trên thân, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng nếu là có thể giết chết hắn, chưa hẳn không có đền bù. Chỉ là cái kia thanh bạc dẹt cũng đủ để bổ sung một lần kia tính chống đạn đạo cụ tổn thất. Ngay tại hắn chờ đợi súng vang lên một khắc này, Tiếng lặng thật lâu hạ dạ điệp đột nhiên vang lên, vẫn là đến từ kênh đoàn đội tín hiệu. Một thì tin tức truyền lại đến ngân lang thứ hại bên trong, ngân lang chính là giật mình, bản năng đưa tay chạm vào hạ dạ điệp bên trong, giống như là muốn tìm kiếm thứ gì trong yếu. Vân Kỳ đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, qua nét mặt của ngân lang bên trong nhanh chóng đánh giá ra cái kia đưa tay tiểu động tác tuyệt không là giả. Cơ hội tốt. Vân Kỳ bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thứ, thừa dịp ngân lang túi đầu sợ đồ vật chô trống, bóp bạ dẹt cò súng. Mang theo chấn động màng nhĩ tiếng súng nhanh chóng tứ ngược ba người màng nhĩ, bạ dẹt đặc hưu tiếng vang giữ chặt màn làng, ngoại tư tiếng lòng. Nhất là ngân lang, hắn ngay cả ngẩng đầu quan sát đường đạn thời gian đều không có, bản năng muốn bóp nát khối kia thủy tinh tấm, lại phát hiện không thích hợp. Ngoại tư tiếng kêu thảm thiết tùy theo mà đến. Lại một cái lỗ máu xuất hiện tại hắn người sói hình thể yếu hại chỗ. Một thương này đem hắn đánh vào trạng thái trọng thương, cường lực có thể so với đạn pháo đạn động năng, nhanh chóng triệt tiêu hắn khí thế lao tới trước đem hắn cả người đánh bay ra ngoài. Vân Kỳ nhanh chóng quay người, hai chân đạp một cái ở giữa, hành giả chi dạy tự mang kỹ năng động. Một cái bước xa liền bọn tới vẫn còn trong ngượng ngùng ngân lang. Cái kia vốn nên bắn về phía mình một thương, vì cái gì đột nhiên thay đổi đầu thương, bắn về phía lực phòng ngự cùng sức khôi phục càng thêm hung hãn ngoại từ đâu. Ngân lang trăm mối vẫn không có cách giải. Vân Kỳ đã đến trước mặt, dù không được hắn lại làm suy nghĩ. Chương 20, ngoại từ chi nộ. Cái kia nhìn như bình thường một đao lại ẩn chứa huyền diệu biến hóa, nhất là tại ngân lang dựng thẳng đồng bên trong, một đao kia diễn sinh ra gấp cảm giác rung động. Lấy ngân lang đồng thuận, vậy mà đều không cách nào bắt được đao phong kia chấn động tần suất. Ngân lang dọa đến quát to một tiếng, liều lĩnh hướng về sau lăn đi, căn bản không lo được mình chính thức kẻ giết chóc thân phận. Một đao phách hung, lưới đao ngưng dừng tại cách đất mặt một thước khoảng cách, nhưng lưới đao mang theo kình lực lại cách không tổn thương vật, trên mặt đất lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm. Chấn động tần số cao Ngươi làm sao lại chấn động tần số cao?" Ngân Lang dọa đến hồn bất phụ thể, một thân ngân sắc lông dống nổ lên, giống như một con bị kinh sợ chó đất, trong mắt đều là sợ hãi. Có chút kiến thức, không hổ là kẻ rế tróc. Vân Kỳ tiêu sái đem một đao kia thu hồi, khóe mắt liếc qua nhìn thấy trên mặt đất nhiều một vật. Hắn cũng không đi không người nhặt lên, có chút dùng mũi chân đối vật kia chính là một đá. Vật kia thể tại một cỗ sảo kính dưới, vạch ra một đường vòng cung, rơi vào Vân Kỳ trong lòng bàn tay. Lại là một viên ngọc bài. Phía trên còn điêu khắc lấy hoa lệ hoa văn, bóng ánh sáng long lanh, không mang theo một điểm u bặm. Truyền Tống Chi Trương, xem ra ta nhặt được bảo. Vân Kỳ nói, đem viên kia ngọc bài trạng đồ vật thu nhập hệ ra đi, xem xét Ngân Lang trợn mắt hồ mổ. Có lầm hay không, thứ này hay là của ta, lúc nào thuộc về quyền rơi vào trên tay của ngươi. Ngân Lang không biết, từ khi Vân Kỳ cưỡng ép tại cùng tiết Tây Tư, sơ xét, kịch đấu bên trong mở ra đường nối vị diện, từ sở phạt tạ thế giới truyền tống đến nơi đây về sau, Rất nhiều quy tắc không hề bị đến khống chế của hắn. Tỷ như những cái kia chỉ có thể lấy rơi xuống chìa khóa phương thức mới có thể thu được đạo cụ, Vân Kỳ trực tiếp nhặt lên liền có thể thu hoạch được thuộc về quyền, tỷ như đầu kia từ song dõi quái trên thân đạt được quái chủng, vẫn còn so sánh như kia đối có thứ. Đây lại khái là Vân Kỳ không cách nào xúc động nhiệm vụ chính tuyến, mà bị hệ thống ngộ nhận là nhân vật trong kịch bản. Nhân vật trong kịch bản luôn luôn thế, nhưng là sử dụng kịch bản thế giới rơi xuống đồ vật, trong đó cũng bao quát luân hồi giả rơi xuống. Kinh hô phía dưới, Ngân Lang vẫn là nhận mệnh lệnh từ Bộ Tiêu Dên. Truyền thống chi chương đối với hắn hoặc là nói toàn bộ đoàn đội cực kỳ tráo yếu, bây giờ, đồ vật bị đoạt, chỉ có thể giết chết đối phương, khẩn cầu xác suất nhỏ rơi xuống phương thức thu hồi. Đây chính là đoàn bọn hắn đội mệnh căn tử, nhất là vừa rồi đạt được đội trưởng đưa tới khẩn cấp đoàn đội tiêu cứu, đoạt lại truyền thống chi chương càng thêm cấp bách. Chỉ là, cái này nếu là đặt ở 1 phút trước đó, có lẽ Ngân Lang lập tức giao chi hành động, nhưng hôm nay Nhìn thấy cái kia đáng sợ chấn động tần số cao, Ngân Lang cả người đã sợ đến đã mất đi nhảo tới đánh giết dũng khí. Nói đùa, đây chính là chấn động tần số cao. La không nhìn phòng ngự cao cấp năng lực. Cho dù là đầu của bọn hắn, gặp được chấn động tần số cao, cũng chỉ có tạm tránh núi nhọn, không có lựa chọn thứ hai. Bất quá, ngay tại Ngân Lang nửa đường bỏ cuộc thời điểm, một cái cực đại thân ảnh vô thanh vô tức từ phía sau cải dòng đến, từ thân ảnh động tác bên trên đó có thể thấy được một chút không lưu loát. Xem xét y nguyên thừa dịp Vân Kỳ lực chú ý tập trung ở viên kia truyền tống chi chương bên trên lúc, vụng trộm tới gần. Lão đại tư, Ngân Lang mừng rỡ trong lòng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Quả nhiên, đợi Vân Kỳ hiện từ trên thân xuất hiện bóng đen mà cảm thấy không ổn lúc, Lại tư đã một cái nhảy vào thần toán ôm, từ phía sau tới chặt chẽ vững vàng gấu ôm. "Tiểu tử, vừa rồi một thương kia ngươi đánh cho thỉnh thoảng rất thoải mái a." Lại tư duy trì sói đen hình thái, to lớn hình thể tiếp cận 3m. Cho dù thân thủ vết thương đạt bán, y nguyên không ảnh hưởng hắn độ, phần này năng lực đủ để xứng đáng hắn giết chó quân dự bị thân phận. Phế vật, còn không mau xử lý hắn." Ngại tư gầm lên, dung oán không chênh ánh mắt trừng mắt nhìn Ngân Lang. Đường đường chính thức kẻ giết chó, lại bị một cái luân hồi giả dọa cho không dám động thủ, theo lại tư, tuyệt đối là mất mặt. Quát lớn xong người lãnh đạo trực tiếp, hung tàn mại tư liều mạng bên trên còn tại chảy máu vết thương, đối Vân Kỳ cổ liền há miệng tắc tới. Vân Kỳ chỉ cảm thấy một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi, xem lướt một cỗ nhật ký, đã biết đối phương muốn làm gì. Giờ phút này thân thể của hắn bị loại tư cường tráng hữu lực trấn trước một mực ôm lấy, trong lúc nhất thời tránh thoát không được, càng không pháp né tránh, đành phải nô ra cánh tay, hình hai chỉ chạng hướng về sau cấp bách đâm lại tư hai mắt. Vân Kỳ chỉ dựa vào trên đất cái bóng, tại không cách nào quay đầu nhìn xuống, cũng có thể chuẩn xác không sai lầm sở chuẩn lại tư hai mắt vị trí. Lần này dù là loại tư hung tàn huấn người, cũng không muốn tại sẽ nát đối phương cổ họng đồng thời, mình hai mắt bị đâm ngủ. Hiện tại thế giới nhiệm vụ vừa mới mở ra, một khi hai mắt bị đâm ngủ loại trình độ này thương thế, cũng chỉ có trở về mới có thể trì càng. Con người sói biến thân lúc tự lành hiệu quả, một lần thế giới nhiệm vụ giới hạn tác dụng một lần. Bất đắc dĩ, Ngụy Tư đành phải đầu hướng về sau nghiêng, tránh thoát cái kia nhị long hí châu. Nhưng hắn cái này vừa lui co lại không sao, Vân Kỳ lập tức bắt lấy đối phương trong công kích lộ ra khe hở. Phản chân hướng về sau hung ác đá, Bất Thiên bất ỷ đang đá vào lại tứ hạ thể bộ vị. Liền xem như biến thân người sói, giống được yếu hại vẫn là như vậy chí mạng, lần này hung ác đá, Vân Kỳ đã làm mưu đủ sức lực, lập tức đem hắn đá miệng há ra, tanh hôi vô cùng đầu lưỡi hướng ra phía ngoài run rẩy, ôm lấy Vân Kỳ hai tay cũng biến thành mềm yếu bất lực. Vân Kỳ thừa lần cơ hội, u u đọc sách lại xuống một tầng, tiếp tục bày lên một cái khác chân, hướng phía đằng sau thẳng đạp tới. Lần này Nhưng làm lại tư dọa cái run rẩy, cũng không dám lại lấy chính mình tương lai tính phúc nói đùa. Vân Kỳ từ khi vây quanh bên trong tránh thoát, vung tay liền một quyền đánh vào mặt tư miệng vết thương, đau loại tư lần nữa kêu thảm. Ngô Xuân, ngươi càng như vậy chọc giận lại tư, hắn sẽ chỉ trở nên càng thêm điên cuồng, quên nói cho ngươi, hắn còn có một cái khác chức nghiệp, cùng chiến sĩ. Ngân Lang cuối cùng từ vừa rồi e ngại bên trong khôi phục đầu trí, nhìn xem Vân Kỳ như vậy liều lĩnh đào thoát, chỉ là xem thường nói vài câu. Thật sao? Vậy ngươi quá coi thường ta." Vân Kỷ chỉ là cười một tiếng, lại hoàn toàn liều mạng bên trên đang nhào lên sói đen mã tự. Thời khắc này mã tự, có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương, lực bị bị bà dẹt đánh ra một cái lớn chừng quả đấm huyết động, cũng may hóa thành hình sói phòng thủ hậu phương ngự lực đột nhiên tăng mạnh, chí ít không có giống hình dạng người như vậy bị đánh lạnh tấu tim. Cho dù lấy người sói thiên phú tự mang cường hiệu năng lực hồi phục, cũng chỉ có thể là ngăn chặn thương thế, không cho nó tiếp tục khuyết tán. Dù là như thế, Mại tư có thể tại trọng thương như thế giới, Lãng Yên không tiếng động đánh lén Vân Kỳ, đã là giết chóc quân dự bị mức cực hạn. Chỉ có như vậy, Vân Kỳ vẫn không quên lửa cháy đổ thêm dầu tại hắn tử tôn vận mệnh bên trên hung ác đạp một cước. Đây chính là luân hồi giả cấp bậc một cước, dù là người sói lực phòng ngự kinh người, cũng vẫn là bị đá đến cái kia không thành nguyên hình. Đổi lại là ai, chịu loại này vô cùng nhục nhã, làm sao có thể bỏ qua. Thế nhưng là ngay tại sói đen mại tư liều mạng bên trên trọng thương, lấy hắn cường hãn thân thể ngạnh sông tiến lên muốn đem cái kia kẻ đầu têo sẽ thành mảnh nhỏ thời điểm. Nhưng lại tại máu sói kinh khủng đuốt sói sắp chạm đến Vân Kỳ thân thể lúc, MaỆ Tư đột nhiên thân thể kịch liệt chấn động, động tác im bặt mà dừng, như là một bộ đột nhiên bị triệt hồi nguồn điện xe điện. Đồng thời, một đoàn huyết vụ từ lại tư ngực vết thương cũ bên trong phun ra. Chương 21: Địch nhân của địch nhân. Sói đen MaỆ Tư ngay tại sắp đắc thủ thời khắc, đột nhiên phun máu dừng lại sắp xé nát Vân Kỳ lợi trảo. Đây hết thảy tới thật sự là quá đột nhiên. Đột nhiên đến Ngân Lang lại không biết một điểm dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Ngân Lang há hốc mồm, tâm tình vào giờ khắc này chấn động không gì sánh nổi. Vẫn kỳ nhất cử nhất động hắn đều nhìn ở trong mắt, căn bản không có phát giác được hắn là như thế nào tại sói đen ngoại tư trên thân đã hạ độc thủ. Ngoại tư há hốc mồm, tựa hồ muốn nói gì, nhưng từ đầu đến cuối không có xuất ra thanh âm. Cứ như vậy, ngoại tư ngay cả sau cùng gi ngôn cũng không kịp nói ra miệng, liền ngã chết đi. Hiện tại, nên chúng ta tâm sự Nói là tâm sự, Vân Kỳ xuất thủ chính là một quyền, đánh thẳng tại Ngân Lang mặt bên trên. Một tiếng hét thảm, Ngân Lang hai tay che mặt trên mặt đất lăn lộn. Ngược lại là đem Vân Kỳ cho ngây ngẩn cả người. Yếu như vậy? Trước đó một mực nghe ngoại tư xưng hô Ngân Lang vì lão đại, nhưng cái này lão đại ngay cả tiểu đệ cũng không bằng. Ngân Lang giờ phút này cũng là có nỗi khổ không nói được, hắn vốn cũng không phải là chiến đấu hình, mà bọn hắn chi này hai người tiểu đội vốn cũng không phải là vì đối phó Luân Hồi Giả mà chiến. Bọn hắn chân chính mục tiêu là mỹ tỳ, về phần dạ hành người, bọn hắn ngược lại là thuận đường cùng nhau giải quyết. Chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Luân Hồi Giả, vẫn là một cái liên sát lục quân dự bị đều không phải là thái điểu. Hai người bọn họ xuất thủ, vốn là không có đem Vân Kỳ để ở trong mắt, ai nghĩ đến, rõ ràng trên trước mắt không có nhiều thực lực, nhưng lại làm cho bọn họ lâm vào khổ chiến, ngay cả mạnh nhất mãệ tư cũng vô cớ chiến tử. Vân Kỳ lấy ra một thanh ngân sắc súng lục, đối ngân lang chính là một thương. Ngân Lang đến cùng là kẻ rất trọc, lực phong ngự đã không phải là ban đầu không gian đám người kia có thể so sánh, đạn bắn vào trên thân, đau mà không thương tổn. Nói, các ngươi đến cùng tới đây làm gì? Vân Kỳ tức giận chi cực, chính rõ ràng không có thu được bất luận cái gì nhiệm vụ chính tuyến, bản còn tưởng rằng có thể phòng ngự cùng trận này thế giới luân hồi giả sinh gặp nhau, không nghi tới, lúc này mới bắt đầu bao lâu, liền vô duyên vô cớ chọc một đại phiền toái. Ngay cả thật vất vả đuổi tới hai cái trọng yếu nhân vật trong cái bạn cũng bởi vì bọn hắn mà mất đi. Vân Kỷ tâm tình bây giờ khá là khó chịu, quản chi lấy yếu thắng mạnh đánh bại hai người, cũng không có nhiều thắng lợi cảm giác. Ngân Lang nghe Vân Kỷ, nháy nháy con mắt, tựa hồ đang tính toán bước kế tiếp nói cái gì. Vân Kỷ cũng không nói nhảm, nhấc chân liền hung hăng giẫm tại Ngân Lang trên cổ tay. Một cú này, nhưng so sánh mạ nổ đạn càng có lực sát thương, lúc ấy Ngân Lang xương tay bên trên giẫm ra vết rách. Cái kia Ngân Lang cũng là kiên cường, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không có kêu thảm dự hồ từ hoàng sở bên trong khôi phục lại, hắn chỉ là dùng ánh mắt toán độc nhìn xem Vân Kỳ, làm nghiến răng nghiến lợi hình. Đây chính là câu trả lời của ngươi sao? Vân Kỳ đem mạ nổn đạn ống truyền bay vang, ánh mắt lại là vẻ trêu tức. Rốt cục, ngân lang nhất thời xông lên kiên cường dần dần biến mất, ánh mắt lại nhiều một tia không cam lòng. Các ngươi bọn này đáng chết hắc huyết quỷ, luôn luôn âm hồn bất tán, ta đã rơi vào trong tay của các ngươi, ta cũng không có ý định sống sót. Tới đi, chúng ta sói minh người sẽ vì ta báo thù. Ngân Lang cuối cùng mở miệng, những lời này cùng nói là phẫn hận mà ra, không bằng nói là mình cảm thấy an ủi chính mình. Vân Kỳ liếc mắt liền nhìn ra hắn ngoài mạnh trong yếu bản chất, trong lòng buồn cười, cũng là không điểm xuyên. Ngược lại là từ trong lời của hắn, bắt được một đầu trọng yếu tin tức. Hấp huyết quỷ. Không biết ngươi đang nói cái gì, ta bản cùng các ngươi sói minh không oán không kỷ, càng không có quan hệ gì, các ngươi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, còn hỏng ta chuyện tốt. Ta hiện tại xuất thủ, bất quá là vì tự vệ. Hiện tại nghe ngươi khẩu khí, giống như là ta muốn nhằm vào ngươi giống như." Ngân Lang Nguyên bạn khép kín mắt sói, đồng nhiên mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. "Tựa hồ Vân Kỳ một phen có tác dụng, bất quá hắn trung cực là hồ nghi, ít đến bộ này, các ngươi bọn này hấp huyết quỷ, thích nhất đùa bỡn rơi trên tay các ngươi sói anh em cái nghĩa. Ta thân đệ đệ chính là bị các ngươi một nam tước sinh sinh giàn vật đến chết, ta sẽ không bị ngươi lừa." Ngân Lang khàn cả giọng, lại không cách nào che giấu nội tâm của hắn sợ hãi. Vân Kỳ cười cười, Nói, ta mặc kệ cái gì hấp huyết quỷ, vẫn là sói minh, đã ngươi chọc tới ta, chú định không có quả ngon để ăn, đã ngươi không chịu mở miệng, vậy ta lưu ngươi cũng vô dụng, chờ ta xử lý ngươi, lại đi tìm ngươi trong miệng hấp huyết quỷ tính sổ sách. Ha ha, ta vừa vặn có một bút nợ cũ, dù là trong miệng ngươi hấp huyết quỷ cùng huyết minh không có quan hệ gì, ta cũng muốn đi xem xét đến to cùng. Nói xong, Vân Kỳ giơ lên trong tay vương giả chiến nhận, hai tay cầm chôi đao, nâng qua đỉnh đầu chính là muốn một đao đem ngân lang chém giết. Cái kia ngân lang dọa đến thân thể dùng mình một cái, trong mắt hung lệ chi sắc hoàn toàn bị sợ hãi cho thay thế. Hắn cảm nhận được chân chính sát khí, vân kỳ trên người sát ý đã hiện, tựa hồ không có ý định cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Chờ một chút. Lúc sinh mệnh chân chính nhận lúc, mới hiểu được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Sâu kiến còn ham sống, huống chi là một phàm nhân. Ngân lang đã không cách nào duy trì mình người sói hình thái, dần dần thoái hóa thành hình người. Bởi như vậy, Hắn ngay cả cuối cùng cơ hội phản kháng cũng đã biến mất. Cái kêu mất đi không chỉ là người sói khổng vũ hữu lực thân thể, còn có trên phạm vi lớn sinh mệnh lực, độ, lực lượng, cùng các loại bờ UFF tăng thêm. Có thể nói, biến trở về hình dạng người về sau, Ngân Lang sức chiến đấu trên diện rộng rút lại, căn bản không có sức đánh một trận. Chờ, ta cũng không phải một cái người có kiên nhẫn. Vân Kỳ nói, coi là thật một đao chẳng xuống. Lần này, Ngân Lang thật ấp, ngươi thật không phải là huyết minh người phải hay không phải, loại này có trọng yếu không? Vẫn kỳ nhưng không có trực tiếp trả lời, lại tại thần không biết quỷ không hay ở giữa, dần dần thu hồi trong tay chiến nhận. Đương nhiên là có khác nhau, nếu như ngươi không phải huyết minh phái tới người, vậy chúng ta liền không có gặp sinh tử tất yếu." Ngân Lang nói. "Huyết minh phái tới? Ngươi đang nói giỡn sao? Ngươi cùng cái kia sói đen ma quỷ gặp mặt liền đánh, cũng bởi vì cái này một chủ xem phán đoán." Buồn cười. "Hoang đường. Có cái gì hoang đường?" Nhiệm vụ lần này vốn là trận doanh đối kháng, là bên ta cùng Huệ Minh ở giữa tử chiến, mà đứng tại chúng ta cái này một mặt đều là đến từ Sói Minh người. Đông dạng, cùng chúng ta đối lập trận doanh, tất cả đều đến từ Huệ Minh đám kia buồn nôn con rơi. Thì ra là thế, Vân Kỳ lần này minh bạch đối phương vì cái gì vừa thấy mặt hạ tử thủ. Nguyên lai là trận doanh đối kháng hình thức, hơn nữa còn là loại kia hai đại trận doanh ở giữa không chết không thôi. Sói Minh, Vân Kỳ cũng là nghe nói qua. Nghe nói là một cái phi thường tổ chức khổng lồ, chỉ bất quá sói minh tựa hồ qua cũng không như ý, một mực bị cùng bọn hắn chủ đạo giết chóc đô thị một phương thế lực khác, có huyết hải thâm cửu. Đó chính là huyết minh, giết chóc trong đô thị chân chính vương giả, cũng là giết chóc đô thị thứ nhất tổ chức lớn. Chí ít, làm thứ hai tổ chức lớn sói minh, tại huyết minh chen ép dưới, kéo dài hơi tản, một mực tìm kiếm che chở cùng hòa đàm. Lúc đầu, lấy huyết minh lực lượng, muốn thật nhất cổ tác khí diệt đi sói minh cũng không phải một kiện chuyện quá khó khăn, nhưng không biết tại sao, Huyết Minh cũng không có trạng thảo trừ căn. Nhưng dù cho như thế, Sói Minh căn bản không có cùng Huyết Minh khiêu chiến tư cách, nhiều nhất là tại gặp nhau lúc, tận lực đoàn kết trong tay lực lượng, không muốn tại cái này tràn ngập giết chóc thế giới bên trong bị người cho đoàn liệt. Lúc nào, Sói Minh bắt đầu chủ động cùng Huyết Minh xuất thủ. Vân Kỳ bỗng nhiên cảm thấy hoang mang. Bản năng nói cho hắn biết, chỉ cần giải khai bí ẩn này, có lẽ sự tình đem hướng phía mình có lợi phương hướng dương. Chương 22, hai minh chuyển cũ. Lúc Vân Kỳ nghe nói cái kia mình đắc tội không thể lại đắc tội huyết minh, cũng tại lần này thế giới nhiệm vụ về sau, trong lòng liền vô cùng xoắn xuýt. Một phương diện là làm trước mình chọc cửa địch nhân, La Minh. Một cái khác mặt trái, là mình kẻ địch vĩnh hằng, cũng là chân chính địch nhân, Huyết Minh. Tại bối rối tiến vào ít men thế giới về sau, trên tình báo thiếu thốn tệ nạn lập tức bày biện ra tới. Giữa bất tri bất giác, Vân Kỳ đắc tội hai cái này tại đô thị xếp số 1 thứ 22 đại tổ chức. Còn có cái gì, so cái này càng tuyệt cảnh hơn sao? Vân Kỳ lập tức làm cơ quyết đoán, không có tùy tiện đem thân phận của mình tuôn ra tới. Trên thực tế, tại ở vào tuyệt đối thế yếu tình huống dưới, coi như mình tình hình thực tế bẩm báo, Ngân Lang phía kia cũng chỉ cho là mình đang trì hoãn thời gian, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Đối mặt loại cục diện này, chỉ có đem địch nhân đánh sợ, để bọn hắn biết mình lợi hại, mới có chuyển cơ. Quả nhiên Vân Kỳ lựa chọn xử lý bạo ngược lô mãng sói đen ngoại từ, cố ý lưu lại ngân lang một cái mạng, sau đó thêm chút ám chỉ về sau, quả nhiên để ngân lang chủ động mở miệng cầu hòa. Bất quá, ngân lang cũng không phải thật vì mạng sống, ngay cả mình tổ chức đều có thể bán. Hắn liên tục cương điệu, nhất định phải nhìn thấy Vân Kỳ không phải huyết minh chứng minh, nếu không cận kề cái chết cũng không phản bội tổ chức. Vân Kỳ quyết định thật nhanh, báo ra tên của mình. Người gọi Vân Kỳ. Cái tên này làm sao như thế quan hai? Nghe đi nghe lại, Ngân Lang đột nhiên vỗ đùi, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Vân Kỳ, miệng hé mở, cuối cùng vẫn là không nói gì. "Thế nào?" Vân Kỳ truy vấn. Ngân Lang con mắt đi lòng vòng, trong miệng ấp úng, tựa hồ tại che giấu cái gì. Vân Kỳ giận dữ, mạ ngươi tay, còn muốn có chỗ giấu giếm không thành. Vân Kỳ đưa tay chính là một đao, vừa vặn chạm tại Ngân Lang giữa hai chân, roa đến Ngân Lang kém chút tè ra quần. "Đừng đừng, ta không phải tại Đông Lạnh suy nghĩ xấu." Vừa rồi ta nhớ tới tư liệu của ngươi." Vân Kỳ thản nhiên nói, "Nói lời ít mà ý nhiều, ngược lại càng có lực uy hiếp." Ngân Lang hiện tại biết tên của đối phương, ngược lại không có chịu chết chi tâm, đang hoàng bản giao một lần. "Kỳ thật, ta Lang Minh đã sớm nghe qua danh hảo của ngươi." "Nha?" Vân Kỳ ngược lại là giật mình, nhưng trong lòng thì không hiểu, đã ngươi đã biết, vì cái gì không có nhận ra ta đến? Hắn cũng không tin, Lang Minh tại thăm dò trong tình báo, không có phụ an ảnh quan ảnh chụp, tư liệu Ngân Lang lại đắng chát cười một tiếng, "Trên thực tế, chúng ta là từ một người khác trên thân, nghe nói danh hào của ngươi, bất quá, khi đó chúng ta cũng không có quá để ý, cùng ngươi tài liệu tương quan tin tức, cũng không phải tất cả mọi người đều có hứng thú nhìn qua." Lời này, Đen Vân Kỳ nói đến không hiểu ra sao. Hóa ra vẫn là mình tự mình đã tỉnh, người ta căn bản không phải vì mình mà đến, mà là tiền thể. "Ngươi nói người kia là ai?" Rất hiển nhiên, hắn là một cái Vân Kỳ đã từng thấy qua người bằng không bọn hắn cũng sẽ không liên hệ đến cùng một chỗ. Ngân Lang hít một tiếng, đem chuyện từ đầu đến cuối từ đầu tới đuôi nói một lần. Nguyên Lai, like, làm huyết minh lớn nhất đối đầu, Lang Minh cũng không phải là một mực bị huyết minh đè lên đánh. Trên thực tế, Lam Diệt chóp đô thị thứ 2 tổ chức lớn, tất nhiên có nó chỗ hơn người. Thậm chí tại cùng huyết minh đọ sức bên trong, còn thỉnh thoảng chiếm được tiên nghi, thẳng đến một người xuất hiện. Tên kia dung manh gan dạ vô địch, nguyên bản theo Lang Minh vững vững vàng vàng thắng cục, lại bởi vì sự gia nhập của hắn mà dẫn đến đầy bản toàn thua. Cái này hai đại tổ chức đọ sức cũng không ít, nhưng rất ít xuất hiện toàn quân bị diệt tình huống. Bởi vì hai cái này tổ chức đầu mục đều tác tình, sẽ không ở tuyệt đối thất bại tình huống dưới, cùng đối phương cùng chết. Nhưng là, từ khi người kia sau khi xuất hiện, tình huống liền rất là khác biệt. Lang Minh phái đi ra nhân mã, thường thường thường xuyên xuất hiện đoàn diệt hiện tượng, mà lại rất nhiều ngay cả bọn hắn chết như thế nào vong tình báo đều không được mà biết. Rốt cục Lang Minh hiện vấn đề, trải qua nhiều phiên quan sát, đem tiêu cự tập trung ở cái kia người mới trên thân. Phạm La hắn tiến vào thế giới nhiệm vụ, Lang Minh tất nhiên bị thương nặng, mà lại đều không ngoại lệ chính là toàn quân bị diệt. Nhưng phòng đoán về phòng đoán, Lang Minh bên này thật sự là không thể thừa nhận nhiều lần thất bại, vì làm rõ ràng hết thảy, cuối cùng phái ra một chi cường đại trước nay chưa từng có đội ngũ, rốt cục làm rõ ràng tên kia chân chính trô đáng sợ. Nghe đến đó, Vân Kỳ lông mày đã nhếch chung một chỗ. Hắn đã đoán được ngân lang trong miệng tên kia là ai. Bất quá Hắn vẫn là nhẫn nại tính tình, không có nói ra. Ngân Lang tiếp tục nói ra, "Lần kia về sau, chúng ta minh chủ tự mình ra lệnh, một khi gặp gỡ người kia, trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ, sẽ không nhận tổ chức thanh toán. Xem ra các ngươi minh chủ bị đánh sợ." Vân Kỳ điều khiển một câu. Ngân Lang có chút bất đắc dĩ nói, "Sự thật như thế, chúng ta cũng không có cách nào. Lần kia đại chiến, chúng ta tập trung giết chóc đô thị tinh nhuệ nhất chiến sĩ, mặt ngoài là đánh lấy tìm ra thực lực đối phương bằng hiệu, trên thực chất lại là ngầm đo sức." Nhưng kết quả, nói đến đây, Ngân Lang đều có chút không có ý tứ nói ra. Hắn thở dài một hơi, mới nói, từ đây, Lang Minh bị Huệ Minh đánh không hề có lực hoàn thủ nghe đồn, quét sạch toàn bộ giết chóc đô thị, đáng buồn nhất chính là, cái này một nghe đồn hoàn toàn thay thế Lang Minh đã từng chiến tích, ngược lại tại người mới không ngừng tiến vào bên trong, lắng đọng xuống, trở thành một loại chung nhận thức. Nói, Ngân Lang ngửa mặt lên trời nhìn về phía tinh không, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Vậy các ngươi minh chủ đầu, đừng nói cho ta Ngay cả minh chủ của các ngươi cũng không phải trong miệng ngươi đối thủ của người nọ. Đó cũng không phải, minh chủ tự nhiên là mạnh hơn hắn hơn nhiều. Chỉ là, minh chủ cũng sớm đã tiến vào tầng thứ cao hơn không gian, không cách nào tham dự vào giết chóc đô thị nhiệm vụ bên trong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu Bối Tinh Anh tại tên kia trong tay bị mất tính mệnh. Ngân Lang đem những lời này nói đến, ngược lại để Vân Kỳ đối Lăng Minh, thậm chí giết chóc đô thị có hiểu rõ nhất định. Vậy các ngươi hiện tại làm sao có dũng khí cùng huyết minh người động thủ? Vân Kỳ nhìn đồng hồ, đã qua 4 phút, gia hành người không mình trở lại, vậy cái này đường nét xem như thật đoản mất. Đã như vậy, hắn dứt khoát không đi quản bỏ xuống mình hai cái người đột biến, đem tinh lực đặt ở tham dự nhiệm vụ luân hồi giả trên thân. Đối với chị biết là kịch bản, đối kịch bản bên ngoài tình báo một mảnh dây trắng Vân Kỳ mà nói, ngồi xuống chậm rãi nói chuyên hiếm, là một cái không tệ thu thập tình báo phương thức. Đó là bởi vì chúng ta đạt được giúp đỡ. Không nghĩ tới, Ngân Lang nói một câu như vậy. Giúp đỡ? Các ngươi đắc tội là thứ nhất tổ chức lớn, bản thân lại là thứ hai tổ chức lớn, chẳng lẽ còn có người giúp đỡ các ngươi? Ngươi sẽ không nói cho ta là đô thị thứ ba tổ chức lớn ở sau lưng ủng hộ các ngươi a. Nói nói, Chính Vân Kỷ đều cảm thấy buồn cười. Cái này nếu như bị hắn bất hạnh nói bên trong, thật đúng là đủ cầu huyết. Ai biết, Ngân Lang không cần suy nghĩ, há mồm phủ định, dĩ nhiên không phải, giết chóc đô thị ngoại trừ huyết minh cùng lang minh, căn bản lại không tồn tại thứ ba tổ chức lớn. A, đây mới là lạ. Chương 23: Đàm phán kết quả. Thượng. Ngân Lang giải thích nói, ta lại không nói là giết chóc đô thị tổ chức giúp đỡ chúng ta. Lần này Vân Kỳ càng là lấy làm kỳ, giết chóc đô thị bên ngoài tổ chức. Kia là so giết chóc đô thị cao hơn một giai cấp độ tồn tại, cho dù là Huyết Minh cũng khó có thể địch nổi. Vất quá, cái kia tồn tại xưa nay không mảnh nhúng tay hạ vị cùng trung vị không gian sự vụ, nhưng lần này không biết vì cái gì, bọn hắn đột nhiên đối Huyết Minh sinh ra hứng thú có lẽ là huyết minh giá tâm bị bọn hắn hiện, cho nên kinh động đến thượng vị không gian cái nào đó tồn tại đi. Nghe Ngân Lang nói đến, cái kia giúp đỡ tổ chức của bọn hắn phi thường khủng lồ, coi như tại thượng vị không gian bên trong, cũng là số một số 2 tồn tại. Bọn hắn nếu là thật muốn xuất thủ diệt đi huyết minh, quả là so miền chết một con kiến còn muốn dễ dàng, chỉ bất quá, cấp độ đến độ cao của bọn họ, đã khinh thường lấy mạnh lớn yếu, dùng loại này thắng mà không võ thủ pháp, đến ước hiệp một cái ngay tại quật khởi bên trong tổ chức nhỏ Đương nhiên, còn muốn một cái khác vô cùng trọng yếu nguyên nhân, thượng vị không gian tồn tại, không cách nào điều động nhân thủ tiến vào so với mình đế giai vị không gian. Đây chính là bọn họ giúp đỡ nguyên nhân của các ngươi." Vân Kỳ trầm tư một lát. Ngân Lang bộ mặt biểu lộ nói rõ hắn không có đang nói láo, thậm chí không có có thể giễu giếm, nhưng nếu quả thật như hắn lời nói, thượng vị không gian tồn tại là tìm kiếm người đại diện, tới áp chế rất có tiềm lực qua đối thủ của mình, Vân Kỳ luôn cảm thấy có chút không hẳn vậy. Nếu là thượng vị không gian Lạ như thế nào sẽ đem ánh mắt quang tại thấp mình một cái giai vị không gian bên trên đâu? Chẳng lẽ cái kia cho Lang Minh mang đến tên phiền toái, thật như thế đạt được thượng vị tồn tại coi trọng sao? Có lẽ, còn có cái gì là Ngân Lang bỏ sót, hoặc là lấy địa vị của hắn không cách nào chạm đến tin tức. Tóm lại một câu, có thể chèn ép hạ vị không gian sự tình nghe không giống Ngân Lang nói đơn giản như vậy. Bất quá, Ngân Lang lại cũng không cho rằng như vậy. Hắn cường điệu, cái kia lấy năng lực cá nhân thay đổi hai đại liên minh ở giữa cân bằng. Bản thân liền là thực lực cường hãn chứng minh. Tại không gian bên trong, muốn trôi qua so người khác tới nhuẩn, chỉ có hai loại phương pháp, một loại là không ngừng làm bản thân mạnh lên, một loại khác thì không ngừng chèn ép có uy hiếp tiềm ẩn địch nhân. Cái trước mặc dù là chính độ, nhưng mỗi người tư chất còn tại đó. Vô luận ngươi đi qua là cỡ nào kinh diễm tuyệt luân, luôn có người tại tư chất hoặc là phương diện khác muốn qua ngươi. Lúc này, chèn ép là tốt nhất thủ đoạn, cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Đem địch nhân bóp chết trong trứng nước không cho địch nhân lông cánh đầy đủ, tại cạnh tranh kịch liệt, không phải bạn tức địch không gian bên trong, là một cái phi thường hạch tâm phương án giải quyết. Bởi vậy, Ngân Lang cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Thậm chí hắn còn cho rằng, Lang Minh đã làm giết chóc đô thị thứ 2 tổ chức lớn, nhận thượng vị không gian giúp đỡ, là lựa chọn duy nhất. Biết được Lang Minh cùng Hiệt Minh ở giữa ân cừu, Vân Kỳ càng thêm kiên định lập trường. Từ ngay từ đầu, hắn vốn là không có ý định thật muốn giết ngân lang. Như là đã xác định cái kia đã từng kém chút làm chính mình toàn quân bị diệt lối áo, chính là ngân lang trong miệng khiêu động hai minh cân bằng tổn tại đáng sợ, vậy bây giờ hắn chỉ có thể cải biến nguyên kế hoạch. Hiện tại muốn một điểm, chính là phải hiểu rõ huyết minh phía bên kia kế hoạch, chỉ có làm rõ ràng địch nhân cần thiết, mới có thể chân chính làm được phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Hiện tại, lấy Vân Kỳ trước mắt vừa tiến vào giết chóc đô thị tư lịch, rất khó đánh giết lối áo. Thậm chí dựa theo lôi áo so với hắn tiến vào giết chóc đô thị sớm 3 cái thế giới thời gian đến tính toán, Vân Kỳ chỉ sợ ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề. Đây chính là một người thay đổi liên minh cân bằng tồn tại a. Đã chính diện không cách nào dung chuyển địch nhân địa vị, vậy liền cải biến một chút thủ đoạn, từ chỗ tối phá hư hết mình kế hoạch. Chính như Ngân Lang vừa rồi nói, suy yếu địch nhân cũng là gia tăng phe mình chi thế một loại thủ đoạn. Bất quá, muốn phá hư lôi áo kế hoạch cũng không phải một chuyện dễ dàng phải tận lực phòng ngừa mình bại lộ tại cường thế lôi áo trước mặt. Tiếp theo, mau chóng nắm giữ kế hoạch của địch nhân tưởng tình. Thứ ba, chính là lợi dụng hết thể có thể lợi dụng thế, ngay cả tăng cường thực lực của mình. Đầu thứ nhất, Vân Kỳ có thiên nhiên ưu thế. Hắn là thông qua tiến giai chi chương tiến vào lần này thế giới nhiệm vụ. Lang Minh cùng Huệ Minh đều không được mà biết, đây cũng là hắn ưu thế lớn nhất. Về phần đầu thứ hai, muốn nắm giữ Huệ Minh kế hoạch, trước hết làm rõ ràng địch nhân nhiệm vụ chính tuyến. Điểm này Hắn ngược lại là có thể từ Lang Minh nơi đó đạt được một chút manh mối, từ từ trả nguyên ra bọn hắn kế hoạch bản tướng. Mà điều thứ ba, Vân Kỳ đưa ánh mắt nhìn về phía Ngân Lang. Hiện nay, liên hợp hết thể có thể liên hợp đối tượng, Lang Minh bên này nhất định là đứng tại Huệ Minh mặt đối lập phía kia. Chỉ là Vân Kỳ hiện tại cùng bọn hắn xung đột cũng không nhỏ. Sói đen mã tự bị hắn xử lý, ngay cả cái kia truyền tống chi trường cũng trở thành hắn vật trong túi, hiện tại muốn hắn vứt ra, khẳng định là không thể nào. Bởi như vậy, Mạnh mẽ nhất tiềm ẩn minh hữu cũng biến thành trạng phải kiên cố, lúc nào cũng có thể cắn ngược lại hắn một ngụm, thậm chí hắn còn không biết đối phương đội trưởng tính cách bản tính, không cách nào suy đoán ra ngay đầu tiên biết được hắn làm sự tình về sau, là lựa chọn nén giận liên thủ với mình, vẫn là trước chỗ chi cho thông khoái. Không xác định nhân tố thật sự là nhiều lắm. Vân Kỳ trái lo phải nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định, nhìn về phía Ngân Lang trong ánh mắt, khó tránh khỏi toát ra nội tâm ý nghĩ. Ngân Lang cũng bị Vân Kỳ trong mắt lấp lóe hàm ý giật nảy mình. Biết sự tình không ổn, vội vàng kêu lên, "Chờ một chút, nên nói sự tình ta toàn bộ đều nói, chúng ta thật không cần thiết tàn sát lẫn nhau, dạng này chỉ sẽ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng." Vân Kỳ ha ha một chút, "Ngươi nói không sai, bất quá, đã các ngươi đã có thượng vị tồn tại giúp đỡ, chắc chắn sẽ không quan tâm một cái mới vừa từ hạ vị không gian tiến đến người mới. Ta đã đắc tội các ngươi, cho dù là vô ý tiến hành, ta thả rằng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." Nói Vân Kỳ giơ lên sở bạt tạ vương giả chiến nhận, làm chém giết động tác. Ngân Lang dọa đến hai chân rút gần, ngay cả cuối cùng sức phản kháng đều không có, mắt thấy Ngân Lắc Lư chiến nhận liền muốn rơi xuống. Một khắc này, Ngân Lang thật tuyệt vọng. Hắn vốn cho là mình có thể cùng Vân Kỳ tạm thời đạt thành trung nhân thức, lợi dụng hắn cùng Huệ Minh ở giữa mâu thuẫn, bảo trụ tính mạng của mình, thậm chí hắn chân tâm thật ý muốn liên thủ với Vân Kỳ, trước đối phó khó chơi Huệ Minh. Đương nhiên, hắn cũng không phải toàn an hảo tâm. Chỉ ít tại Vân Kỳ hết thảy giá trị đều ép khô về sau, hắn sẽ dứt khoát lựa chọn qua sông đoạn cầu. Chỉ bất quá, Vân Kỳ gia hỏa này thật sự là quá có tâm cơ, hoặc là nói đối với nhân tính hiểu rất rõ, biết song phương tại không có ngang hàng thực lực trước, căn bản không có khả năng thật tâm thật ý hợp tác. Hiện tại, không ai biết Vân Kỳ là như thế nào tiến vào nơi này, chỉ cần hắn hiện tại giết chết mình, sau đó tại thần không biết quỷ không hay bên trong rời đi nhiệm vụ này thế giới, cũng liền không ai biết hắn đã từng giết chết qua Lang Minh Ngươi cản sẽ không đồng thời đắc tội giết chóc đô thị hai đại tổ trước. Gia hỏa này tâm tư so Ngân Lang trong dự đoán tới càng kín đáo. Mà Ngân Lang lâm thời khởi ý kế hoạch công tuyên cáo sơ hở. Mắt thấy, Vân Kỳ một đao kia liền muốn chém xuống, lưỡi đao đều đã bổ ra hắn trên trán làn da. Chỉ cần lại thêm một phần lực đạo, Ngân Lang liền muốn phá sọ mà chết. Đột nhiên, đao phong kia ngừng trệ bất động. Chương 24, đàm phán kết quả, chung. Vân Kỳ sát ý cùng một chỗ, sẽ rất khó dừng. Hơn nữa còn là tại Ngân Lang trước mặt trắng trợn toát ra đến, càng thêm không có chỗ giảng hòa. Chỉ là tại lưỡi đao sắp đánh rất một sát na, Vân Kỳ đột nhiên ngốc trệ. Hồi lâu không có vang lên hệ gia đình, đột nhiên truyền đến tích tích tích từng thanh. Cảnh cáo, cảnh cáo. Tất cả tham dự thế giới này luân hồi giả toàn bộ tiến vào, hiện tại, lực lượng so sánh sinh to lớn biến hóa. Bên A trước mắt còn thừa nhân số, tháng 2 năm 10. Bên B trước mắt còn thừa nhân số, tháng 8 năm 10. Cảnh cáo Lúc trận doanh đối lập một phương nhân số về không, người đem cưỡng chế bị đá ra bản thế giới nhiệm vụ. Mẹ nó. Nghe hẹ dạ điệp tiếng nhắc nhở, Vân Kỳ hùng hùng hổ hổ. Không cho nhiệm vụ chính tuyến thì cũng thôi đi, còn đưa cái hạn chế. Nhìn xem cái kia tổ tháng 2 năm 1 không số lượng, Vân Kỳ có chút ngậu. Làm sao khiến cho, nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, làm sao một phương nhân số liền xuống hàng nhanh như vậy. Hán tử ngân làng trong miệng nghe nói nhiệm vụ hình thức vì trận doanh đối kháng hình thức. Như vậy chủ thần không có khả năng từ vừa mới bắt đầu liền đem song phương vùi đầu vào cùng một nơi. Đây là thương thức, bằng không mà nói, mọi người cũng không cần hoàn thành nhiệm vụ gì, trực tiếp tiến đến chém giết tốt. Nhưng bây giờ cục diện đã mở ra, ngay cả một điểm khả năng cứu vãn đều không có, huống chi, trong lòng của hắn nhiều hơn một phần lo lắng. Uy, các ngươi lang minh còn có bao nhiêu người? Ngân Lang gặp trở về từ coi chết, nào còn có dư suy nghĩ nhiều, mở ra nhân tiện nói, cho ta nhìn một chút hệ ra đi. Ừm. Vân Kỳ cố ý kéo dài âm điệu, trong lúc vô hình ra tăng ngân lang sợ hãi. "Đừng đừng, ta thật chỉ là nhìn một chút số liệu, chúng ta lần này hết thảy tiến đến 10 người, trừ bọn tử quỷ kia ngoại tứ bên ngoài, còn có 8 người tại một nơi khác hoàn thành nhiệm vụ, theo lý thuyết hẳn là đều còn tại." Nói, ngân lang thận trọng giơ cánh tay lên, động tác cố ý thả chậm, để tránh bởi vì hiểu lầm không cần thiết mà gây nên đối phương sát ý. Nhưng hắn cái này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, lập tức giật mình kêu lên. "Thế nào?" Vân Kỳ bất an trong lòng càng thêm lùng đọng, tim đều nhảy đến cổ rồi. Toàn Toàn quân bị diệt. Ngân Lang há to miệng, quả là không dám tin vào hai mắt của mình, cuối cùng vẫn không quên bổ sung một câu, làm sao có thể? Quả nhiên, lâm vào bất lợi địa vị là Lang Minh, Vân Kỳ lần này đau cả đầu. Nghĩ không ra, vốn cho rằng thế lực ngang nhau song phương, từ vừa mới bắt đầu chiến cuộc liền hướng phía bất lợi mình một phương diện dương. Hiện tại, Vân Kỳ ngay cả như thế nào kích hoạt dị năng đều không có một chút đầu mối. Muốn tiến vào đến nội dung chính tuyến bên trong đi, còn ngoại ý muốn gặp gỡ Lang Minh lẫn vào, quấy hắn cục không nói, còn vô duyên vô cớ nhiều một phái địch nhân. Bây giờ tốt chứ, còn chưa cùng Huệ Minh người gặp nhau, mình đã lâm vào tuyệt đối bất lợi bên trong. Nói đùa cái gì, lần này Vân Kỳ không chỉ có riêng là vì trốn tránh tiết Tây Tư, sờ sét, truy sát, còn muốn trở về xử lý tiết Tây Tư, sờ sét, nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên, miễn cưỡng trở về cũng là chịu chết. Khiết lần này tới lần khác hắn có không thể không trở về sở phạt tạ thế giới lý do, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Rơi vào đường cùng, Vân Kỳ lần nữa nhìn về phía Ngân Lang lúc, ánh mắt bên trong sát ý dần dần biến mất, ngược lại nhiều hơn một loại thần tình phức tạp. Nhưng bây giờ cứ như vậy buông tha đối phương, trên mặt mũi lại có chút không qua được. "Cho ta một cái không giết ngươi lý do." Vân Kỳ tận lực dùng lãnh khốc giọng điệu nói. Ngân Lang nghe nói như thế, cũng là tuyệt địa phùng sinh, ta có thể giúp ngươi đánh bại huyết mình địch nhân. Vân Kỳ cười ha ha, tựa hồ đang nghe Thế Kỳ này lớn nhất một trượt cười, ngươi người đều đã hủy diệt, còn nói giúp ta xử lý Huệ Minh." Ngân Lang Kiên nhẫn giải thích nói, mặc dù lần này chúng ta là bại, nhưng Lang Minh quật khởi chi thế y nguyên không thể ngăn cản. Hiện tại, liên minh đạt được thượng vị tồn tại giúp đỡ, thực lực lớn mạnh là không thể tránh khỏi, dù là Huệ Minh có vương bài, chúng ta bây giờ có đầy đủ tài nguyên, đồng dạng có thể bồi dưỡng được khắc chế bọn hắn vương bài vương bài. Nguyên Lai like là nói sau này sự tỉnh Xem ra ngay cả Trình Ngân Lang cũng không coi trọng lần này hành động. Bất quá, vẫn kỳ nhưng không có tâm tư đàm sau này sự tình. Lần này cửa ải nếu như không thể vượt qua, như vậy hắn cùng vừa mới thành lập không bao lâu đoàn đội cũng đem vạn kiếp bất phục, càng không có tương lai nhưng đàm. Ta không có thời gian đàm về sau sự tình, ta muốn là hiện tại." Nói, trong tay chiến nhận hướng về phía trước đưa vào đi nửa phần. Lập tức, dưới làn da mao mạch mạch máu tại thần phong phía dưới bị chặt đứt, máu tươi chảy xuôi mà ra. Ngân Lang cũng là xem thời cơ cực nhanh lượi, lập tức đổi giọng, "Ta có thể hiệp trợ ngươi hoàn thành việc ngươi cần sự tỉnh." "Chỉ bằng ngươi?" Vân Kỳ cười lạnh. Ngân Lang khó chịu nói, "Tốt xấu ta cũng là một chính thức kẻ rất tróc, mặc dù chiến đấu phương diện không phải của sở trường của ta, nhưng ngươi có đầy đủ sức chiến đấu, ta có thể khiến thực lực ngươi tăng lên trên diện rộng." "Tăng lên nhiều ít?" Vân Kỳ tiếp lời hỏi một câu. "Chỉ ít năm thành." "Nam Thành." Cái số này đặt ở luân hồi thế giới bên trong đã là tương đối khá. Đáng tiếc, đối với hiện tại cơ số quá thấp Vân Kỳ mà nói, nhưng không có cái gì lực hấp dẫn. Nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới, Ngân Lang lập tức lại bổ sung một câu, chúng ta bên này còn có một người sống sót, đó là chúng ta đội trưởng, thực lực của hắn nhưng mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, có ta đáp cầu giáp mối, ba người chúng ta liên hợp lại, muốn vượt qua lần này nàn quan, không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Vân Kỳ gật gật đầu, cái này còn tính là một câu. Bất quá, hắn muốn trước làm rõ ràng một sự kiện. Trước tiên đem các ngươi nhiệm vụ chính tuyến nói cho ta." Vân Kỳ nói. Nghe xong câu nói này, Ngân Lang lập tức thở dài một hơi. Đối phương nói như vậy, nói rõ đã động tâm, chí ít một đầu mạng nhỏ là tạm thời bảo tồn lại. Thế là ở sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết gì nói nấy. Thì ra là thế, các ngươi nhiệm vụ chính tuyến hiệp trợ Thiên Khải, hoàn thành trùng sinh nghi thức. Thiên Khải, chính là nhiệm vụ lần này thế giới cuối cùng buốt, cũng là cùng Lang Minh đứng tại cùng một trận tuyến bên trên tiệm ẩn minh hữu. Dựa theo ngân lang thuyết pháp, bọn hắn sớm tại nhiệm vụ còn chưa bắt đầu trước, liền thu tập được nhiệm vụ lần này tất cả tư liệu. Sau đó căn cứ đã biết tình báo, chế định ra một cái hoàn mỹ vô cùng kế hoạch. Bước đầu tiên bọn hắn chính là muốn đi vào Nhà Trắng, tìm ra giấu ở nơi đó một kiện trọng yếu đạo cụ. Sau đó bước thứ hai, mượn nhờ món kia trọng yếu kịch bản đạo cụ, trước một bước tìm tới thiên khải muốn người. Bước thứ ba, cũng là một bước cuối cùng, trợ giúp thiên khải hoàn thành chúng sinh nghi thức. Ba bước khúc. Từng bước đều tại địch nhân ngoài dự liệu, dựa theo kế hoạch, Lang Minh Tử vừa mới bắt đầu nên chiếm cư ưu thế thật lớn. Nhưng hiện thực lại trùng điệp đập bọn hắn một cái vang dội vô cùng cái tát. Bước đầu tiên còn chưa tới kịp hoàn thành, liền lọt vào không tưởng tượng được đánh lén. Ngân Lang mặc dù không biết cụ thể đã sinh cái gì, nhưng từ đội trưởng người mỗ sau cùng đoàn đội trò chuyện bên trong suy đoán ra một cái đại khái nguyên nhân, Lang Minh bị huyết minh đánh lén. Ta rất kỳ quái các ngươi đến cùng lại như thế nào áp dụng kế hoạch của các ngươi? Vân Kỳ đột nhiên hỏi. Chương 25: Đàm phán kết quả. Hạ. Phải biết, tiến vào thế giới nhiệm vụ địa điểm mặc dù là cố định, nhưng chủ thần Tuyệt Không không có khả năng để nhẹ nhõm tiến vào nơi muốn đi vào địa phương. Vừa rồi Ngân Lang cũng đã nói, bọn hắn bước đầu tiên kế hoạch chính là muốn tại Huệ Minh còn chưa làm rõ ràng tình trạng thời điểm ra tay, đó chỉ có thể nói bọn hắn có được một loại nào đó đạo cụ, có thể tự do cải biến tiến vào thế giới nhiệm vụ sơ thủy địa điểm. Ngân Lang khẳng định Vân Kỳ suy đoán, cái kia cải biến tiến vào thế giới địa điểm đạo cụ cũng không phải chờ chi vận, chính là lấy lang minh nội tình, cũng vô pháp thu hồi được. Kia là làm thế nào đạt được? Chính là cái kia thượng vị tồn tại cho giúp đỡ một trong. Ngân Lang nói, lúc đầu, chúng ta bước đầu tiên kế hoạch là muốn từ nước Mỹ trong tay chính phủ đoạt lại mã lệ tổ ngũ giác, sau đó mượn nhờ ngũ giác năng lực, áp dụng bước thứ hai kế hoạch, bắt sống giáo sư Ít. Dựa theo ý thế giới phân chia, giáo sư Ít thuộc về cấp 4, cường đại đến tâm linh cảm ứng cùng khống chế tâm linh năng lực. Chỉ cần là sinh vật liền muốn nhận tâm linh của hắn khống chế, cho dù là cường đại tới đâu luân hồi giả, cũng khó có thể tại giáo sư ít dưới tay vượt qua một chiêu. Điểm này, ngay cả cường đại như Lôi Háo cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng là, một khi mà nghệ tổ mũ giáp tới tay, liền có thể mượn nhờ trong mũ giáp cách trở tâm linh cảm ứng năng lực, thoát khỏi giáo sư ít tâm linh khống chế. Đã mất đi tâm linh khống chế, giáo sư ít còn không bằng một cái bình thường người trưởng thành lợi hại. Đương nhiên Một mực nương theo tại giáo sư ít bên người người đột biến cũng là một đám phiền phức, nhưng so sánh vô giải tâm linh khống chế, những phiền toái này căn bản không có ý nghĩa. Không thể không nói, Lang Minh người thật đúng là cảm tưởng, trọng điếu là bọn hắn còn giao chi hành động. Đáng tiếc, đạo cao một thước ma cao một trượng. Huệ Minh hiển nhiên cũng không phải cho không. Bọn hắn không biết thế nào, thấy rõ Lang Minh ý đồ, trái lại lợi dụng điểm này, đem Lang Minh người đẩy vào trong tuyệt cảnh. Kia liền càng kỳ quái. Các người món kia cải biến tiến vào địa điểm đạo cụ là được từ thượng vị tồn tại, cái kia huyết minh đâu? Bọn hắn lại là như thế nào đem mình tiến vào địa điểm cải biến? Vân Kỳ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Ngân Lang ngược lại không cách nào cho ra đáp án chính xác. So sánh dưới, ta càng muốn biết bọn hắn giống như gì thấy rõ chúng ta toàn bộ kế hoạch. Ngân Lang nghiến răng nghiến lợi nói, vậy còn không nhớ kỹ, các người lang minh đúng trọng tâm định ra hiện phản đồ. Vân Kỳ khiến Ngân Lang phi thường phẫn nộ, không có khả năng Lang Minh không có khả năng ra phàn đồ, mà lại chúng ta cùng Huệ Minh người là đến từ hệ thống bên trên tiểu thị, không có khả năng hóa giải. Nhưng nói xong những này, Ngân Lang cũng bắt đầu nhút trí, hiển nhiên là lòng tin không đủ. Vân Kỳ không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều dây dưa quá lâu, ngươi biết Huệ Minh bên kia tiếp nhận cái gì nhiệm vụ chính tuyến? Nhiệm vụ của bọn hắn muốn so chúng ta khó khăn nhiều. Đó là cái gì? Ngăn cản Thiên Khải thống trị địa cầu. Nghe vào không thế nào khó khăn? Vân Kỳ điều khiển một câu. Ngân Lang nói, Thiên Khải vốn là tồn tại hết sức mạnh mẽ, ngay cả cấp 4 người đột biến giáo sư ít, tại hắn sở trường lĩnh vực đều đấu không lại Thiên Khải. Thậm chí tất cả mọi người cùng một chỗ đối phó hắn, đều không thể làm bị thương Thiên Khải mấy mai, nếu không phải cuối cùng phim kịch bạn cần, chỉ bất quá về sau kịch bản xoay chuyển. Đàn. Cắt lôi tại giáo sư ít trợ giúp dưới, đã thức tỉnh Phượng Hoàng chi lực, cuối cùng lấy không thể địch nổi lực lượng, công phá Thiên Khải phòng ngự, cuối cùng thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Lúc đầu, cái này kịch bản theo các ngươi bước đầu tiên kế hoạch áp dụng mà thay đổi, đáng tiếc kế hoạch của các ngươi cuối cùng vẫn thất bại. Vân Kỳ phản bác: "Vậy cũng không nhất định, thiên khai trên bản chất có được lực lượng cường đại, cho dù không cách nào lấy được Ma Nệ Tổ Mộ Giáp, không cách nào xử lý giáo sư ít, chúng ta uy nguyên có thể tại đàn." Cắt Lôi còn chưa thức tỉnh lực lượng trước đó, xử lý nàng. Vân Kỳ khịt mũi coi thường: "Đạo huyết minh người ngăn cản bọn hắn thu hoạch được Ma Nệ Tổ Mộ Giáp, như vậy trên nguyên tắc càng sẽ không không có ý thức được đàn." Cắt lôi tầm quan trọng. Muốn tại không có người bên ngoài trở ngại tình huống dưới, giết chết đàn. Cắt lôi, chẳng qua là xây dựng ở thuần trên lý luận một cái nói suông. Hiện tại, ngươi có thể tín nhiệm ta đi. Ngân Lang nửa nằm trên mặt đất, còn duy trì song khuỷu tay chèo chống mặt đất tư thế. Cái tư thế này, hắn đã bảo trì rất lâu, lấy hắn thể lực, cũng có vẻ hơi phí sức. Vân Kỳ nhưng không có lập tức thu hồi vương giả chiến nhận, lại hướng phía sau lưng chết điên lại từ một chỉ, nói, "Trở lại cho ta." Phố một tiếng, huyết vụ từ lại tư ngược nổ lên, một đạo hắc ảnh tùy theo từ tim bộ vị bay tán loạn mà ra, như một tia chớp hình bóng, rơi vào vân kỳ trong lòng bàn tay. Cái đó là? Lúc Ngân Lang thấy rõ ràng vân kỳ trong tay vẫn sống lúc, lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái kia lại là một đầu con rết, a không, hẳn là xưng là con rết trạm côn trùng mới đúng. Chỉ từ vẻ ngoài chúng rất hút, liền có cùng con rết bạn chất khác nhau. Cái này, bắt đầu từ xong giỏi quái nơi đó đoạt tới chiến lợi phẩm, quái trùng ngàn nhi. Vừa rồi tại đọ sức bên trong, Vân Kỳ liền biết Ngân Lang Mại Tự lợi hại, tại không sử dụng chấn động tần số cao tình huống dưới, rất khó một kích giết chết hắn. Mà càng thêm khó đối phó địa phương, vẫn là loại tự độ, chấn động tần số cao mặc dù lợi hại, nhưng cũng muốn đánh trúng đối phương mới có thể có hiệu lực. Bởi vậy, Vân Kỳ giả ý dùng lực phá hoại có hạn mục quyền, đánh về phía Mại Tự, khiến Mại Tự coi là một quyền này uy lực không đáng nói đến, cuối cùng lựa chọn cứng rắn chịu một quyền, sau đó thừa dịp tiếp cận đối phương cơ hội làm ra có lợi sự phản kích của mình. Kết quả, hắn tính sai. Vẫn kỳ sớm tại nhận hai người công kích về sau, mượn dạ hành người bỏ chạy một đoạn thời gian ngắn, đem dinh dưỡng trong dánh ngủ say ẹn nỉ lấy ra, cũng thuần hóa vì mình lâm thời sử dụng, để hắn tiến vào trong cơ thể của mình. Mà một quyền kia đánh trên người lại tự, uy lực có hạn, có thể trách trùng ẹn nỉ lại mượn song phương quyền thị tương giao khe hở, chui vào lại tự vết thương đạn bắn miệng vết thương. Sau đó, Vân Kỳ chỉ chờ tới lúc ẻn nì tại ngoại tư thể nội du tẩu, đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, muốn không chết cũng khó khăn. Đáng thương sói đen ngoại tư, đến chết cũng không biết mình lại chết tại một đầu không chút nào thu hút côn trùng trên thân. Tại Vân Kỳ triệu hồi ra ẻn nì về sau, Ngân Lang lập tức minh bạch ngoại tư nguyên nhân cái chết, sắc mặt dị thường khó coi, nhất là ý thức được tiếp xuống Vân Kỳ có thể muốn làm sự tỉnh. Quả nhiên, Vân Kỳ đem côn trùng nâng ở lòng bàn tay. Sau đó tại mình hạ dạ địa phía trên một chút đánh mấy lần, lập tức, một đạo mang theo thần thánh khí tức quang mang rơi vào cái kia quái trùng trên thân, tựa hồ Vân Kỳ cùng đầu kia côn trùng có một loại phi thường huyền ảo liên hệ. Giờ khắc này lên, quái trùng én nhị thực sự trở thành Vân Kỳ sủng vật. Ngay tại vừa rồi trong vài giây, hắn lợi dụng tiến giai giáo quan cấp bậc quân hàm quyền hạ, đem quái trùng én nhị chính thức sắp xếp sủng vật của mình danh sách bên trong. Nó rốt cuộc không cần nhận thuần hóa thuật thời gian hạn chế. Bây giờ Vĩnh Cựu trở thành Vân Kỳ lĩnh đánh thuê danh sách một trong. Nhìn xem Vân Kỳ cái này một hệ liệt cổ quái hành động, Ngân Lang trong lòng nổi lên chẳng lành cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Quả nhiên, Vân Kỳ bàn tay đưa về đằng trước, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, nuốt vào đó. Chương 26: Mua tình báo. Ta không biết Mỹ Tịch có thể hay không xuất hiện ở nơi đó, nhưng đó là ngươi hiện giai đoạn duy nhất có thể lấy bắt lấy cơ hội. Ngân Lang nói ra lời nói này về sau, lực lượng cũng thật nhiều. Vân Kỳ không để ý hắn giờ phút này nội tâm ý nghĩ, chỉ cần có manh mối, hắn liền có biện pháp một lần nữa bước vào nội dung chính tuyến. Ít mẹ hắn nói nhảm, nhanh đi đường. Vân Kỳ không nói hai lời, kéo lại Ngân Lang, đem hắn từ dưới đất quăng lên. Ba giờ về sau, hai người xuất hiện tại một cái bí ẩn hắc ngõ hẻm trong. Ngươi xác định nơi này có thể tìm được người ta muốn tìm. Vân Kỳ thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Giờ phút này, đã là lúc nửa đêm, nơi này ở vào đô vật Âu một chỗ giao tiếp điểm thuộc về quân sự đối sông chi địa. Lúc này đang đứng ở chiến tranh lạnh mấu chốt nhất thiết điểm, đông đông một phương dần dần tại trên quốc tế ở vào cô lập vị trí, mà tại cái này việc không ai quản lý địa giới bên trên, càng là tràn ngập thuốc nổ, ma túy, tình, còn có tin báo. Khẳng định là nơi này, tin báo này vẫn là Lang Minh dùng nhiều tiền từ chức nghiệp tình báo con buôn trong tay mua được, tuyệt đối sẽ không sai. Vân Kỳ nói, hy vọng như thế. Không biết tại sao, Vân Kỳ luôn có một loại bị người rình trộm ảo giác. Bốn mắt nghiêng nhìn xung quanh, mặc dù một mảnh đen kịt, nhưng lấy Vân Kỳ thị giác cảm giác rất lực, đem hết thảy xung quanh thấy rất rõ ràng, xác thực không có những người khác. Hẻm nhỏ cũng không lớn, hai người ở chỗ này chuyển tầm vài vòng, từ đầu đến cuối không có hiện Ngân Lang trong miệng nói tới lối vào. Kỳ quái, hẳn là ngay ở chỗ này mới đúng. Ngân Lang cũng có chút đổ mồ hôi lạnh, dựa theo cái kia chuyên môn cung cấp tình báo tổ chức, là chưa làm gì sai, giải thích duy nhất, đó chính là bởi vì bọn họ tiến vào mà dẫn đến kịch bản sinh hiệu ứng hồ điệp, từ đó cải biến kịch bản. Nhưng vấn đề là, liền xem như hiệu ứng hồ điệp, cái này kịch bản mới bắt đầu không bao lâu, nào có nhanh như vậy liền cải biến. Vân Kỳ bỗng nhiên đè lại Ngân Lang bả vai, thấp giọng nói một câu, "Biến thân." Ngân Lang theo lời mà đi, toàn thân lông bạc bao trùm toàn thân. "Đến cùng thế nào?" Ngân Lang khó hiểu nói. "Có người một mực tại chỗ tối vụng trộm giám thị chúng ta." Vân Kỳ thấp giọng nói. "Hiện tại thế nào?" "Hiện tại giám thị giám thị giải trừ." Vân Kỳ nói: "Vậy chúng ta làm như vậy?" Câm loại, nhìn ta ngươi thấy cái gì? Ngân Lang bỗng nhiên mũi thở giật giật, giống như ngươi thấy thứ gì. Biến thân người sói về sau, hắn khuứ giác cảm giác lấy nghìn lần vạn lần trình độ lên cao, trong nháy mắt khóa chặt một tia hương vị. Kia là sen lẫn tại hẻm nhỏ dơ bẩn mùi bên trong một tia cổ quái. Hắn đi vào một cái gì sét sắt lá thùng rác bên cạnh, cái mũi tại thùng rác trên dưới trái phải trùng điệp ngửi mấy lần, sau đó che lại cái mũi. Tựa hồ bị trong thùng rác tràn ra tới hôi thối cho hún đến. Có hiện, cái này thùng rác có gì đó quái lạ." Nói, hắn nhấc chân trùng điệp đá vào rác rưởi kia dương bên trên. Lập tức, một cái ám đạo xuất hiện tại hai người trước mặt. "Xem ra tình báo của ngươi không có sai." Hai người mở ra phía trên gang tấm che, tiến vào thẩm nghĩ. Hướng phía dưới đi ước chừng 4-5 mét sâu, sau đó nói đường từ nghiêng biến bình. Đi nửa mấy bước, liền nhìn thấy tia sáng. Một đạo sắt thép lưới cửa ngăn cản duy nhất lối vào, Vân Kỳ không chút do dự đè xuống bên cạnh cửa chung điện. Một đại hán tử lưới cửa đầu kia nhìn tới, "Ngươi nào?" Đại hán kia dữ dằn quát to một tiếng. Vân Kỳ cùng Ngân Lang liếc nhau một cái, giờ phút này, Ngân Lang đã liền trở lại hình dạng người. "Chúng ta tìm Cát Liệt Ban." Ngân Lang hồi đáp. "Cái tên này chính là làm cho đối phương mở cửa chìa khóa. Đây là một cái xem như rộng lượng tầng hầm, ảm đạm ánh đèn tản ra mờ nhạt tia sáng." Trở thành nơi nảy duy nhất nguồn sáng. Tại dưới đèn, một cái bộ dáng xấu xí đầu trọc đang không coi ai ra gì điệu điểm bắt đầu bên trên đến tiền mặt. Nhìn ra được, có đô la, có rút, có bằng anh, có đồng dạng, thậm chí còn có nhân dân tệ. Tiền mặt đủ loại, mặt giá trị càng là không đồng nhất. Các ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Cái kia đầu trọc ngay cả cũng không ngẩng đầu lên, tự mình điểm tính lấy tiền mặt. Chúng ta là ai, cũng không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta trên tay có thứ ngươi muốn. Ngân Lang mở miệng nói, "Nơi này là hắn mang tới, tự nhiên biết như thế nào gõ mở người ở đây tâm phòng. Cái kia đầu chọc chính là người biến dị này mạng lưới tình báo lão đại, Cát Liệt Ban." Nghe nói, Cát Liệt Ban cha đẻ bởi vì chơi hắn xấu xí, lợi dụng xạ Kê Sập Giơ báo tố bên trong tờ rột tờ rộ dị dạng người hầu vì cái nải tên của hài tử. Cát Liệt Ban chính là cái kia nửa người nửa quái nhân vật, người khác như kỳ danh, xấu xí bề ngoài để cho người ta trông tránh chắc không được ra hỏa này thích đợi tại âm ủ ở ngất dưới mặt đất. Chỉ sợ để hắn ra ngoài thấy mặt trời sẽ chỉ làm hắn lại càng dễ nhận đám người tổn thương quá xấu. A, cắt liệt ban thích đổ vật cũng không nhiều. Đầu trong xỉu quỷ rốt cục đình chỉ kiếm tiền, ngẩng đầu nhìn về phía hai cái không chi khách. Một dạng cấp đầy đủ. Ngân Lang cũng không nhiều rông rãi, vung tay liền ném ra một chồng tiền mặt, tất cả đều là thuần màu sắc lục phiếu đô la. Cắt liệt ban lập tức chân mày giãn ra, giống như là nhìn thấy yêu thích nhất mỹ nữ một tay lấy tiền mặt toàn bộ siết trong tay. Cắt Liệt Ban rất thích các ngươi lễ vận, nói đi, các ngươi muốn biết cái gì? Một người hành tung. Nói chuyện chính là Vân Kỷ. Khi hắn báo ra mĩ tịch danh tự về sau, Cắt Liệt Ban chất đầy nụ cười trên mặt, dần dần biến mất. Mĩ tịch. Nàng thế nhưng là một cái đại phiến toái. Nghe nói muốn tìm tới nàng cũng không dễ dàng. Cắt Liệt Ban thử thăm dò nói, vô luận nàng biến thành cái gì bộ dạng, ta đều có biện pháp từ trong biển người mênh mông tìm ra nàng. Cắt Liệt Ban nhìn về phía Vân Kỳ, trên dưới xem xét cẩn thận hắn một phen, sau đó nói: "Các ngươi tìm nàng chuyện gì? Các ngươi nơi này ngay cả hộ khách tình báo cũng muốn thu thập sao?" Vân Kỳ nói móc nói. Cắt Liệt Ban khẽ giật mình, không nghĩ tới đối phương là cái đau đầu, hiện tại hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Cắt Liệt Ban chỉ là muốn nhắc nhở một chút khách nhân, có chút phiền phức vẫn là ít đi trêu chọc. Đầu trong xỉu quỷ lạnh lùng nói: "Nào có cái gì hảo ý mà nói? Đúng dịp ta là một cái thích gây phiền toái người." Vân Kỳ không có chút nào thoái ý. Thấy đối phương ý chí kiên định, Cắt Liệt Ban cũng không tốt lại tiếp tục trang bước xuống dưới, nói thật cho các ngươi biết đi, Mỹ Tịch là nơi này một cái lính đánh thuê, liên quan tới nàng tình báo, Cắt Liệt Ban tha thứ không cung cấp, nhất là những cái kia liên biến loại người cũng không biết có tính không ra hỏa. Nói, hắn hướng Tạ Hữu hất đầu, ba bốn đại hán nâng thương xông lên, đem hai người đường đi toàn bộ phong kín. Truyện Dương lập tức tiến vào ngõ cụt, cái mới nhìn qua này thấy tiền sáng mắt ra hỏa. Đột nhiên trở nên trượng nghĩa, hoàn toàn không giống kịch bản bên trong cái kia ham người khác tiền tài tiểu nhân. Bất quá Cắt Liệt Ban câu nói tiếp theo ngược lại là một lần nữa đem hắn bản nhân hình tượng thuyết minh. Đương nhiên, nếu như ngươi cấp nổi đầy đủ giá tiền, ta có lẽ sẽ suy tính một chút vấn đề này. Cái này lòng tham không đáy ra hỏa, còn tại yêu cầu càng nhiều chỗ tốt. Ngân Lang lại lấy ra một chồng đô la, nhét vào Cắt Liệt Ban trước mặt. Cắt Liệt Ban xem xét cái kia chồng tiền độ dày, lập tức tâm pháp nộ phóng, một tay lấy tiền kéo đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Vân Kỷ lập tức đánh gãy. Chương 27, đoạn đi manh mối. Ngân Lang không có lựa chọn, chỉ có thể nhắm mắt lại, đem dương nhanh múa vướt bên trong con zết quái trùng nuốt vào bụng. Tên của nó gọi Eni, từ giờ trở đi, nó là ta lính đánh thuê danh sách bên trong một phần tử, 100% phục tùng mệnh lệnh của ta. Đương nhiên, hiện tại nó trở thành thân thể ngươi bên trong một bộ phận. Một khi ngươi có nguy hại hành vi của ta, hoặc là ý đồ đem Eni từ trong cơ thể ngươi lấy ra, Nó vì tự hành làm ra công kích. Nếu như ngươi không muốn dẫm vào lại từ vết xe đổ, tốt nhất vẫn là như trước ngươi lời nói, hảo hảo cùng ta hợp tác. Chờ sự tình hoàn thành, nó tự hành trở lại bên cạnh ta. Vân Kỳ đương nhiên sẽ không đi tin tưởng một cái bị mình vũ lực uy hiếp hạ gia hỏa, dù là gia hỏa này sát thực cần hợp tác với mình. Nên nhị là đánh lén tốt nhất vũ khí, đồng thời cũng là khống chế một người thủ đoạn hay nhất. Hiện tại, Ngân Lang mặc kệ là thật tâm hay là giả dối. Vân Kỳ đã sẽ không đi quan tâm. Hiện tại, ngươi có thể cùng đội trưởng của các ngươi liên hệ. Tại hoàn toàn khống chế ngân lang về sau, Vân Kỳ hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, chính là cùng cái kia người sống sót bắt được liên lạc. Cái kia lang minh đội trưởng, là duy nhất từ huyết minh trong tay chạy trốn ra ngoài người, cũng là duy nhất hiểu rõ địch nhân tình huống người sống sót. Thu thập phần tài liệu này, đối Vân Kỳ trợ giúp vô cùng lớn. Đương nhiên, Vân Kỳ đang gọi hắn cùng đội trưởng bắt được liên lạc thời điểm, đừng bảo là thêm lời thừa thái. Cái gọi là thêm lời thừa thải, chỉ đương nhiên là sói đen mại tư cái chết tiền căn hậu quả, đương nhiên cũng bao quát truyền tống chi chương bị Vân Kỳ cướp đi sự thật. Vân Kỳ cũng không ngốc, tại biết Lang Minh chủ lực nhận huyết minh đánh lén về sau, cơ hồ toàn quân bị diệt, như vậy vừa rồi Ngân Lang lấy ra truyền tống chi chương nguyên nhân liền vô cùng sống động. Nhất định là đội trưởng của bọn họ gặp phe mình không phải là đối thủ, liền theo toa Ngân Lang sử dụng truyền tống chi chương, đem bọn hắn toàn bộ truyền tống đến địa phương an toàn. Đáng tiếc Lửa đường giết ra cái trình giảo kim, đem Lang Minh đội trưởng tỉ mỉ an bài tốt bảo mệnh hầu triều làm hỏng hầu như không còn. Đây cũng là vì cái gì Vân Kỳ ngay từ đầu chống đỡ ngân Lang Quy Hạng, khăng khăng muốn xử lý hắn nguyên nhân chỗ. Từ một loại nào đó trình độ bên trên dạng, Vân Kỳ hại chết Lang Minh thành viên không phải một cái, mà là tám cái. Đáng tiếc, tại Lang Minh một phương nhân số giảm mạnh đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng, hệ dạ điệp lại truyền đến duy nhất nhắc nhở. Giết chết ngân Lang cũng không khó. Nhưng mình cũng không chừng lúc nào bị cưỡng chế đưa ra nhiệm vụ này thế giới. Có trời mới biết cái kia may mắn còn sống sót đội trưởng có không có rơi vào huyết minh trong tay, hoặc là tùy thời đều có mất mạng khả năng. Thêm một người, chí ít thêm một cái mình có thể nắm giữ trong lòng bàn tay người, dù sao cũng so một cái không cách nào trưởng khống nhân tố mạnh. Vừa ý không nghĩ tới là, Ngân Lang vô luận như thế nào tại kinh đoàn đội kêu gọi, đều không có đạt được đội trưởng người mỗ đáp lại, giống như người này đột nhiên từ nhân gian trưng đồng dạng. Ngân Lang giờ phút này cũng là đầu đầy mồ hôi, Vân Kỳ khống chế mình vừa đến, giao cho hắn cái thứ nhất nhiệm vụ đơn giản, cứ như vậy làm hư. Đối Vân Kỳ tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Tại nhiều lần nếm thử không có kết quả về sau, ngay cả bản thân hắn đều không thể không nói, xem ra đội trưởng bên kia xảy ra vấn đề, không cách nào bắt được liên lạc. Vân Kỳ nói, thấy rõ ràng điểm, ngươi xác định người đội trưởng may mắn còn sống sót sao? Cái kia còn là giả. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Ngân Lang nắm lấy da đầu, một mặt mở miệng